Nếu hắn không có phóng Thịnh Phong Hoa đi, nàng có phải hay không sẽ không bị thường, sẽ không thay đổi thành như vậy, sẽ không nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nha đầu này như thế nào biến thành như vậy? Âu Dương giáo thụ bọn họ cũng là vẻ mặt đau lòng, nhìn Thịnh Phong Hoa âm thầm thở dài. Đối với Thịnh Phong Hoa, bọn họ những người này là thiệt tình thích. Con tuổi nhỏ y thuật tình vi không nói, người cũng kiêm tốn, đối bọn họ cũng tôn kính. Trước kia, Mỗi lần nhìn thấy thịnh phong hoa, nàng đều là sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Nhưng hiện tại, nhìn đến nàng nằm ở trên giường, không có sinh khí bộ dáng, sao có thể không đau lòng. Trước 1281 không biết có thai, 1. Đại gia cho nàng nhìn xem đi, chúng ta bệnh viện dùng hết biện pháp, đều không có cha ra là cái gì nguyên nhân làm cho nàng hôn mê bất tỉnh. Quân y lìa viện viện trưởng nhìn ra đại gia chỉ lo đau lòng. Lại không có một người tiến lên xem xét thịnh phong hoa tình huống, không khỏi mở miệng. Xem trên mặt nàng thương, hẳn là bị bom cấp chảy ra đi. Dương viện trưởng đã từng đương quá chiến địa bác sĩ, tiến lên nhìn nhìn thịnh phong hoa miệng vết thương sau, hỏi. Không sai. Viện trưởng gật gật đầu, theo đưa thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc tiến đến đồng chí nói, hai người xác thật là bị nổ mạnh có tạng. Chẳng qua, bọn họ nói ngay từ đầu thời điểm thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đều tỉnh lại. Nhưng sau lại, không biết sao lại thế này, thịnh phong hoa lại hôn mê bất tỉnh, mai cho đến hiện tại đều qua đi ba ngày, cũng còn không có một kia tỉnh lại dấu hiệu. Kia nàng có thể hay không là chấn vượng. Âu Dương giáo thụ hỏi một câu, hắn cảm thấy thịnh phong hoa tình huống này, hẳn là chính là chấn vượng. Viện trường nghe xong Âu Dương giáo thụ nói sau, nhìn hắn một cái, nói, tiểu thịnh phía trước xác thật bị chấn ngất xỉu, nhưng ở giữa tỉnh một lần. Tỉnh quá một lần kia nàng hiện tại ở đây mọi người sướng sốt, chấn vượng người giống nhau tỉnh lại sau liền sẽ không lại hôn mê. nhưng thịnh phong hoa sao lại thế này? thế nhưng còn vượng, ta đến xem. mai giáo thụ vừa nói, một bên tiến lên cấp thịnh phong hoa bắt mạch. hắn là trung y lìa, tuy rằng y lý thuật khả năng so ra kém thịnh phong hoa, nhưng trong ngành cũng rất có danh tiếng. mai giáo thụ cấp thịnh phong hoa đem trong chốc lát mạch, sau đó nhăn chặt mày. mai lão nhân. Thịnh nha đầu đến tột cùng là làm sao vậy? Dương viện trưởng nhìn mai giáo thụ nắm lấy mạch nửa ngày không nói lời nào, không khỏi nóng nảy. Hắn cái này mạch đem thời gian cũng đủ lớn lên. Mai giáo thụ không nói lời nào, lại thay đổi một bàn tay đem lên. Lần này, hắn bắt mạch thời gian càng dài, làm đại gia càng thêm suốt ruột khởi. Thật vất vả nhìn hắn đem xong rồi mạch, đại gia chăm miệng một lời hỏi, thế nào? Nàng mạch tượng có chút kỳ quái. Mai giáo thủ quay đầu nhìn đại gia, trên mặt che kín nghi hoặc chi sắc. Hắn đem quá nhiều như vậy mạch, liền số thịnh phong hoa mạch tượng kỳ quái nhất. Cái gì kỳ quái? Ngươi liền nói cho chúng ta biết, nàng có hay không sự là được. Âu Dương giáo thủ là cái tính luôn nóng, hắn lúc này không muốn nghe mai giáo thủ khác vô nghĩa, chỉ muốn biết thịnh phong hoa tình huống thân thể. Từ mạch tượng đi lên xem, nàng không có gì sự. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng như thế nào vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Quân y gì ở viện viện trưởng nóng nảy, lớn tiếng nói. Các nàng phía trước cung cấp thịnh phong hoa thân thể đã làm kiểm tra, cũng không tra ra cái gì vấn đề. Hiện tại mai giáo thụ lại nói như vậy, cái này làm cho hắn càng thêm lo lắng lên. Hảo hảo người, sao có thể vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đâu. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Mai giáo thụ cũng không nghĩ ra. Rõ ràng thịnh phong hoa thân thể hảo hảo. Nhưng nàng lại là hôn mê bất tỉnh, hắn còn chưa từng có gặp được quá như vậy người bệnh. Người! Mọi người nhìn mai giáo thụ không biết nói cái gì. Nếu không, các ngươi cũng tới nhìn một cái. Mai giáo thụ vừa nói, một bên đứng lên tới. Kêu hành, ta trước đến đây đi. Cô giáo thụ lớn tuổi nhất, làm nghề y đi thời gian cũng dài nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Hắn thay thế mai giáo thụ vị trí, giúp đỡ thịnh phong hoa kiểm tra rồi lên hắn nhìn một chút thịnh phong hoa đôi mắt, lại nghe xong nghe nàng hô hấp cùng tim đập, đều không có cái gì vấn đề. cuối cùng, hắn không biết nghĩ tới cái gì. sau đó đối quân y dìa viện viện trưởng nói, các ngươi cho nàng chiếu quá bê siêu sao? không có. quân y dìa viện viện trưởng lắc lắc đầu, bọn họ chỉ biết cấp mang thai hoặc là có phụ khoa bệnh người bệnh chiếu bê siêu, giống thịnh phong hoa như vậy hôn mê bất tỉnh, chỉ biết làm khác kiểm tra, xuất sắc. Trước 1.282 không biết có thai, nhị. Vậy ngươi hiện tại làm người cho nàng chiếu cái bê siêu nhìn một cái. Hảo, ta đây liền đi an bài. Viện trường đi ra ngoài, mọi người nhìn cố giáo thụ, hỏi, cố lao đầu, ngươi có ý thứ gì? Cố lao đầu, ngươi không phải là hoài nghi nha đầu này hoài tiểu hài tử đi. Cái gì, hoài tiểu hài tử? Mai giáo thụ nghe xong lời này, mạnh đến vô đùi, nói, ai nha? Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hiện tại kích động hơi sớm, vẫn là chờ bê siêu kết quả đi. Hành, chúng ta đây liền chờ đi. Không nhiều lắm một lát sau, viện trưởng khiến cho người lộng đẩy xe lại đây. Hộ sĩ cùng bác sĩ đem thịnh phong hoa chuyển qua xe đẩy tay thượng sau, liền trực tiếp đi B siêu thất. Bác sĩ cấp thịnh phong hoa làm bê siêu, nhìn đến nàng trong bụng tình hôn sau, lập tức đối viện trưởng nói, báo cáo viện trưởng, vị này nữ đồng chí, mang thai một vòng. Hoài, mang thai. Viện trường ngần ra, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thịnh phong hoa thành thân, hắn biết. Nhưng nàng là một cái quân nhân, ở hắn ấn tượng bên trong, giống thịnh phong hoa loại này thường xuyên ra nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là nguy hiểm nhiệm vụ người, giống nhau là sẽ không ở phục dịch ở giữa mang thai. Đúng vậy, vừa mới một vòng, thời gian còn thực đoạn. Nếu không phải bê siêu, căn bản phát hiện không được. Bác sĩ cười bổ sung một câu. Bệnh viện lúc này mới minh bạch vì sao phía trước cô giáo thụ làm hắn cấp Thịnh Phong Hoa chiếu cái bê siêu. Đương bệnh viện mang theo người đem Thịnh Phong Hoa đưa về phòng bệnh sau, đại gia cùng nhau nhìn hắn hỏi, tình huống thế nào? Thịnh đồng chí mang thai, một vòng. Cái gì, nàng thật sự hoài hải tử. Cố lao đầu, vẫn là ngươi lợi hại. Mấy cái giáo thụ hướng tới cô giáo thụ dựng lên ngón cái. Nhưng mà, cô giáo thụ lại là không có cao hứng chi sắc mà là nhìn như cũ hôn mê thịnh phong hoa, trên mặt hợp lại thượng một mặt lo lắng chi sắc. Nàng này hôn mê thời gian có chút trường, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Hơn nữa thực hiện nhiên, thịnh phong hoa sở dĩ sẽ lại lần nữa ngất xỉu đi, cũng là vì mang thai nguyên nhân. Cũng, cũng may hài tử tháng còn nhỏ, nói cách khác, khả năng sẽ tạo thành sinh non. Hiện tại xác định tiểu thịnh hôn mê nguyên nhân là bởi vì hoài hài tử. Viện trường có chút không quá xác định nhìn vài vị giáo thụ. Ta cảm thấy hẳn là nguyên nhân này. Kia không biết vài vị giáo thụ cảm thấy tiểu thịnh khi nào có thể tỉnh lại. Cái này, ta không có biện pháp xác định, tình huống của nàng có chút đặc thù. Bất quá, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Cô giáo thụ châm trước một chút, nói. kia hành, ta sẽ tùy thời làm người nhìn. Vài vị giáo thụ xác định Thịnh phong hoa không có việc gì sau, liền rời đi. Mà ở bọn họ rời đi sau không lâu, thịnh phong hoa lại đã tỉnh. Đương nàng tỉnh lại nhìn đến ngồi ở mép giường nữ hộ sĩ khi, sừng suốt, một hồi lâu mới cười hỏi, tiểu tôn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong hoa, ngươi tỉnh. Tôn Lâm nhìn đến thịnh phong hoa tỉnh, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nói thật, nhìn đến thịnh phong hoa vẫn luôn hôn mê, nàng cũng rất lo lắng. Tuy rằng, viện trưởng bọn họ đều nói phong hoa không có việc gì. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được liền lo lắng. Hiện tại, thịnh phong hoa tỉnh, nàng cuối cùng là có thể yên tâm. Ta ngủ bao lâu? Thịnh phong hoa nhìn tôn lâm, cũng rất là cao hứng. Lại nói tiếp, nàng trọng sinh sau cái thứ nhất nhìn thấy người chính là tôn lâm, đối nàng có một loại đặc biệt thân thiết cảm. Đã từng, nàng còn nghĩ làm tôn lâm đi theo chính mình làm, đương chính mình trợ thủ. Chỉ là sau lại, nàng vào bộ đội, đưa một người quân y đi Lúc này mới không có lại tìm Tôn Lâm. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới chính là, lúc này đây nàng vừa mở mắt, nhìn đến lại là Tôn Lâm. Xem ra, nàng cùng Tôn Lâm vẫn là rất có duyên phận. chương 1283 không biết có thai, tam. Mau một ngày. Tôn Lâm cười trở về một câu. Thời gian dài như vậy. Thịnh Phong Hoa sừng suốt, một hồi lâu mới nhớ tới phía trước đã xảy ra sự tình gì. Nghĩ đến phía trước sự tình. Nàng lại nghĩ tới tư chiến bắc, sắc mặt biến đổi, lập tức hỏi, tiểu tôn, ta trưởng phu đâu? Ngươi nói tư doanh trường A. Hắn mới vừa làm giải phẫu, nay sẽ ở phòng bệnh còn không có tỉnh lại. Làm giải phẫu? Hắn làm sao vậy? Thịnh phong hoa vừa nghe tức khắc liền sốt ruột lên, sốc lên chăn liền phải xuống giường. Phong hoa, ngươi như thế nào xuống giường đâu? Tôn Lâm nhìn thịnh phong hoa động tác, quính lên, lập tức đứng dậy, để lại nàng. Ta mau chân đến xem ta trượt phu. Thịnh Phong Hoa nhìn Tôn Lâm, nói. Nàng lo lắng tư chiến bắc, nàng mau chân đến xem hắn, xem hắn đến tuột cùng thương ở nơi nào. Nếu có thể, nàng còn tưởng cấp tư chiến bắc kiểm tra một chút miệng vết thương. Phong Hoa, ta biết ngươi lo lắng ngươi trượt phu, nhưng hiện tại ngươi yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Bởi vì, ngươi hiện tại không phải một người. Có ý tứ gì? Thịnh Phong Hoa sửng suốt, nhìn Tôn Lâm. Nàng đã sớm không phải một người nha, nàng còn có tư chiến bắc, trợ phu của nàng. Phong hoa, ngươi còn không biết đi, ngươi hoài bảo bảo. Nhìn thịnh phong hoa này ngốc lang bộ dáng, tôn lâm trên mặt ý cởi giày đặc vài phần, nói, mới vừa hoài thượng, mới một vòng thời gian. Ngươi, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Thịnh phong hoa ngốc ngốc nhìn tôn lâm, nàng vừa mới nói cái gì tới nói, chính mình mang thai. Không phải là nói dỡ đi. Lúc này Thịnh Phong Hoa hoàn toàn quên mất chính mình là một người bác sĩ, có thể chính mình bắt mạch. Có phải hay không mang thai, một phen mạch sẽ biết. Ta nói ngươi hoài bảo bảo, một vòng. Tôn Lâm cười lặp lại một lần, nói, ngươi phải làm mụ mụ. Thật vậy chăng? Thịnh Phong Hoa vẫn là có chút không tin. Đương nhiên là thật sự. Tôn Lâm khẳng định gật gật đầu, Thịnh Phong Hoa mang thai sự tình, toàn bộ bệnh viện người đều đã biết. Bởi vì chưa từng có ai mang thai giống nàng như vậy, hôn mê bất tỉnh thời gian dài như vậy. Ta thật sự mang thai. Thịnh phong hoa như cũ có chút không tin, sau đó bản năng đắp thượng chính mình mạch đập. Cho chính mình đem quá mạch lúc sau, nàng trong mắt chớp động thần kỳ quan mang. Là hoạt mạch. Nàng thật sự mang thai. Nay quá làm nàng ngoài ý muốn, nàng như thế nào liền mang thai đâu. Lại nói tiếp, nàng cùng tư chiến Bắc kết hôn cũng đã hơn một năm. Cũng không có nẹ qua dựng, đối với hài tử hai người cũng ôm thuận theo tự nhiên thái độ. Lại không nghĩ, hài tử lúc này tới đưa tin. Nói không kinh hỉ là giả, khả kinh hỉ qua đi, thịnh phong hoa lại lo lắng lên. Nàng phía trước chính là vào vi rút phòng thí nghiệm, cũng không biết có thể hay không đối hải tử sinh ra ảnh hưởng. Còn có lần này nổ mạnh, nàng nhớ rõ chính mình là bị đánh bay, còn chấn hôn mê, cũng không biết thương đến hải tử không có. Thiên chân vạn sắc đầu. Phía trước chiếu qua bê siêu, sẽ không có giả. Cho nên ngươi hiện tại vẫn là nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không được, ta còn làm mau chân đến xem ta trượng phu. Bằng không, đem ta lộng tới cùng hắn cùng cái phòng bệnh cũng đúng. Thịnh Phong Hoa không có nhìn đến tư chiến bắc, vẫn là không quá yên tâm, muốn đi liếc hắn một cái. Cái này, Tôn Lâm do dự lên, nàng chỉ là một người nho nhỏ hộ sĩ, căn bản không có năng lực giúp thịnh Phong Hoa điều phòng bệnh. Trừ phi đi tìm viện trưởng. Không có việc gì, ta đi xem hắn, một hồi liền trở về. Thịnh Phong Hoa biết Tôn Lâm khó xử chỗ, đảo cũng không có kiên trì muốn đổi phòng bệnh. Ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Tôn Lâm nghĩ nghĩ, nói. Nếu Thịnh Phong Hoa muốn đi, nàng lại ngăn cản không được, chỉ có thể bồi nàng đi. chương 1284 không biết có thai, bốn. Hành, vậy cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa hướng Tôn Lâm nói tạ. Sau đó từ trên giường xuống dưới, hướng tới Tư Chiến Bắc trụ phòng mà đi. Tư Chiến Bắc mới vừa đã làm giải phẫu, gây tê còn không có qua đi, còn không có tỉnh lại. Hắn làm chính là cái tiểu phẫu thuật, trong thân thể vào một cái tiểu mảnh đạn. Thịnh Phong Hoa nhìn nằm ở trên giường bệnh Tư Chiến Bắc, duỗi tay cho hắn bắt mạch, xác định hắn không có gì đại sự, lúc này mới yên lòng. Sau đó nắm hắn tay, đem chính mình hoài bảo bảo sự tình nói cho hắn. Nói đến cũng kỳ quái, Đương Thịnh Phong Hoa mới vừa đem chính mình hoài bảo bảo sự tình nói cho Tư Chiến Bắc, hắn liền mánh đến mở mắt. Chiến Bắc! Nhìn đến Tư Chiến Bắc đột nhiên mở bừng mắt, Thịnh Phong Hoa hoảng sợ. Tức phụ, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tư Chiến Bắc ánh mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hắn nghe được cái gì? Nàng nói cho hắn hoài hài tử, này không phải là thật sự đi. Phải biết rằng, hắn phía trước nằm mơ thời điểm giống như liền mơ thấy Thịnh Phong Hoa hoài hài tử. Sự tình sẽ không như vậy xảo đi, hắn này mới vừa làm xong mộng đâu, thịnh phong hoa liền hoài hải tử. Chiến bắc, chúng ta có hải tử. Thịnh phong hoa nở nụ cười, nói lên hải tử, trên mặt tràn đầy ôn nhu ý cười, cả người hợp lại thượng một tầng mẫu tính quang huy. Là thật vậy chăng? Thật tốt quá, chúng ta có hải tử. Thật sự thật tốt quá. Tư chiến bắc kích động lên, hắn là thật sự có hải tử, không phải nằm mơ. Là thật sự ta đem quá mạnh. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, nhìn Tư Chiến Bắc như thế cao hứng, trong lòng cũng cao hứng đến không được. Tức phụ, ngươi thật tốt. Tư Chiến Bắc một kích động liền tưởng từ trên giường lên, ôm Thịnh Phong Hoa, nhưng không nghĩ, hắn vừa động liền tác động miệng vết thương, ăn đau lên. Tê. Tư Chiến Bắc đau hô một tiếng, làm Thịnh Phong Hoa nháy mắt liền khẩn trương lên, hỏi Chiến Bắc, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Không có gì đại sự. Xả đến miệng vết thương. Tư chiến bắc cười lắc lắc đầu, không nghĩ làm thịnh phong hoa lo lắng. Nay đều xả đến miệng vết thương, còn không có đại sự. Ta nhìn xem, nhìn xem có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi. Thịnh phong hoa khẩn trưng lên, đứng dậy đi xem tư chiến bắc trên người miệng vết thương. Nhìn đến nàng đứng lên, vừa lúc chính mình với tới. Tư chiến bắc cũng bất chấp miệng vết thương đau, trực tiếp dôi tay liền đem thịnh phong hoa kéo vào trong lòng ngực sau đó gắt gao ôm nàng, nói, tức phụ, cảm ơn ngươi, chiến bắc, ngươi, thịnh phong hoa bị tư chiến bắc ôm lấy, không biết nói cái gì hảo, tức phụ, làm ta ôm một hồi, tư chiến bắc sợ thịnh phong hoa muốn đẩy ra chính mình, lập tức giành trước nói, hắn nhớ rõ phía trước thịnh phong hoa hôn mê, sau lại chính mình cũng bị đưa vào phòng giải phẫu, cũng may hiện tại tiểu thê tử không có việc gì, còn hoài bọn họ hài tử hắn cũng liền an tâm rồi. Thịnh Phong Hoa vẫn luôn nhớ thương tư chiến bắc miệng vết thương, chỉ làm hắn ôm một lát, liền nói, chiến bắc, hảo, ta muốn giúp ngươi kiểm tra một chút miệng vết thương. Tức phụ, ngươi đừng núp nhích, ta làm hộ sĩ tới là được. Tư chiến bắc để lại thịnh Phong Hoa, không cho nàng động Nói giỡn, hiện tại thịnh Phong Hoa chính là hoài bọn họ hài tử, hắn nhưng không nghĩ làm nàng mệt. Nhìn đến tư chiến bắc quản chi chính mình mệt mỏi bộ dáng Thịnh phong hoa trong lòng ngọt không được, ngoài miệng lại nói nói, chiến bác, ngươi quá khoa trương. Này như thế nào kêu khoa trương đâu. Ngươi là ta tức phụ, hiện tại lại hoài ta hài tử, ta như thế nào có thể lại làm ngươi mệt nhọc đâu. Tư chiến bác nhưng một chút đều không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì vấn đề. Nếu không phải hắn mới vừa động thủ thuật, hắn hiện tại đều hận không thể thịnh phong hoa liền lộ đều không cần đi, từ hắn ôm đi mới hảo đâu, xuất sắc chương một nghìn hai trăm mươi lăm cao hưng tròn váng, một hào đi, ta nói bất quá ngươi. Thịnh phong hoa có chút bất đắc dĩ, cũng bất hòa tư chiến bắc nhiều tranh, cười ngồi ở một bên, ấn xuống gọi Linh. Tư chiến bắc tâm ý nàng minh bạch, nếu như vậy nàng cũng sẽ không đi cô phụ. Nàng sẽ hảo hảo yêu hắn, gấp bội yêu hắn, để báo đáp hắn đối nàng thâm tình. Ấn quá Linh lúc sau, không nhiều lắm một lát sau, liền có một người lớn tuổi hộ sĩ đã đi tới đúng là y tá trưởng, nàng nhìn đến đứng ở cửa phòng bệnh chờ tôn lâm khi nhịn không được lại hỏi tôn lâm, ngươi như thế nào ở chỗ này, không phải cho ngươi đi chiếu cố tiểu thịnh sao? thịnh tiểu thư tỉnh, nói muốn tới xem trượng phu của nàng, ta liền bồi nàng lại đây. tôn lâm cười trở về một câu, nhìn y tá trưởng hỏi y tá trưởng, sao ngươi lại tới đây? vừa mới trong phòng ấn linh, ta đến xem. y tá trưởng vừa nói, một bên duỗi tay gõ gõ cửa phòng. Tiến bảo, trong phòng truyền đến Thịnh Phong Hoa thanh âm, y tá trưởng lúc này mới đẩy cửa đi vào, sau đó cười hỏi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Nàng miệng vết thương nứt ra rồi, phiền thoái ngươi lại cho nàng băng bó một chút. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên đứng dậy ngồi vào một bên đi. Nhìn Thịnh Phong Hoa rời đi mép giường, tư chiến bắc đẩy mặt hai hoán. Nhìn hắn như vậy, Thịnh Phong Hoa có chút thất ý, làm bộ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói trước băng bó miệng vết thương. Nghe xong thịnh phong hoa nói, tư chiến bắc đành phải đem ai hoán chi sắc thu hồi, sau đó ngoan ngoan tùy y y tá trưởng cho chính mình băng bó miệng vết thương. Đợi cho y tá trưởng đem tư chiến bắc miệng vết thương băng bó hảo, lại giao đại vài câu, lúc này mới rời đi. Y tá trưởng với ly khai, tư chiến bắc liền hướng tới thịnh phong hoa, nói, tức phụ, lại đây, lại đây làm cái gì? Thịnh phong hoa vẻ mặt cảnh giác nhìn tư chiến bắc, Sợ hắn lại làm ra cản dỡ sự tỉnh tới. Vạn nhất hắn lại xả tới rồi miệng vết thương, vậy phiền thoái. Ngồi lại đây một chút, ly xa như vậy, ta không thói quen. Tư chiến bắc kỳ thật là muốn ôm thịnh phong hoa, nhưng lại lại sợ chính mình nói lời này. Thịnh phong hoa liền càng không muốn ngồi lại đây, lúc này mới tìm như vậy một cái cớ. Thịnh phong hoa hầu nghi nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nghĩ hắn bị thương, trong lòng mềm nũng, đứng dậy lại lần nữa ngồi ở mép giường thượng nhìn đến Thịnh Phong Hoa ngồi lại đây, Tư Chiến Bắc cao hứng cực kỳ, duỗi tay ôm lấy nàng. Thịnh Phong Hoa tưởng dễ dùa, nhưng lại lo lắng lại lần nữa xả đến Tư Chiến Bắc miệng vết thương, chỉ có thể cương thân mình mặc hắn ôm. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa dáng vẻ khẩn trương, lo lắng sẽ thương đến Hải Tử, vì thế ôn nhu nói, tức phụ, thả lỏng, thả lỏng, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, đừng như vậy khẩn trương. Thịnh Phong Hoa nghe Nôn biết Tư Chiến Bắc sẽ không sảng vậy lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Tư Chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt ngây nô cười. Thịnh Phong Hoa nhìn hắn như vậy, có chút bật cười, hỏi: ngươi cười cái gì? Ta cao hứng. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên duỗi tay đi sờ Thịnh Phong Hoa bụng, nói: chúng ta có hải tử. Là, chúng ta có hải tử. Thịnh Phong Hoa cũng đi theo nở nụ cười, nhìn Tư Chiến Bắc nốc dạng, có chút vô ngữ. Thịnh Phong Hoa lẳng lặng bồi Tư Chiến Bắc một hồi. Cảm giác có chút mệt mỏi, lúc này mới đôi hắn nói, Chiến Bắc, ngươi mới vừa làm xong giải phẫu, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta vãn một chút lại đến xem ngươi. Tư Chiến Bắc nguyên bản là muốn cho Thịnh Phong Hoa bồi chính mình ngủ một hồi, nhưng tưởng tượng đến nàng hoài hài tử, lại lo lắng giường bệnh quá tiểu, hai người ngủ chung sẽ thương đến hài tử. Vì thế, hắn đành phải lưu luyến nhìn Thịnh Phong Hoa rời đi, nhìn nàng đi ra chính mình tầm mắt, xuất sắc. Trước 1.286 cao hưng tròn váng, nhị. Ra phòng, Tôn Lâm còn ở bên ngoài chờ Nhìn Thịnh Phong Hoa ra tới, cười bồi nàng cùng nhau trở về phòng bệnh. Trở lại phòng bệnh không lâu, quân niệm thần liền tìm tới. Thịnh Phong Hoa bồi quân niệm thần nói trong chốc lát lời nói, thật sự chịu đựng không nổi, lúc này mới nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Ra phòng bệnh, quân niệm thần hướng Tôn Lâm hỏi thăm khởi Thịnh Phong Hoa tình huống tới. Hỏi, Tôn Hộ Sĩ? Phong Hoa rốt cuộc làm sao vậy? Tôn Lâm cười cười, nhìn ra quân niệm thần trong mắt lo lắng, nói, quân tiên sinh yên tâm, Phong Hoa không có chuyện. Không có việc gì. Không có việc gì nàng như thế nào sẽ hôn mê bất tỉnh đâu. Lại còn có nghe nói nàng hôn mê khá dài thời gian. Quân niệm thần có chút không tin Tôn Lâm nói, hảo hảo người như thế nào sẽ hôn mê lâu như vậy. Bất quá, vừa mới nhìn đến thỉnh Phong Hoa lại sắc thật như là không có việc gì bộ dáng. Trừ bỏ sắc mặt có chút mỏi mệt bên ngoài, thật sự không có mặt khác sự tình gì. Đó là bởi vì phong hoa hoài hải tử, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Tôn Lâm giải thích một câu, lại làm quân niệm thần khiếp sợ đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Thịnh phong hoa thế nhưng hoài hải tử. Quân tiên sinh, ta liền không tiễn ngươi. Đi thong thả. Tôn Lâm nhìn quân niệm thần phát ngốc, cười nói một câu sau, trực tiếp về phòng đi. Nếu viện trưởng ấn bài nàng chiếu cô Thịnh Phong Hoa, tự nhiên đến hảo hảo chiếu cố nàng. Quân nghiệm thần không biết chính mình là như thế nào rời đi bệnh viện, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là Thịnh Phong Hoa mang thai. Nàng thế nhưng mang thai. Đối với cái này nổ mạnh tính tin tức, nói thật, hắn thật sự có chút không tiếp thu được. Nhưng không tiếp thu lại có thể làm sao bây giờ. Thịnh Phong Hoa ở bệnh viện ngây người 7 ngày, cùng tư chiến Bắc cùng nhau xuất viện. Hai người xuất viện sau trở về quân khu một chuyến, sau đó liền trực tiếp phi thành phố B đi. Cũng may, Thịnh Phong Hoa hoài bảo bảo tháng không lớn, ngồi máy bay cái gì không có gì phòng ngại. Một chút phi cơ, nhìn đến sân bay bên ngoài chờ người, Thịnh Phong Hoa nửa ngày không có phản ứng lại đây. Bởi vì, ở những cái đó chờ người bên trong, không chỉ có có tư chiến bắc những cái đó huynh đệ, còn có tư lão gia tử, cùng với Ninh gia nhị lão. "Gia gia, mãn mại, các ngươi như thế nào đều tới?" phục hồi tinh thần lại sau Thịnh Phong Hoa đi tới vài vị lão nhân trước mặt cười hỏi chúng ta tới đón ngươi về nhà Tư Lão gia tử vẻ mặt ý cười đương hắn biết được Thịnh Phong Hoa hoài hài từ khi chính là cao hứng hỏng rồi trước tiên liền gọi điện thoại nói cho Ninh gia nhị lão tin tức này cho nên ở biết Thịnh Phong Hoa hôm nay sau khi trở về vài vị lão nhân một thương lượng liền cùng nhau tới đón nàng gia gia nãi nãi Ngươi cũng thật chính là thịnh phong hoa không biết muốn nói gì hảo, nàng một cái văn bối thế nhưng làm phiền nhiều như vậy trưởng bối tiến đến tiếp cơ, nàng trong lòng thực băn khoăn. Phong hoa, cái gì đều đừng nói nữa, về trước ra đi. Tư Lão gia tử cũng mặc kệ thịnh phong hoa nghĩ như thế nào, chỉ cần cùng nhau đến nàng hoài bọn họ tư ra từng trưởng tôn, trong lòng mỹ đến quả thực muốn mạo phao. Đúng vậy, đối, tư đại ca nói đúng, có nói cái gì chúng ta về nhà lại nói. Ninh lão phu nhân một bên phụ hợp lại, một bên đỡ thịnh phong hoa tay. Nhìn Ninh lão phu nhân động tác, thịnh phong hoa trong lòng cảm động đồng thời, cũng có chút vô ngữ. Nàng chẳng qua là mang cái thai mà thôi, cần thiết làm thành như vậy sao? Nên bị đỡ người, không nên là Ninh lão phu nhân sao? Như thế nghĩ, thịnh phong hoa đem chính mình tay từ Ninh lão phu nhân trong tay rút ra, nói: ngại ngại, vẫn là ta đỡ ngươi đi. Nói. Thịnh Phong Hoa đỡ Ninh lão phu nhân cùng nhau hướng tới ngừng ở phía trước xe đi đến. Nhìn hai người đi trước, Tư Chiến Bắc một bên đuổi theo Thịnh Phong Hoa, một bên nói: "Tức phụ, ngươi chậm một chút, chậm một chút." Xuất sắc. Chương 1287 Cao Hưng tròn váng. Tam. Nghe phía sau Tư Chiến Bắc nói, Thịnh Phong Hoa nhịn không được liền mắt trợn trắng. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao vài vị lão nhân như vậy, hóa ra đều là bị Tư Chiến Bắc cấp lây bệnh. Hiện tại nàng vừa mới hoài thượng đâu, bọn họ liền như thế khẩn trường, nàng đã có thể dự kiến mặt sau 10 tháng, chính mình nhật tử. Cũng may, Tư Chiến Bắc muốn đi học, cũng không có khả năng cả ngày thủ nàng, này đảo còn hảo. Bằng không, nàng xác định vững chắc sẽ nổi điên. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa không biết chính là, nàng hiện tại cao hứng đến quá sớm. Tư Chiến Bắc tuy rằng muốn đi làm, nhưng vài vị lao nhân chính là Thanh Nhàn Thực. Tư Chiến Bắc làm không được sự tình bọn họ có thể làm được. Đương nhiên, về điểm này, thịnh phong hoa hiện tại còn không biết. Đoàn người lên xe, hướng tới tư gia đại trạch mà đi. Nguyên bản, ninh gia nhị lão là muốn cho thịnh phong hoa hồi ninh gia, nhưng tư lão ra tử một câu, cấp bác trở về. Con gái gả chồng như nước đổ đi, liền tính thịnh phong hoa là ninh gia thân cháu gái thì thế nào, nàng hiện tại là tư gia tức phụ, tư gia thiếu phu nhân, tự nhiên là phải về tư gia mới được. Ninh ra nhị lão cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đi theo cùng nhau tới rồi tư ra. Một hồi đến tư ra, tư lão ra tử lập tức phân phó còn ra, đem hắn chuẩn bị một ít thứ tốt cấp đem ra. Kia chính là hắn cố ý vì thỉnh phong hoa trong bụng hải tử chuẩn bị. Thỉnh phong hoa nhìn bãi ở chính mình trước mặt mấy thứ này, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Mấy thứ này, mỗi một kiện lấy ra đi đều là chân. Nhưng tư Lão gia tử lại nói đây là cấp tương lai tẳng tôn lễ gặp mặt. Hiện tại, ly Hải tử sinh ra còn có suốt 10 tháng, tư Lão gia tử liền chuẩn bị tốt lễ gặp mặt. Cái này làm cho thịnh phong hoa lại lần nữa vô ngữ cực kỳ. Nhìn tư Lão gia tử nói, ra ra, mấy thứ này ngươi vẫn là trước lưu lại đi. Đến lúc đó, chờ hài tử sinh ra, ngươi lại cấp cũng là giống nhau. Này như thế nào có thể giống nhau đâu? Hiện tại cấp chính là hiện tại cấp chờ hải tử sinh ra, cấp lại không giống nhau. tư lão gia tử vừa nghe thịnh phong hoa nói, nhưng không làm. đây chính là hắn một mảnh tâm ý, hắn cố ý cấp hải tử chuẩn bị đồ vật. gia gia, thịnh phong hoa còn tưởng lại khuyên bài câu, một bên hoàn toàn bị xem nhẹ tư chiến bắc đột nhiên mở miệng, nói, tức phụ, nếu gia gia cho, vậy ngươi liền thay ta nhóm hải tử nhận lấy đi. dù sao, lão gia tử trên tay thứ tốt không ít. Trước mắt này đó cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chính là, nhận lấy, mau nhận lấy. Tư lão gia tử ném cho tư chiến bắc một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó thúc giục thịnh phong hoa đem đổ vật nhận lấy. Hào đi, ta liền đại hải tử nhận lấy. Cảm ơn ra ra. Tư chiến bắc đều nói như vậy, thịnh phong hoa đành phải đem đổ vật thu xuống dưới. Đem đổ vật nhận lấy sau, vài vị lao nhân lúc này mới bắt đầu hỏi thịnh phong hoa tình huống thân thể hỏi nàng có hay không nơi nào không thoải mái. Không chỉ có như thế, bọn họ còn hy vọng Thịnh Phong Hoa ở tại trong nhà. Bất quá, lão nhân nhóm đề nghị bị Thịnh Phong Hoa cấp cự tuyệt, nói, quá mấy ngày cha mẹ ta muốn lại đây, cho nên ta liền không được trong nhà. Cái gì, cha mẹ ngươi muốn lại đây? Vài vị lao nhân nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, sắc mặt biến đổi. Bọn họ cho rằng Thịnh Phong Hoa trong miệng cha mẹ, là Thịnh Phụ cùng Thịnh Mẫu. Nói thật, Vài vị lão nhân đối với Thịnh gia nhị lão ấn tượng thật không tốt. Bọn họ một lại đây, còn không biết sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì tới đâu. Đúng vậy. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, nhất thời không nghĩ tới nhiều như vậy. Thằng đến phát hiện vài vị lão nhân sắc mặt thật không tốt, lúc này mới phản ứng lại đây, đang muốn giải thích gì, Ninh lão phu nhân mở miệng, nói: "Phong Hoa à, không phải loại nào muốn nói người nói bậy. Người kia cha mẹ không được." Ta cảm thấy vẫn là đừng làm bọn họ lại đây hảo, xuất sắc. chương 1.288 cao hưng choán váng, 4. Đúng vậy, Phong Hoa, bọn họ lại đây chỉ biết cho người thêm phiền. Nếu ngươi thật sự không muốn ở tại trong nhà, chúng ta đây cho ngươi tìm mấy cái bảo mẫu qua đi, làm ngươi liền tính ở tại chính mình trong nhà, cũng không đến mức không có người chiếu cố. Chính là, Phong Hoa, ngươi kia đối cha mẹ, thật sự không quá thích hợp lại đây. Ta lo lắng bọn họ tới, không chỉ có chiếu cô không đến ngươi, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Ra ra, nãi nãi, các ngươi hiểu lầm, ta nói cha mẹ, không phải thịnh ra thôn dưỡng phụ dưỡng mẫu, mà là ta thân sinh cha mẹ. Nghe xong thịnh phong hoa nói, ninh ra nhị lao cả kinh, nhìn nàng nói, từ từ, phong hoa, ngươi nói cái gì? Thịnh phong hoa nhìn ninh ra nhị lao liếc mắt một cái, sau đó nói, ra ra nãi nãi, các ngươi không có nghe lầm. Ta nói chính là thân sinh cha mẹ. Phong Hoa, ngươi không có nói giỡn đi. Ninh ra nhị lao có chút không tin, trước kia thịnh Phong Hoa rõ ràng cùng bọn họ nói quá, nàng thân sinh cha mẹ đều đã không còn nữa. Nhưng hôm nay, nàng lại nói cho bọn họ, nàng thân sinh cha mẹ còn sống. Nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là nói bọn họ nhi tử minh liệt còn sống sao. Ra ra, mãi mãi, ta không có nói dỡn. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn có chút kích động nhị lao, chấn an nói, các ngươi nhị lao đừng kích động, chậm rãi nghe ta nói. Từ lão gia tử cũng là vẻ mặt giật mình nhìn thịnh phong hoa, phía trước hắn cũng nghe nói thịnh phong hoa là ninh ra tam nhi hải tử, cũng chính là ninh minh liệt nữ nhi. Chỉ là, lúc ấy nói ninh minh liệt cùng thịnh phong hoa mẫu thân đều qua đời, hắn còn thế ninh ra vợ chồng tiếc hận một thời gian. Nhưng hiện tại, thịnh phong hoa lại nói cha mẹ nàng còn sống, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phong Hoa, mau, mau nói cho ta biết nhóm là chuyện như thế nào. Tuy rằng, Thịnh Phong Hoa làm nhị lão không cần kích động, nhưng sự tình quan chính mình nhi tử, sao có thể không kích động a? Gia gia nói lại, là cái dạng này Thịnh Phong Hoa đem sự tình trải qua đại khái nói một chút, khi bọn hắn biết Ninh Minh Liệt đã làm chỉnh dung giải phẫu khi, Ninh lão phu nhân nhịn không được liền khóc giống lên. Con trai của nàng từ nhỏ liền lớn lên tuấn lãng soái khí. Nơi nào còn cần cái gì chỉnh Dung? Nhất định là thương là quá nghiêm trọng, cho nên mới không có biện pháp mà làm chi. Hơn nữa, vừa mới Thịnh Phong Hoa cũng nói, chỉnh Dung một nguyên nhân khác là vì tránh né kẻ thù. Cũng may, hiện tại, kẻ thù đã giải quyết, bằng không liền tính ninh ra dùng hết toàn lực, cũng muốn cấp ninh minh liệt đòi lại một cái công đạo. Hảo, hảo, lão bà tử, đừng khóc, nhi tử còn sống, đây là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Ninh Lão ra tử đối với ninh minh liệt tao ngộ cũng thực đau lòng. Nhưng hắn là cái nam nhân, tự nhiên sẽ không làm cho mọi người mặt rơi lệ. Đúng vậy, ngài ngãi, ngươi đừng khóc. Cha mẹ ta đều còn sống, ngay hẳn là cảm thấy cao hưng mới là. Thịnh phong hoa cũng ở một bên khuyên, nhìn ninh Lão phu nhân khóc, nàng trong lòng cũng thực hụt hững. Ở đại gia khuyên giải an ủi dưới, ninh Lão phu nhân chậm rãi ngừng tiếng khóc, sau đó nhìn thịnh phong hoa hỏi, phong hoa, Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, bọn họ hiện tại ở địa phương nào sao? Bọn họ hiện tại còn ở Dế thị, quá mấy ngày chờ bên kia sự tỉnh xử lý xong rồi, bọn họ liền sẽ lại đây. Hơn nữa phụ thân nói, hắn thua thiệt các ngươi quá nhiều. Chờ thêm tới sau, liền ở bên này định cư. Hảo, Hảo A, bọn họ trở về định cư Hảo. Về sau chúng ta một nhà liền đoàn viên. Nghe xong thịnh phong hoa nói, ninh Lão ra tử cao hứng không thôi. Nếu Ninh Minh Liệt có thể trở về, bọn họ Ninh gia liền chân chính đoàn viên. Chúc mừng Ninh lão đệ. Từ lão gia tử vì Ninh gia vợ chồng cao hứng, mất tích hơn 20 năm nhi tử, rốt cuộc phải về tới. Xuất sắc. Chương 1289 cha mẹ trở về. 1. Một... Cảm ơn. Ninh lão gia tử cao hứng không thôi, hỏi qua Thịnh Phong Hoa Ninh Minh Liệt bọn họ trở về Nhật Tử sau, trực tiếp dùng tư gia điện thoại đánh cho chính mình hai cái nhi tử lớn như vậy tin tức tốt hắn đến nói cho mấy đứa con trai làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng ninh gia hai huynh đệ nhận được chính mình lao phụ thân điện thoại một đám đều sợ ngây người cả buổi phản ứng không kịp khi bọn hắn xác nhận chính mình đệ đệ thật sự còn sống khi một đám cao hứng không thôi sau đó trực tiếp đối ninh lão gia tử nói ba tam đệ còn sống đó là chuyện tốt hôm nay chúng ta toàn gia tụ một tụ hảo hảo chúc mừng một chút đúng rồi Phong Hoa chính là đại công thần, nhất định phải thỉnh nàng về nhà tới ăn một bữa cơm. Ninh Lão ra tử cảm thấy mấy đứa con trai đề nghị không tồi, treo điện thoại sau, liền cùng Thịnh Phong Hoa thương lượng lên. Đối với ở nơi nào ăn cơm vấn đề, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có gì nghị. Ngược lại là tư Lão ra có chút bất mãn. Hắn còn tưởng ở lâu thỉnh Phong Hoa một hồi, hảo cùng nàng trò chuyện đâu. Lại không nghĩ, Ninh ra gấp gấp muốn cho nàng trở về ăn cơm. Cái này làm cho hắn như thế nào cao hứng. Bất quá, ở Thịnh Phong Hoa bảo đảm sẽ ở Đại Trạch ở vài ngày, hảo hảo bồi bồi hắn sau, lúc này mới lại lần nữa có gương mặt tươi cười. Vì thế, cùng ngày giữa trưa, Thịnh Phong Hoa liền ở tư ra Đại Trạch ăn cơm. Ninh ra nhị lao cũng ở, ăn cơm xong sau hàn huyên một hồi, nửa buổi chiều thời điểm, nhị lao lúc này mới cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau về tới Ninh ra. Đến nỗi tư chiến bắc còn muốn đi trường quân đội một chuyến, Cho nên cũng không có đi theo cùng đi Bọn họ về đến nhà thời điểm Ninh ra người đều đã đã trở lại Người hầu ở trong phòng bếp bận rộn Ninh Minh Kiệt cùng Ninh Minh Giai ngồi ở phòng khách trên sofa nói chuyện Bọn họ phu nhân thì tại trong hoa viên chăm sóc hoa cỏ Đến nỗi Ninh Thủy Vũ tắc ôm cái di động ở chơi trò chơi Nghe được trong viện truyền đến động tĩnh Một đám đều ném xuống đỉnh đầu sự tình Đi ra ngoài Ba, mẹ, phong hoa, các người đã trở lại Nhìn đến trở về ba người, ninh minh kiệt bọn họ rất là cao hứng. Tam tẩu. Ninh Thủy Vũ nhìn đến Thịnh Phong Hoa, có chút ngượng ngùng đánh một tiếng tiếp đón. Không biết vì cái gì, chẳng sợ Thịnh Phong Hoa là hắn muội muội nhưng một mặt đối nàng, hắn vẫn là nhịn không được sẽ têu nàng tam tẩu. Đại bá, nhị bá. Thịnh Phong Hoa hô hai người một tiếng, nhìn đến theo sau từ trong vườn đi ra ninh ra hai vị phu nhân, lại hô một tiếng. Đại bá mẫu, nhị bá mẫu. Các ngươi đều đã trở lại. Vào nhà đi." Linh lão gia tử nhìn thoáng qua, chính mình nhi tử, con dâu, còn có tôn tử, một bên tiếp đón, một bên về phòng đi. Về tới trong nhà, từng người ngồi xuống, Linh Thủy Vũ dẫn đầu liền hỏi lên: ra ra, mãi mãi, nghe nói tam thúc còn sống, đây là thật vậy chăng?" "Ngươi tiểu tử này, này tự nhiên là thật." Linh Minh giai nhìn chính mình nhi tử, hỏi một câu nốc lời nói dối tay chụp một chút đầu của hắn. Phía trước không phải nói tam thúc không còn nữa sao? Ninh Thủy Vũ cũng mặc kệ chính mình phụ thân đang lườm chính mình, đem chính mình nghi vấn cấp hỏi ra tới. Phía trước, hắn nghe nói tam thúc đã không còn nữa, còn khổ sở một thời gian. Nhưng lúc này mới qua bao lâu thời gian, lại đột nhiên nói tam thúc còn ở, cái này làm cho hắn như thế nào đi tin tưởng. Phía trước không phải không tìm được sao? Hiện tại tìm được rồi. Ninh lão ra tử nhưng thật ra không thèm để ý, cười tủm tìm nói. Phía trước, bọn họ ai cũng không biết Ninh Minh Liệt còn sống. Hiện tại, nếu Thịnh Phong Hoa nói hắn còn sống, kia bọn họ tin tưởng Thịnh Phong Hoa. Tin tưởng nàng sẽ không tùy tiện nhận một người đương phụ thân. Tìm được rồi. Ninh Thủy Vũ sửng sốt, nhìn chính mình ra ra, hỏi, như thế nào tìm được, xuất sắc. chương 1290 cha mẹ trở về, nhị. Nay liền muốn hỏi Phong Hoa. Ninh Lão ra tử cười tủm tìm nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt tư ái. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa chính là ninh ra tiểu phúc tinh, nàng gần nhất, hắn hết bệnh rồi không nói, còn làm ninh ra được một cái cháu gái, hiện tại liền mất tích nhiều năm nhi tử đều tìm trở về, không phải phúc tinh là cái gì. Phong hoa. Mọi người ánh mắt cùng nhau chuyển tới thịnh phong hoa trên người, muốn biết nàng là như thế nào tìm được chính mình phụ thân. Phía trước, bọn họ nhớ rõ rành mạch. Thịnh phong hoa nói cho bọn họ nói ninh minh liệt đã không còn nữa. Không chỉ có hắn không ở, liền thê tử cũng không còn nữa. Nhưng hiện tại, ninh minh liệt còn sống, đó có phải hay không thịnh phong hoa mẫu thân cũng còn sống? Nhìn mọi người đều đang nhìn chính mình, thịnh phong hoa cười cười, mở miệng nói, lại nói tiếp, cũng không thể xem như ta tìm được, là phụ thân trước tới tìm ta. Cái gì? Hắn tới tìm ngươi, sao lại thế này? Hắn như thế nào sẽ tìm đến ngươi đâu? Chẳng lẽ, hắn biết ngươi là hắn nữ nhi? Ninh ra mọi người liếc mắt một cái tò mò nhìn Thịnh Phong Hoa, muốn biết ninh minh liệt là như thế nào tìm được Thịnh Phong Hoa. Sự tình là cái dạng này. Ta lần trước không phải đưa ta ba mẹ hồi Thịnh ra thôn sao? Ở cha tìm ta thân thế thời điểm, nhận thức chấn trên bệnh viện Lưu Viện Trưởng. Lúc ấy, ta phụ thân đang ở cổ gia thôn dưỡng bệnh, vừa lúc gặp được hắn bệnh phát, Lưu Viện Trưởng biết ta là bác sĩ sau. Khiến cho ta cấp phụ thân nhìn nhìn bệnh. Cho nên, hắn nhận ra ngươi. Ninh lão phu nhân có chút kích động hỏi. Không có. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nói, lúc ấy phụ thân không chỉ có sinh bệnh, lại còn có mất trí nhớ. Cho nên, lúc ấy hắn căn bản không có nhận ra ta tới. Cái gì, mất trí nhớ. Mọi người nhìn Thịnh Phong Hoa, trong lòng vẫn luôn nghi hoặc cuối cùng là giải khai. Trách không được, này hơn 20 năm qua. Ninh minh liệt đều không có hồi quá ra, nguyên lai là mất trí nhớ. Đúng vậy, mất trí nhớ. Thẳng đến khoảng thời gian trước hắn mới khôi phục ký ức, sau đó tới thành phố Á tìm ta. Ngươi không phải nói hắn chỉnh dung sao. Hắn nói là ngươi phụ thân, ngươi liền tin. Tự nhiên không có, hắn nói ra về ta mẫu thân một chút sự tình, ta mới tin tưởng. Cái gì, mẫu thân ngươi cũng tìm được rồi. trừ bỏ ninh ra nhị lão. Những người khác vẻ mặt giật mình nhìn Thịnh Phong Hoa. Phía trước Ninh Lão ra tử gọi điện thoại thời điểm, chỉ nói Ninh Minh Liệt còn sống. Lại không nghĩ, Thịnh Phong Hoa mẫu thân cũng tồn tại. Xem ra, Ninh ra thật sự muốn đại đoàn viên. Không sai. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu. Đúng rồi, Phong Hoa, mẫu thân ngươi lại như thế nào tìm được? Ninh Lão phu nhân cười hỏi. Việc này nói ra thì rất dài, ta liền nói ngắn gọn đi. Thịnh phong hoa đại khái đem chính mình tìm được Diệp Thanh Ca trải qua nói một chút. đương ninh ra mọi người nghe nói mẫu thân của nàng bị người xấu đóng mười mấy hai mươi thâm niên, một đám đều tức giận không thôi đồng thời, cũng tự trách không thôi. Ninh ra tuy nói không nhà trên nghiệp lớn đại, nhưng tốt xấu cũng là trăm năm thế ra, nhưng lại làm chính mình thân nhân ăn nhiều như vậy khổ, thật là quá không nên. Ra ra, mãi mãi, những việc này đều đã qua đi. Chúng ta hẳn là về phía trước xem. Các người nói có phải hay không? Nhìn ra hai vị lão nhân thương cảm cùng tự trách, thỉnh Phong Hoa cười an ủi nói. Mặc kệ cha mẹ nàng đã từng trải qua quá cái gì, chỉ cần bọn họ hiện tại mạnh khỏe, này liền đủ rồi. Ba, mẹ, Phong Hoa nói đúng, chúng ta hẳn là về phía trước xem. Ninh ra hai huynh đệ cũng đi theo khuyên nổi lên nhị lao, tam đệ phải về tới, đó là chuyện tốt, hẳn là cao hứng. Trước kia, bọn họ thực xin lỗi chính mình đệ đệ không có giúp được hắn cái gì, còn làm hắn bị như vậy nhiều khổ. Như vậy về sau bọn họ có thể nhiều giúp bọn hắn một ít, lấy đền bù những năm gần đây khuyết điểm, xuất sắc. chương 1291 cha mẹ trở về, Tam. Các ngươi nói rất đúng, chúng ta xác thật hẳn là về phía trước xem. Linh lão ra tử gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Phong Hoa, cùng chúng ta nói một câu cha mẹ ngươi sự tình đi. Ở Ninh lão gia tử yêu cầu hạ, Thịnh Phong Hoa đem Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh ca sự tình nói một ít, thẳng đến ăn cơm chiều, lúc này mới ngừng lại. Ăn cơm xong, nguyên bản Ninh gia người là tưởng lưu Thịnh Phong Hoa chu hạ. Từ biết Thịnh Phong Hoa là Ninh gia thân cháu gái sau, nhị lão liền cố ý cho nàng chuẩn bị một phòng. Lấy phương tiện nàng trở về thời điểm, có thể ở một chỗ. Bất quá, Thịnh Phong Hoa lại không có lưu lại, bởi vì Tư Chiến Bắc tới đón nàng. Tuy nói lần trước Tư Chiến Bắc động thủ thuật, nhưng trải qua một tuần tĩnh dưỡng đã hảo đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, này đến quy công với Thịnh Phong Hoa, nếu không phải dùng nàng chế những cái đó dược, phòng trừng Tư Chiến Bắc còn phải ở bệnh viện nằm vài tiên. Nhìn Tư Chiến Bắc tới, ninh ra người cũng không có cưỡng cầu Thịnh Phong Hoa lưu lại. Vợ chồng hai người về tới bọn họ trụ chung cư, đơn giản rửa mặt một chút sau, liền ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Phong Hoa sớm liền tỉnh lại. Đang chuẩn bị rời giường khi, bị Tư Chiến Bắc cấp đè lại, nói, tức phụ, ngươi lại ngủ nhiều một hồi, ta đi làm bữa sáng. Nói, Tư Chiến Bắc liền trực tiếp rời giường đi làm bữa sáng đi. Nhìn Tư Chiến Bắc rời đi bóng dáng, Thịnh Phong Hoa câu môi nở nụ cười, đối với hắn săn sóc, trong lòng lấm áp, Lại lần nữa về tới trong ổ chăn, Thịnh Phong Hoa nhắm hai mắt lại, sau đó tiến vào không gian. Hiện tại nàng hoài hài tử. Tư Chiến Bắc khẳng định sẽ không làm nàng đi ra ngoài vận động gì đó. Chỉ là, không vận động một chút, nàng cả người đều không thoải mái. Cho nên, nàng quyết định ở trong không gian lặng lẽ vận động một chút. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm cái gì kịch liệt vận động, rốt cuộc hoài hài tử, đến vì trong bụng hài tử suy nghĩ. Bất quá, chậm chạy vẫn là có thể. Cho nên, vào không gian sau, Thịnh Phong Hoa liền trực tiếp vây quanh Mai Lâm chạy lên. Mai Lâm! Hoa mai hàng năm bất bại, gió nhẹ từ từ, mùi hoa từng trợ. Nghe kia mùi hoa, cả người đều cảm thấy thần thanh khí sáng lên. Nàng ở không gian chạy một lát, lại uống lên uống trong đằng thủy, lúc này mới đi ra ngoài. Mới ra đi không nhiều lắm một lát sau, tư chiến bắc liền đẩy cửa đi đến, đối thịnh phong hoa nói, tức phụ, ta đã làm tốt bữa sáng, ngươi lên ăn một chút đi. Thịnh phong hoa cười cười, từ trên giường bỏ lên, sau đó đi rửa mặt. Đương nàng đi vào rửa mặt thất, nhìn đến kia tế tốt kem đánh răng cùng cái ly trang tốt thủy, nửa ngày không phản ứng lại đây. Tư chiến bắc đây là chuyện gì đều không cho làm tiết tấu a thế nhưng liền kem đánh răng gì đó đều tế hảo, làm nàng không biết nói cái gì cho phải. Rửa mặt qua đi, thịnh phong hoa hướng phòng bếp mà đi. Nhìn tư chiến bắc đang ở thỉnh cháo, thịnh phong hoa muốn tiến lên hỗ trợ, không nghĩ tư chiến bắc lập tức uống ở nàng, nói, tức phụ, ngươi đừng núc nhích, ta tới. Ta tới. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên tiếp nhận Thịnh Phong Hoa trên tay chén, sau đó bưng ra tới. Thịnh Phong Hoa nhìn trống chân tay, trên mặt có chút mất mát. Nàng chẳng qua là mang cái thai mà thôi, nhưng Tư Chiến Bắc như vậy làm nàng cảm thấy chính mình là một cái trọng chứng người bệnh. Tư Chiến Bắc đem bữa sáng bay ở trên bàn cơm sau, lại lại lần nữa về tới phòng bếp, đỡ Thịnh Phong Hoa cẩn thận hướng bàn ăn mà đi. Nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng. Thịnh Phong Hoa nguyên bản không vui tâm tình, tức khắc bình tĩnh xuống dưới, nàng quyết định phải hảo hảo cùng Tư Chiến Bắc tán gấu một chút. Bất quá trước mắt, vẫn là ăn trước bữa sáng lại nói. Ăn qua bữa sáng, Tư Chiến Bắc lại lần nữa không cho Thịnh Phong Hoa động, chính mình thu thập chén đua đi dặt sạch, xuất sắc. chương 1292 cha mẹ trở về, 4. Thịnh Phong Hoa ngồi ở trên sofa, một bên nhìn tivi, một bên chờ hắn. Đợi cho tư chiến Bắc vội xong rồi, thịnh phong hoa lôi kéo hắn ở chính mình bên người ngồi xuống, nói, chiến bác, ta có lời đối với ngươi nói. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Tư chiến Bắc nhìn thịnh phong hoa sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, có chút khó hiểu. Chiến bác, ta tưởng cùng ngươi nói một câu về ta mang thai sự tình. Tức phụ, ngươi muốn nói cái gì? Tư chiến bác nhíu mày, không rõ vì cái gì thịnh phong hoa cố ý nhắc tới nàng mang thai sự tình nàng mang thai đó là chuyện tốt là kiện đáng giá cao hứng sự tình nhưng hắn lại cảm giác được tiểu thê tử không cao hứng vì cái gì đâu chẳng lẽ nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này tưởng tượng đến cái này khả năng tư chiến bắc tâm tình tức khắc không hảo nhìn thịnh phong hoa ánh mắt có chút phức tạp chiến bắc ta tưởng nói chính là ngươi có thể hay không đem ta đưa cái người bình thường thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc vẻ mặt nghiêm túc nói nàng biết tư chiến bắc đối nàng hảo Không nghĩ làm nàng mệt nhọc, nhưng mang thai cũng không phải cái gì đều không thể làm. Tương phản, thích hợp làm một chút sự tình, mặc kệ là đối nàng, vẫn là đối thai nhi đều có chỗ lợi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vốn dĩ chính là người bình thường a. Tư chiến bắc càng thêm khó hiểu, nhìn thịnh phong hoa, tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ nói như vậy. Chiến bắc, ngươi ngấm lại từ biết ta mang thai sau, ngươi hành động, điểm nào có đem ta trở thành người bình thường? Thịnh phong hoa có chút chán nản, nhìn tư chiến bắc, nói, ngươi này cũng không cho ta động, kia cũng không cho ta chẳng vào, đem ta xem thành một cái dễ toái hoa hoa giống nhau, cái này làm cho lòng ta thực không thoải mái, thực không thoải mái. Tức phụ, ta chẳng qua là không nghĩ ngươi mệt nhọc, chẳng lẽ cũng sai rồi. Chiến bắc, hảo ý của ngươi, ta minh bạch, nhưng đạt được sự tình gì, những cái đó nhẹ nhàng việc ta đều không phải là không thể làm a ngươi như vậy cái gì đều không cho ta làm, ta đều hoài nghi chính mình là một cái bệnh nặng người bệnh. Cái gì bệnh nặng người bệnh, đừng nói bệnh. Tư chiến bắc nhẹ giọng khiển trách một câu, hắn không muốn nghe nói như vậy, vì thế đối thỉnh phong hoa nói, ta không có kinh nghiệm, cũng không biết như thế nào làm mới đối với ngươi tốt nhất. Bất quá ta nghe người khác nói, người mang thai không thể mệt nhọc, cho nên ta này cũng không cho ngươi làm, kia cũng không cho ngươi trả vào. Nếu ngươi không cao hứng, không vui, ra đây sửa, ta đổi nghề sao? Cần thiết sửa. Thịnh Phong Hoa cường điệu nói. Hành, ta sửa, nhất định sửa. Tư Chiến Bắc không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa không cao hứng, miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại âm thầm quyết định, chịu cái thời gian đi hỏi một câu bác sĩ, nhìn xem muốn như thế nào chiếu cố người mang thai mới thích hợp. Đối với Tư Chiến Bắc tính toán, Thịnh Phong Hoa tự nhiên là không biết. Nàng nghe Tư Chiến Bắc nói sẽ sửa, trong lòng cao hứng lên. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị Tư Chiến Bắc đương phá ly hoa hoa, này cũng không cho, kia cũng không thể, nàng nghĩ tới bình thường sinh hoạt. Hai vợ chồng giao tâm, thịnh phong hoa tâm tình sung sướng không ít, nghĩ đến đáp ứng rồi Tư lão ra tử sự tình. Vì thế đối Tư Chiến Bắc nói, Chiến Bắc, chúng ta giữa chưa hồi đại trạch ăn cơm đi. Hành A. Tư Chiến Bắc cười ứng hạ, đi nơi nào ăn cơm hắn đều không sao cả. Chỉ cần Thịnh Phong Hoa cao hứng liền hảo. Vì thế, hai người thu thập một chút đồ vật, lại ra cửa mua một ít lễ vật, liền hướng đại trạch mà đi. Chẳng qua, hai người còn chưa tới đại trạch đâu, Thịnh Phong Hoa điện thoại liền vang lên. Là ninh minh liệt đánh tới, nói cho bọn họ đã đến thành phố B. Cái gì, các ngươi nhanh như vậy liền đến thành phố B. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt giật mình, rõ ràng nói tốt quá mấy ngày lại trở về. Như thế nào bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì, xuất sắc. chương 1293 một nhà đoàn viên, một bất quá ở trong điện thoại cũng không tiện hỏi nhiều, thịnh phong hoa chỉ hỏi bọn họ hiện tại ở địa phương nào, biết bọn họ trụ vào khách sạn, lúc này mới yên lòng. Vợ chồng hai người đi tư ra đại trạch, nguyên bản nói tốt muốn bồi tư lão ra từ mấy ngày, lại bởi vì ninh minh liệt bọn họ trước tiên đã đến mà không thể không rời đi. Cũng may tư Lão gia tử cũng không phải cái loại này ngoan cố không hóa, không nói lý người, nghe nói ninh minh liệt bọn họ đã trở lại, cái gì cũng không có nhiều lời, khiến cho bọn họ rời đi. Rời đi đại trạch sau, phu thê hai người liền trực tiếp đi ninh minh liệt bọn họ chủ khách sạn. Hai người đến thời điểm, ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca vừa lúc nghỉ ngơi một chút, tinh thần còn tính không tồi. Nhìn đến thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc, Hai người rất là cao hứng. Phong Hoa, Chiến Bắc, các ngươi tới. Nghe được tiếng đập cửa, Ninh Minh liệt tiến đến mở cửa, nhìn đến là chính mình nữ nhi cùng con rẻ tới, cao hứng không thôi. Phong Hoa cùng Chiến Bắc tới, mau tiến vào. Diệp Thanh Ca cũng nghe tới rồi động tĩnh, tiếp đón hai người vào nhà. Ba, mẹ. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa hô hai người một tiếng, sau đó vào phòng, ở trên sofa ngồi xuống. Uống miếng nước đi. Diệp Thanh ca đổ nước lại đây, sau đó ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Cảm ơn mẹ. Thịnh Phong Hoa nói tạ, sau đó uống một ngụm. Buông cái ly sau, nàng liền trực tiếp hỏi. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Không phải nói còn muốn mấy ngày sau. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, ninh minh liệt cùng Diệp Thanh ca nhìn nhau cùng nhau. Sau đó cùng nhau đem ánh mắt rừng ở nàng trên người, nói, còn không phải bởi vì ngươi, bởi vì ta. Thịnh Phong Hoa có chút khó hiểu, nhìn phụ mẫu của chính mình. Nhìn Thịnh Phong Hoa khó hiểu bộ dáng, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca cùng nhau nở nụ cười, ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, không nói gì. Nhìn đến bọn họ ánh mắt dừng lại vị trí, Thịnh Phong Hoa tức khắc minh bạch lại đây, hóa ra bọn họ trước tiên trở về, là bởi vì nàng mang thai nguyên nhân. Nhìn Thịnh Phong Hoa minh bạch, Ninh Minh Liệt cười mở miệng, nói, chúng ta ở bên kia sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Nghe nói ngươi mang thai, liền trước tiên trở về, cũng hảo chiếu cố ngươi. Bằng không, chờ chiến bắc đi học đi, ngươi một người ở nhà, chúng ta cũng không yên tâm. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, đang muốn nói nàng chính mình có thể hành, không cần chiếu cô khi, tư chiến bắc dẫn đầu mở miệng, nói, ba, mẹ, vất vả các ngươi. Ta quá hai ngày liền phải hồi trường học đưa tin, Phong Hoa liền làm ơn các ngươi. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, khách khí cái gì? Phong hoa là chúng ta khuê nữ, chúng ta chiếu cố nàng cũng là hẳn là. Người an tâm thượng ngươi học là được. Diệp Thanh Ca cười trở về một câu. Ba, mẹ, ta đều lớn như vậy người, còn cần chiếu cố. Hơn nữa, ta chẳng qua là mang cái thai mà thôi, như thế nào các ngươi một đám đem ta trở thành ba tuổi tiểu hải tử. Ngươi đứa nhỏ này, nữ nhân này mang thai, nhưng còn không phải là yêu cầu chiếu cố. Mẹ nhưng không nghĩ làm ngươi giống ta lúc trước hoài ngươi thời điểm giống nhau, cái gì đều chính mình một người, cái loại này gian khổ, mẹ nhưng không cho ngươi cũng đến một lần. Diệp Thanh ca nhìn thịnh phong hoa, nghĩ đến trước kia chính mình hoài nàng tình cảnh, có chút thương cảm. Lúc trước, nàng hoài thịnh phong hoa thời điểm, Linh minh liệt không ở, cái gì đều dựa vào chính mình một người, thật sự thực vất vả. Có rất nhiều lần, nàng đều sắp kiên trì không nổi nữa, Cũng may cuối cùng đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Cho nên, nàng một chút đều không nghĩ thịnh phong hoa mang thai thời điểm cùng chính mình giống nhau, bên người không có chiếu cấu người. Đây cũng là bọn họ nghe nói thịnh phong hoa mang thai sau, liền vội vàng trở về nguyên nhân, xuất sắc. chương 1294 một nhà đoàn viên, nhị. Nói thật, nếu không phải bởi vì như vậy, bọn họ ít nhất còn phải lại chờ ba bốn thiên tài có thể đem sự tình xử lý xong. Hiện tại, bọn họ trước tiên trở về, những cái đó không xử lý xong sự tình đều giao cho Tống An Hòa Lâm Phong. Nghe được Diệp Thanh Ca nói lên sự tình trước kia, Ninh Minh liệt vẻ mặt tay nấy, cầm tay nàng, nói, Thanh Ca, thực xin lỗi. Làm ngươi chịu khổ. Thịnh Phong Hoa cũng cầm Diệp Thanh Ca một cái tay khác, nói, mẹ, ngươi vất vả. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không có từ bỏ ta, cảm ơn ngươi đem ta sinh xuống dưới. Hảo. Đây đều là chuyện quá khứ. Diệp Thanh Ca nhìn hai người như vậy, sao có thể không rõ bọn họ trong lòng tưởng cái gì? Bất quá sự tình đã qua đi, bọn họ hiện tại một nhà ba người đoàn viên, này liền đủ rồi. Nàng hiện tại không cầu khác, chỉ cầu người một nhà ở bên nhau, bình bình an an, khoái hoạt vui sướng là được. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc ở khách sạn ngồi một hồi, liền giúp đỡ ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca thu thập hành lý, dẫn bọn hắn hồi chính mình trụ địa phương. Tuy nói khách sạn điều kiện không tồi, nhưng tổng không có trụ chính mình trong nhà thoải mái. Ninh minh liệt cùng Diệp Thanh ca đảo cũng không có cự tuyệt, chủ nữ nhi con rể trong nhà cũng không có gì ngưỡng ngùng. Hai người đi theo thịnh phong hoa hai vợ chồng về tới bọn họ trụ chung cư. Một hồi về đến nhà, không rảnh lo nghỉ tạm, Diệp Thanh ca liền trực tiếp đi phóng bếp, nhìn xem tủ lệnh có thứ gì, sau đó liệt một chương đơn tử, chuẩn bị đem đổ vận bổ tề. Thịnh phong hoa hiện tại chính là thai phụ, An đồ vật muốn chú ý một ít, không thể so trước kia, ăn cái gì đều được. Nàng hiện tại, dinh dưỡng cần thiết cùng được với, bằng không đối tiểu hài tử không tốt. Liệt hào đơn tử, Diệp Thanh Ca hỏi Thịnh Phong Hoa, nói, Nữ nhi à, các ngươi nơi này siêu thị ở địa phương nào, mẹ muốn đi một chuyến siêu thị mua một ít đồ vật trở về. Mẹ, ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi một chút đi. Có thứ gì muốn mua, làm chuyến bắc đi là được. Vẫn là ta chính mình đi thôi. Diệp thanh ca vấy vây tay, nói, nam nhân không thể so nữ nhân thật trọng, bọn họ mua đồ vật cũng sẽ không chọn. Nghe nàng nói như vậy, nguyên bản tính toán tiếp nhận nàng trong tay đơn tử tư chiến bác lập tức nói, mẹ, nếu không như vậy, ta bồi người cùng đi. Ta ở nhà cũng không có gì sự, ta cũng cùng các ngươi một mau đi đi. Ninh minh liệt vừa nghe cũng muốn đi theo đi. Nhìn chỉ còn lại có chính mình một người. Thịnh Phong Hoa cũng không nghĩ ngốc tại trong nhà, vì thế nói, nếu như vậy, vậy đại gia cùng đi đi. Cũng đúng. Diệp Thanh ca gật gật đầu, mang theo thịnh Phong Hoa cũng hảo, có chút đồ vật có thể dựa theo nàng yêu thích tới mua. Vì thế, một nhà bốn người mới vừa bung hành lý, còn không kịp sửa sang lại, liền lại lần nữa ra cửa, đi phụ cận đại hình mua sắm siêu thị. Siêu thị ly đến không xa, lái xe vài phút liền đến. Tư chiến bắc đi dừng xe. Thịnh Phong Hoa mang theo ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca vào siêu thị. Một nhà bốn người ở siêu thị đi dạo một hồi lâu, đem Diệp Thanh Ca danh sách đổ vật đều mua tề, lại mua một ít mới mẻ cá cùng thịt gì đó, lúc này mới về nhà. Về đến nhà sau, nhìn thời gian đã không còn sớm, Diệp Thanh Ca lại mã bất đỉnh để muốn đi làm cơm chiều. Thịnh Phong Hoa nói cái gì cũng không đáp ứng, lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, chính mình cùng tư chiến bắc vào phòng bếp. Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ở trong phòng bếp vội hơn một giờ, làm sáu đồ ăn một canh. Ăn cơm chiều, thịnh phong hoa lúc này mới gọi điện thoại cấp ninh ra bên kia, nói cho bọn họ phụ mẫu của chính mình đã tới rồi. Ninh ra nhị lão vừa nghe ninh minh liệt cùng Diệp Thanh ca tới rồi, cũng không màng đến là buổi tối, vội vội vàng vàng liền phải tới thịnh phong hoa bên này, khuyên như thế nào đều khuyên không được, xuất sắc. Chương 1295 một nhà đoàn viên, Tam. Treo điện thoại sau, thỉnh phong hoa đem nhị lao muốn tới sự tình trong nhà đối phụ mẫu của chính mình nói. Ninh minh liệt vừa nghe phụ mẫu của chính mình muốn tới, tâm tình có chút kích động. Hắn đã suốt 21 năm không có gặp qua phụ mẫu của chính mình, nói không nghĩ bọn họ kia tuyệt đối là giả. Chỉ là phía trước, hắn mất chi nhớ, căn bản không biết chính mình còn có cha mẹ. Sau lại khôi phục ký ức sau, lại có một đống lớn sự tình muốn xử lý, còn có thai hỏa ngầm không có nhổ. Cho nên hắn cũng không dám thấy bọn họ, sợ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Hiện tại, hắn rốt cuộc muốn gặp đến phụ mẫu của chính mình, thật sự là quá tốt. Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, Tư Chiến Bắc đứng dậy đi mở cửa. Cửa phòng một khai, Ninh lão phu nhân cái thứ nhất đi đến, kia động tác nhanh chóng bộ dáng, nhìn qua căn bản là không giống như là một cái lao nhân. Ninh lão ra từ sau một bước, cũng là một bộ vội vàng bộ dáng. Tưởng tượng đến hơn 20 năm không có thấy nhi tử, rốt cuộc có thể gặp mặt, trong lòng tự nhiên là kích động. Đi vào phòng khách, Ninh lão phu nhân liền nhìn đến đứng lên nam tử. Tuy rằng hắn dung mạo thay đổi, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là chính mình nhi tử. Bởi vì, hắn ánh mắt không có biến, làm nàng vừa thấy liền nhận ra tới. Minh Liệt. Ninh lão phu nhân dừng bước chân, hô một tiếng linh minh Liệt tên. Mẹ Ninh Minh liệt hô một tiếng sau, đi nhanh hướng tới Ninh lão phu nhân đi đến. Hơn 20 năm không có thấy, mẫu thân đã già rồi. Kia đầy đầu đầu bạc, nhìn làm chua xót lòng người. Minh liệt, Ninh lão gia tử đi tới Ninh lão phu nhân bên người, nhìn chiều bọn họ đi tới nhi tử, tình khung đã ướt nước. 3. Ninh Minh liệt nhìn đến Ninh lão gia tử, theo sau hô một tiếng. Nhi a, con của ta a. Mà lúc này. Ninh lão Phu Nhân rốt cuộc khống chế không được, trực tiếp rôi tay ôm lấy Ninh Minh Liệt. Con trai của nàng A, rời đi hơn 20 năm, rốt cuộc đã trở lại, về tới nàng ôm ấp bên trong. Mẹ, mẹ! Ninh Minh Liệt ôm Ninh lão Phu Nhân, thanh âm nghẹn ngào lên. Ninh lão Phu Nhân cũng theo sau khóc lên, nhi tử đã trở lại, nàng cao hứng, thật cao hứng. Ninh Minh Liệt ôm Ninh lão Phu Nhân một hồi, cảm giác được nàng cảm xúc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới lúc này mới buông lỏng ra nàng, sau đó hướng tới một bên, ninh lão ra tử mở ra tay cho hắn một cái ôm. tương đối với mẫu thân, ninh minh liệt cấp phụ thân ôm thời gian chính là đoạn rất nhiều, cơ hồ là ôm một chút, liền buông lỏng ra. xoay người, hắn năm không biết khi nào đã muốn chạy tới hắn bên người diệp thanh ca tay, sau đó hướng nhị lao giới thiệu nói, ba, mẹ, đây là thế tử của ta, thanh ca. giới thiệu xong rồi diệp thanh ca lại giới thiệu khởi phụ mẫu của chính mình tới nói thanh ca đây là ba cùng mẹ ba mẹ diệp thanh ca hô một tiếng ninh lão phu nhân nhìn nàng kia trương cùng thịnh phong hoa tương tự khuôn mặt nở nụ cười sau đó trực tiếp từ trên tay cởi ra một cái vòng tay nắm lên diệp thanh ca tay bộ đi vào thanh ca a cái này vòng tay coi như là mẹ cho ngươi lễ gặp mặt mẹ không được không được diệp thanh ca vừa nói Một bên muốn đem kia vòng tay lấy xuống. Không nghĩ Ninh lão phu nhân trực tiếp đẻ lại tay nàng. Nói, Thanh ca, ngươi là ta Ninh ra con dâu, mẹ cấp cái lễ gặp mặt mà thôi, như thế nào sẽ không được. Mẹ, ta diệp Thanh ca còn tưởng nói cái gì nữa. Một bên Ninh Minh liệt mở miệng, nói, Thanh ca, nếu là mẹ cho ngươi, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Đó là mẹ nó một mảnh tâm ý, đừng chối tử. Ninh Minh liệt đều lên tiếng. Diệp Thanh ca đành phải nhận lấy vòng tay, sau đó nói: "Cảm ơn mẹ." Chương 1296, một nhà đoàn viên, 4. "Ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, ngồi xuống nói chuyện đi." Thịnh Phong Hoa nhìn mấy người còn đứng, không khỏi mở miệng nói. Mấy người nghe xong Thịnh Phong Hoa nói sau, ở trên sofa ngồi xuống. Ngồi xuống hạ, Ninh lão phu nhân liền bắt đầu hỏi Ninh Minh Liệt mấy năm nay sinh hoạt Chẳng sợ phía trước thỉnh phong hoa đối bọn họ nói qua ninh minh liệt hiện tại thân phận, bọn họ cũng chắc qua, nhưng nhị lao như cũ vẫn là muốn nghe vừa nghe nhi tử chính mình nói. Ninh minh liệt đem chính mình mấy năm nay sự tình đại khái nói một chút sau, cũng hỏi nhị lao tình huống, nói, ba, mẹ, mấy năm nay các ngươi quá đến thế nào? Chúng ta quá đến còn hảo, có đại ca ngươi cùng nhị ca ở, chúng ta quá đến còn tính hài lòng. Nhị Lao đem mấy năm nay tình huống cũng đại khái nói một chút, bao gồm trong nhà có người nào. Tuy nói phía trước thỉnh Phong Hoa cũng đối ninh minh liệt nói qua ninh ra thành viên, hiện tại nghe ninh lão gia tử lặp lại lần nữa cũng không có gì, ngược lại có thể ra tăng lấn tượng. Nói trong chốc lát lời nói, thời gian cũng không còn sớm, ninh ra nhị Lao đều liên tiếp đi rồi. Nhìn bọn họ không nghĩ đi, thỉnh Phong Hoa lập tức đứng dậy đi thu thập phòng. Cũng may này trung cư phòng đủ. Bằng không ninh ra nhị lao chính là tưởng lưu lại, cũng không chỗ ở. Nhìn đến thỉnh phong hoa bên này có trụ địa phương, ninh ra nhị lao cao hứng thật sự, nếu không phải bọn họ tuổi lớn, không thể thức đêm, bọn họ hận không thể trực tiếp cùng ninh minh liệt cho tới suốt đêm. Ninh ra nhị lão nghỉ ngơi đi, ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca rửa mặt một chút, cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay, bọn họ nguyên bản liền phi cơ, sau lại lại đi đi dạo siêu thị, đã sớm mệt mỏi nếu không phải Ninh gia nhị lao tiền đến, bọn họ đã sớm ngủ đi. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Tư Chiến Bắc mới vừa lên, liền nghe được trùng cửa thanh âm, mở cửa vừa thấy, Hảo gia hỏa, trừ bỏ Ninh Thụy Tắc, Ninh gia những người khác đều tới. Thúc Thẩm, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Không đợi Ninh gia huynh đệ trả lời, kia đi ở cuối cùng Ninh Thụy Vũ dẫn đầu mở miệng nói, Tam Ca, không quấy rầy ngươi ngủ đi. Ta đại bá cùng ta ba bọn họ, nghe nói tam thúc đã trở lại, thế nào cũng phải muốn đến xem. Đêm qua nhân quá muộn, cho nên không có tới. Này không, sáng sớm liền ngồi không được. Không có việc gì, vào đi. Đại gia vào cửa, ở phòng khách ngồi xuống. Nguyên bản còn ở nghỉ ngơi ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca nghe được động tĩnh sau. Lập tức rời khỏi giường, rửa mặt qua đi đổi hảo, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đi. Liên nhìn đến kia ngồi đầy phòng khách người, nhìn đến bọn họ, Ninh Minh Liệt trên mặt lộ ra tươi cười. "Đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi tới." Ninh Minh Liệt bước nhanh đi đến mấy người trước mặt, cười đánh lên tiếp đón. Tuy nói hơn 20 năm không gặp, nhưng huynh trưởng bộ dáng, hắn vẫn là nhớ rõ. Cho nên, nhìn đến Ninh Minh Kiệt cùng Ninh Minh dai, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. "Bọn họ biến hoa không lớn, thực hảo nhận. Ngươi là Minh Liệt?" Ninh Minh Kiệt nhìn Ninh Minh Liệt, ý đổ từ hắn trên mặt tìm ra một tia trong trí nhớ bộ dáng, nhìn nửa ngày, trừ bỏ đôi mắt, mặt cùng phía trước quả thực chính là khác nhau như hai người. Cũng khó trách phía trước chẳng sợ Ninh Minh Liệt đã là cái thực thành công sĩ nghiệp ra, cũng từng lên TV, tham gia qua cao phong diễn đàn, nhưng bọn họ căn bản liền không có nhận ra tới. Là ta? Ninh Minh Liệt cười gật gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Ba cùng mẹ ngày hôm qua ngủ đến có chút vãn, này sẽ còn không có lên. Không có việc gì, làm ba mẹ ngủ nhiều một hồi, chúng ta chủ yếu là đến xem ngươi. Ninh Minh kiệt vây vây tay, tỏ vẻ không quan hệ. Bọn họ hôm nay chủ yếu chính là tới gặp Ninh Minh Liệt. chương 1297 nhận tổ quy tông, một. Theo lý thuyết, hẳn là Ninh Minh Liệt hồi Ninh ra gặp mặt. Nhưng Ninh ra nhị lão nhịn không được trước tới, bọn họ cũng chỉ hảo qua tới. Không nhiều lắm một lát sau, Diệp Thanh Ca cũng ra tới. Ninh Minh Liệt đem nàng giới thiệu cho chính mình hai vị huynh trưởng cùng tẩu tử. Tư Chiến Bắc nấu cháo, lại đi ra ngoài mua một ít bữa sáng trở về. Lúc này, Ninh Gia Nhị Lão cũng đi lên, nhìn đến toàn gia người đều ở, vì thế đề nghị nói, hôm nay chúng ta một nhà đoàn viên cùng đi ăn cái bữa cơm đoàn viên. Hảo A, chúng ta là nên đi ăn cái bữa cơm đoàn viên. Không bằng liền đứng ở hôm nay giữa trưa. Được không? Hành, liền hôm nay giữa trưa, chúng ta người một nhà hảo hảo tụ một tụ. Nói tốt giữa trưa liên hoàn, Ninh Minh Kiệt cùng Ninh Minh Giai vợ chồng liền đi trước, chỉ để lại không dùng tới ban Ninh Thủy Vũ. Ninh ra nhị lão cũng không có rời đi, như cũ ở Thịnh Phong Hoa bên này nốc. Lúc này bọn họ, đang ở ý đồ thuyết phục Ninh Minh Liệt về nhà đi trụ. Chỉ là, Ninh Minh Liệt bọn họ lại không có đáp ứng, mà là đối nhị lao nói, ba mẹ. Chúng ta tạm thời liền không trở về nhà đi ở, phong hoa mang thai, chúng ta đến chiếu cố nàng. Bất quá nhị lão yên tâm, chúng ta chỉ cần có thời gian, liền sẽ trở về xem các ngươi. Làm phong hoa cùng nhau trở về, không phải được rồi. Ninh lão phu nhân một lòng muốn cùng nhi tử nhiều ngốc một đoạn thời gian, cho nên vừa nghe bọn họ không thể trở về lý do sau, lập tức liền đề nghị nói. Một bên thịnh phong hoa nghe xong ninh lão phu nhân nói sau, duỗi tay đỡ đỡ chán. Sau đó ở lão nhân ra trở mong trong ánh mắt nói, mãi mãi ta liền không quay về, bảng không tư ra ra sẽ có ý kiến. Thịnh phong hoa tìm một cái cớ, mặc kệ nói như thế nào nàng đều là gả đi ra ngoài nữ nhi. Hơn nữa phía trước còn náo loạn như vậy vừa ra, liền tính nàng đã quyết định không so đo, nhưng trong lòng ngật đáp vẫn là tồn tại. Hơn nữa, ninh ra nhưng không ngừng ninh ra nhị lão, còn có những người khác. Liền tính nhị lão thiệt tình muốn cho nàng trở về trụ. Mặt khác cũng chưa chắc nguyện ý. Cho nên, nàng vẫn là không đi thảo đại ra ngại. Huống chi, ở trong nhà người khác lại như thế nào sẽ có chính mình ra tới tự tại cùng thoải mái. Nghe xong thịnh phong hoa nói, Ninh lão phu nhân không khỏi có chút mất mát, nhìn qua rất là làm người không đành lòng. Nhìn chính mình mẫu thân kia mất mát bộ dáng, Ninh minh liệt trong lòng thực không thoải mái, nghĩ nghĩ nói, Mẹ, nếu không như vậy đi, ta trở về cùng các ngươi trụ một đoạn thời gian. Đến nỗi thanh ca đâu, liền không đi, lưu lại chiếu cô phong hoa, các ngươi cảm thấy đâu. Này ninh lão phu nhân do dự một chút, nhìn Diệp thanh ca nói, làm ngươi cùng thanh ca tách ra, này không tốt lắm đâu. Mẹ, không có việc gì. Diệp thanh ca cười vây vây tay, nói, liền ấn Minh Liệt nói đi, ta lưu lại chiếu cô phong hoa, Minh Liệt trở về cùng các ngươi một đoạn thời gian. Chỉ là, ta không thể ở các ngươi nhị lao bên người tận hiếu. Mong rằng các ngươi thứ lỗi. Ninh lão phu nhân nghe Diệp Thanh ca nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra trấn an không ít. Đối với Diệp Thanh ca cái này, tức phụ cũng xem trọng vài lần, thầm nghĩ, là cái thức đại thể. Nguyên bản, nàng là không nên làm cho bọn họ phu thê tách ra, nhưng nàng lại thật sự tưởng nhi tử. Rốt cuộc hơn 20 năm không gặp, hiện tại gặp được, luôn là hy vọng nhiều cùng hắn trò chuyện gì đó, nhiều xem hắn, lấy đền bù những năm gần đây khuyết điểm. Cho nên Nàng mới có thể đề nghị làm ninh minh về nhà đi trụ. Nguyên bản, Thịnh Phong Hoa theo chân bọn họ cùng nhau trở về là tốt nhất, nhưng nàng vừa mới nói cũng có đạo lý. Từ Lão ra tử cái gì tính tình nàng biết, Thịnh Phong Hoa nếu hồi ninh ra đi ở, hắn khẳng định sẽ nháo. Vì thế, chỉ có thể bị khuất diệp thanh ca một chút, làm nàng cùng ninh minh liệt tạm thời tách ra. chương 1298 nhận tổ quy tông, nhị, các trưởng bối đem sự tình đều thương lượng hảo. Thịnh phong hoa đảo cũng không có gì nghị. Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình cũng không cần chiếu cố, chỉ là nàng cũng biết nếu chính mình nói như vậy, vài vị lao nhân khẳng định sẽ không nguyện ý. Cho nên, nàng lựa chọn cái gì đều không nói, tùy ý các trưởng bối làm quyết định. Một cái buổi sáng thời gian thực mau đi qua, mau đến ăn cơm thời gian sau, người một nhà nhích người tiến đến khách sạn. Tới rồi địa phương, Ninh Minh Kiệt cùng Ninh Minh dai vợ chồng còn không có tới. Cho nên, Bọn họ một bên uống trà, vừa nói lời nói. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, nhân tài đến đông đủ. Ninh Thủy Vũ nhìn người đều đến đông đủ, lúc này mới làm người phục vụ thượng đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Ninh ra mấy nam nhân uống nổi lên rượu. Nhưng thật ra tư chiến bắc bởi vì trên người có thương tích, không có uống rượu, mà là uống đồ uống. Một bữa cơm, ăn không sai biệt lắm hai cái giờ. Cũng may, Ninh ra huynh đệ đã sớm liệu đến loại tình huống này. Cho nên buổi chiều bọn họ đều thỉnh giả Ở ăn cơm thời điểm Ninh gia huynh đệ biết ninh minh liệt muốn Ở nhà trụ một đoạn thời gian Chính là cao hứng hỏng rồi Nói nếu tam đệ trở về ở Chúng ta đây này đương đại ca nhị ca Cũng trở về ở vài ngày Ninh gia nhị lão vừa nghe ninh minh Kiệt bọn họ nói càng thêm cao hứng Nói thật từ mấy đứa Con trai kết hôn có chính mình Tiểu ra sau ở nhà trụ Thời gian chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay Hiện tại hảo bọn họ muốn cùng nhau trở về trụ một đoạn thời gian, kia thật sự là quá tốt. Nhìn nhị lão như thế cao hứng, ninh ra tam huynh đệ tức khắc cảm thấy chính mình làm đúng rồi. Trong lòng thầm nghĩ, về sau vẫn là muốn thường thường về nhà trụ một đoạn thời gian. Bằng không, trong nhà liền thừa hai vị lao nhân, quá cô đơn. Ăn cơm xong, đại gia liền cùng đi ninh ra. Ninh ra phòng ở tuy nói so ra kém tư ra, trụ tiếp theo đại gia tử người vẫn là có thể. Một hồi về đến nhà, Ninh lão Phu Nhân liền phân phó quản gia đem phòng quét tước ra tới. Không chỉ có có Ninh gia tam huynh đệ, liền Ninh Thủy Vũ bọn họ đều cùng nhau quét tước. Tới rồi Ninh ra sau, Ninh ra nhị lao có chút mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Dư lại Ninh gia tam huynh đệ cùng Ninh Thủy Vũ bọn họ ngồi ở phòng khách thương lượng về thịnh phong hoa nhận tổ quy tông sự tình. Phía trước, ở kiểm tra đo lường kết quả ra tới thời điểm. Ninh Gia Nhị Lao liền tính toán làm Thịnh Phong Hoa nhận tổ quy tông. Chẳng qua, khi đó, Thịnh Phong Hoa có chút không ớn, cho nên việc này liền như vậy gắt xuống tới. Hiện tại, Ninh Minh Liệt cũng đã trở lại, Thịnh Phong Hoa nhận tổ quy tông sự tình, cũng không thể lại kéo. Thịnh Phong Hoa biết chính mình nhận tổ quy tông là chuyện sớm hay muộn, cho nên đại gia tại đàm luận thời điểm, nàng ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Hiện tại, nàng cha mẹ đều ở, những việc này đã không tới phiên nàng tới nhọc lòng đối với các huynh trưởng đề nghị, ninh minh liệt tự nhiên là cử đôi tay tán thành, thịnh phong hoa là hắn nữ nhi, tự nhiên là ninh ra người, nhận tổ quy tông đó là cần thiết. không chỉ có như thế, bọn họ một nhà ba người trở về cũng nên làm trong vòng người biết, miễn cho về sau diệp thanh ca đi ra ngoài thời điểm, một ít không có mắt người đối nàng bất kính. huynh đệ ba cái thương nghị một hồi, quyết định nhận tổ quy tông sự tình nghi sớm không nên muộn, mấy người nhìn một chút thời gian. Quyết định đem nhật tử định ở một tuần lúc sau. Nhật tử định ra sau, huynh đệ ba cái lại thương lượng một chút chi tiết. Đợi cho đem một thương lượng hảo, đã là mấy cái giờ sau sự tình. Lúc này, ninh ra nhị lao cũng nghỉ ngơi tốt, từ trong phòng ra tới, cùng đại gia nói chuyện thiếm. Ninh ra tam huynh đệ nhìn đến nhị lao đi lên, đem bọn họ thương nghỉ tốt sự tình đối bọn họ nói. Nhị vị lao nhân nghe qua lúc sau, lại đề ra một ít ý kiến. Việc này liền tính là định ra tới. Trước 1299 nhận tổ quy tông, tam. Một tuần thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, thực mau liền đi qua. Ngày này, là thỉnh Phong Hoa nhận tổ quy tông nhật tử. Bởi vì ngày này muốn thức dậy rất sớm, cho nên thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắt trước tiên một ngày liền trụ tới rồi nên ra. Sáng sớm, thịnh Phong Hoa đã bị tiêu lên, tắm gội rửa mặt, sau đó hóa trang gì đó. Lan lộn suốt 3 cái giờ, mới tính xong việc. Trang điểm hảo về sau, Thịnh Phong Hoa lúc này mới ở Ninh Minh liệt dẫn dắt hạ vào Ninh ra từ đường. Ninh ra là trăm năm thế ra, cho nên từ đường tự nhiên cũng không nhỏ. Nam Tiên Sơn nhìn qua cổ kính. Thịnh Phong Hoa chưa bao giờ biết này thế ra từ đường thế nhưng còn giữ lại cổ đại ý nhị, không khỏi có tò mò. Nhưng mà, trong lòng càng nhiều vẫn là túc mục Đương Thịnh Phong Hoa đi theo ninh minh liệt đi vào từ đường thời điểm, trong từ đường đã tới không ít người. trừ bỏ ninh ra một ít người, còn có rất nhiều nàng không quen biết. Sau lại, Thịnh Phong Hoa mới biết được, đó là ninh ra dòng bên một ít người. Mà ninh ra chủ chi, cũng chỉ có ninh Lão ra tử một mạch Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Thịnh Phong Hoa nhận tổ quy tông sự tình mới có thể như thế long trọng cùng coi trọng. Nàng là chủ chi nữ nhi duy nhất tương đương với ninh gia tiểu công chúa vào từ đường ninh lão gia tử bọn họ đã đợi một hồi nhìn đến thỉnh phong hoa tiền đến chi tài tuyên bố nghi thức bắt đầu tuy nói trước đó ninh lão gia tử đã sớm cùng nàng nói một ít nhận tổ quy tông sự tình nhưng chân chính tới rồi giờ khắc này nàng phát hiện chính mình thế nhưng có chút khẩn trương cũng may ninh minh liệt ở bên cạnh thỉnh thoảng đề điểm nàng cho nên đảo cũng không ra cái gì sai lầm Đợi cho thịnh phong hoa cấp ninh ra tổ tiên thượng quá hương lúc sau, ninh lão gia tử ở ninh ra ra phả thượng viết thượng thịnh phong hoa tên. Đương nhiên, thịnh phong hoa đổi thành ninh phong hoa, hơn nữa diệp thanh ca tên cũng viết đi lên, ở ninh minh liệt phối ngẫu lan. Đợi cho nghi thức kết thúc, đã là một giờ đi qua, thịnh phong hoa mệt đến quá sức. Tưởng tượng đến, buổi tối còn có một cái yến hội, về đến nhà nàng đại sự mặc kệ, thay cho quần áo, liền trực tiếp ngủ đi. Nguyên bản liền thức dậy sớm, lại lăn lộn thời gian dài như vậy, Thịnh Phong Hoa vẫn là một cái thai phụ, cho nên đã sớm mệt đến không được. Một ngã vào trên giường, nàng liền ngủ rồi. Nhìn Thịnh Phong Hoa an tĩnh ngủ nhan, nhìn nàng vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, tư chiến bắt đau lòng không thôi. Hắn hận không thể chính mình thay thế Thịnh Phong Hoa, hận không thể đem nàng mang về nhà đi. Sớm biết rằng cái này sẽ như vậy mệt, hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý cũng may. Chỉ còn lại có một cái yến hội, chờ yến hội kết thúc, hắn liền mang thịnh phong hoa về nhà, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không bao giờ sẽ làm nàng mệt. Thịnh phong hoa ngủ thật sự hương, tự nhiên không biết tư chiến bắc có bao nhiêu đau lòng nàng, có bao nhiêu tự trách làm nàng mệt. Mà nàng này một ngủ, liên ngủ tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều. Mở mắt ra, nhìn đến kia ngồi ở chính mình mép giường sắc mặt không tốt lắm tư chiến bắc, thịnh phong hoa có chút nốc, hỏi, chiến bắc. Ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Ta không có việc gì. Nhìn đến thịnh phong hoa tỉnh lại, tư chiến bác lập tức thu hồi trên mặt biểu tình, nợ nụ cười, hỏi, tức phụ, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Còn có mệnh hay không, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Nghỉ ngơi tốt. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó ngồi dậy, đem đầu dựa vào tư chiến bác trong lòng ngực, dùng chung cọ cọ, nói, chiến bác, ngươi vẫn ngồi như vậy, cũng không có nghỉ ngơi một hồi. Muốn hay không nằm một chút? Không cần, tiến hội sắp bắt đầu rồi, dưới lầu đã tới không ít khách nhân. Người chưa hoan hoan thần, một hồi chúng ta nên đi xuống. chương 1.300 nhận tổ quy tông, 4. Thịnh Phong Hoa vừa nghe tới không ít khách nhân, cũng không ở trên giường ăn vạ đứng dậy đi rửa mặt gian rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới ra phòng. Đi đến dưới lầu, quả nhiên đã tới không ít người. Bất quá! Bọn họ đại bộ phận người đều ở trong sân, đại sảnh nhưng thật ra chỉ có như vậy mấy cái. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa xuống dưới, có chút nhận thức nàng người lập tức đứng dậy chào hỏi. Thịnh Phong Hoa cười nhất nhất đáp lại bọn họ, sau đó thấy được Mai Nhược Lan. Với lúc, Mai Nhược Lan cũng thấy được Thịnh Phong Hoa, vì thế cười đã đi tới. Mai gì, người đã đến rồi. Thịnh Phong Hoa cười cùng Mai Nhược Lan đánh một tiếng tiếp đón, sau đó cùng nhau đi hướng bên cạnh sofa. Phong Hoa, ngươi trở về thời gian dài như vậy, thế nhưng cũng không nói cho ta một tiếng. Nếu không phải nhận được Ninh ra thiết mời, ta cũng không biết ngươi đã đã trở lại. Thịnh Phong Hoa có chút ngượng ngùng cười cười, nàng gần nhất có chút vội. Cho nên, không có cố thượng cùng Mai Nhược Lan liên hệ. Đương nhiên, nàng cũng không phải vội công tác, mà là vội vàng xem, xem một ít dục nhi. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đương sâu gạo, sau đó trừ bỏ ăn chính là ngủ cho nên nàng đến nhiều nhìn xem, sau đó thuyết phục Tư Chiến Bắc cùng mẫu thân, không cần đem nàng trở thành bút bê sứ. Mai Nhược Lan cũng không phải thật sự muốn trách Cư Thịnh Phong Hoa, chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Thức mau, các nàng liền liêu nổi lên khác đề tài. Hai người chính cho chuyện, một bóng hình đứng ở các nàng trước mặt. Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện đứng ở chính mình trước mặt người thế nhưng là Tư Mộ viện. Vì thế nàng ánh mắt lóe lóe, hô một tiếng. Thiểu cô, ngươi cùng ta tới một chút, ta tìm ngươi có chút việc. Tư mộ viện hung hăng trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó nói. Mộ viện, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao? Mai Nhược Lan có chút không mừng tư mộ viện đối thịnh phong hoa thái độ, hơi hơi nhíu như mảy. Mai Nhược Lan, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Tư mộ viện nghe ngôn, ngữ khí bất thiện nói. Đối với Mai Nhược Lan, nàng cũng không có hảo cảm. Bởi vì nàng quăng tư mộ phong. Ngươi, Mai Nhược Lan bị tư mộ viện khí tới rồi, lạnh giọng nói, chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ không quản, nhưng phong hoa là bằng hữu của ta, chuyện của nàng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. xen vào việc người khác, tư mộ viện trắng Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, sau đó nhìn thịnh phong hoa, nói, ngươi quá bất quá tới. Thịnh phong hoa với tư mộ viện thái độ cũng thực không thích, chẳng sợ nàng là tư chiến bắc tiểu cô. Nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình Cho nên Nàng nhìn tư mộ viện lạnh lùng nói Tiểu cô Ngươi có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi Thịnh phong hoa Ngươi Tư mộ viện tức khắc liền bực Nói không lựa lời nói Gà rừng chính là gà rừng Liền tính bay lên chi đầu cũng thành không được phượng hoàng Cũng không biết Ngươi là như thế nào lựa ninh thúc cùng ninh thẩm Thế nhưng vì ngươi một lần lại một lần tổ chức kiến hội Cùng ngươi có quan hệ sao Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới, cảnh cáo nói, tư mộ viện, nếu ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta làm ngươi về sau vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Ngươi dám. Ta xem ta có dám hay không. Ta xem ngươi là tốt vết sẹo, đã quên đau đi. Lần trước ta cảnh cáo chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất ghi tạc trong lòng, bằng không về sau ngươi đừng nghĩ muốn giải dược. Ngươi. Vừa nghe thịnh Phong Hoa nhắc tới phía trước sự tình, tư mộ viện tức giận đến muốn chết. Càng hận không thể sẽ thịnh phong hoa. Nhưng tưởng tượng đến chính mình trên người chúng độc, cần thiết phải có thịnh phong hoa giải dược, lập tức liền túng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, liền khí hổ hồ đi rồi. Nàng đây là. Nhìn tư mộ viện liền như vậy đi rồi, mai nhược lan có chút sở không được đầu bóc. Phía trước, còn một bộ có việc muốn cùng thịnh phong hoa nói bộ dáng, hiện tại liền như vậy đi rồi. chương một nghìn ba trăm linh một sâu gạo sinh hoạt, một đầu góc có bệnh. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói một câu. Đối với tư mộ viện có phải hay không có việc tìm chính mình, căn bản là không quan tâm. Dù sao tư mộ viện tìm nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hơn nữa liền tư mộ viện như vậy, liền lời nói đều sẽ không hảo hảo nói người, nàng mới lười đi để ý đâu. Thịnh Phong Hoa cùng Mai Nhược Lan Hàn Huyên một hồi, yến hội liền bắt đầu. Yến hội bắt đầu. Ninh gia nhị lão liền đem Ninh Minh liệt một nhà ba người giới thiệu cho đại gia. Thẳng đến lúc này, đại gia mới biết được Ninh gia mất tích hai mươi mấy năm, con thứ ba đã trở lại, lại còn có mang về thế nữ. Càng làm cho đại gia ngoại ý muốn chính là, cái kia nữ nhi thế nhưng là Thịnh Phong Hoa. Phía trước, Thịnh Phong Hoa bị Ninh gia cho rằng làm cháu gái đã đủ làm đại gia ghen ghét. Hiện tại, nàng nhảy thành Ninh gia đích tôn nữ, ghen ghét người liền càng nhiều. đương nhiên. Cũng có thật sự tâm vì Thịnh Phong Hoa cảm thấy cao hứng người, bất quá lại là số ít. Bất quá, ghen ghét về ghen ghét, lại cũng không có lá gan trước mặt mọi người nháo sự. Rốt cuộc, giống Văn Giai Ninh như vậy không có đầu óc người, vẫn là số ít. Hơn nữa Văn Giai Ninh kết cục có bao nhiêu thảm, trong vòng người đều rõ ràng. Cho nên, không có ai sẽ ngốc đến lại đi chọc Thịnh Phong Hoa. Trước kia, Thịnh Phong Hoa là thôn cô thời điểm, các nàng không thể chơi vào. Hiện tại nàng, các nàng càng không thể trêu vào. Huống chi, trong vòng người đều biết, thịnh phong hoa y lý thuật cao siêu, ai cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không sinh bệnh, sẽ không cầu đến thịnh phong hoa trên đầu, cho nên có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội hảo. Yến hội rằng co vài tiếng đồng hồ, thẳng đến buổi tối 9 giờ rưỡi mới kết thúc. Yến hội sau khi kết thúc, các khách nhân một đám rời đi. Mai nhược lan lưu tại cuối cùng, cùng thịnh phong hoa cáo biệt sau. Đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến tư mộ viện hướng tới bọn họ đi tới. Nhìn đến tư mộ viện, Mai Nhược Lan phản xạ có điều kiện chắn thỉnh phong hoa trước mặt, sau đó hỏi, tư mộ viện, ngươi lại lại đây làm cái gì? Mai Nhược Lan, ta làm cái gì cùng ngươi không quan hệ, một bên ngốc đi. Nhìn che chở thỉnh phong hoa Mai Nhược Lan, tư mộ viện rất là bực bội. Một cái thỉnh phong hoa đã đủ chán ghét, lại thêm một cái Mai Nhược Lan, liền càng làm cho người chán ghét. Nếu không phải nàng thật sự tìm thịnh phong hoa có việc, nàng mới sẽ không nhiều xem hai người liếc mắt một cái. Nguyên bản, ở hiến hội bắt đầu trước, nàng liền phải tìm thịnh phong hoa, chẳng qua bị hai người một hơi, nàng liền đã quên việc này. Yến hội thời điểm, lại không có phương tiện tìm. Như vậy một kéo, liền kéo dài tới hiện tại. Như thế nào sẽ không có quan hệ? Ta cùng phong hoa là bằng hữu, ngươi tìm nàng phiền thoái, chính là tìm ta phiền thoái. Mai nhược lan một bên chống đỡ tư mộ viện, một bên ý bảo thỉnh phong hoa trở về. Hiện tại thỉnh phong hoa có thai trong người, không nên cùng tư mộ viện sinh ra xúc động. Vạn nhất hai người tranh chấp lên, thương đến thỉnh phong hoa liền không hảo. Nhưng mà, thỉnh phong hoa lại không có rời đi, mà là từ mai nhược lan phía sau đi ra, nhìn tư mộ viện, lạnh giọng hỏi, có việc. Tự nhiên là có việc. Tư mộ viện ngữ khí rất là không tốt chẳng sợ nàng kỳ thật là có cầu với Thịnh Phong Hoa nhưng như cũng làm không được cầu người Tư Thái có chuyện gì nói đi Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét Tư Mộ Viện liếc mắt một cái suy đoán nàng đến tuột cùng có chuyện gì tìm chính mình bất quá nàng nhiều ít cũng suy đoán tới rồi một ít Tư Mộ Viện hẳn là tìm nàng muốn giải dược lần trước nàng ra nhiệm vụ trước đem dược chế ra tới cũng gửi cho Tư Lão gia tử nhưng lại cố ý giao đái Tư Lão gia tử Không thể lập tức đem dược cấp tư mộ viện, phải chờ tới cuối tháng tư mộ viện thân thể không thoải mái thời điểm. Hiện tại, ly cuối tháng còn có một ít nhập tử, này tư mộ viện phỏng trừng là lo lắng cho mình sẽ đã quên giải dược sự tình, cho nên mới nghĩ nhân cơ hội hỏi một câu đi. chương 1.302 sâu gạo sinh hoạt, nhị. Quả nhiên, Thịnh Phong Hoa suy đoán không có sai, tư mộ viện nhìn nàng chỉ nói hai chữ, giải dược. Cái gì giải dược? Thịnh Phong Hoa suy minh bạch giả bộ hồ đồ, vẻ mặt khó hiểu nhìn tư mộ viện. Nàng làm như vậy mục đích, chính là cô ý muốn chọc giận một hơi tư mộ viện, ai làm nàng cầu người đều không có cầu người thái độ. Tư mộ viện nhìn thịnh Phong Hoa một bộ khó hiểu bộ dáng, chính là tức điên, rống lớn một tiếng, thịnh Phong Hoa. Nàng thanh âm rất lớn, đem toàn bộ ninh ra người đều kinh động, một đám từ nhà ở chạy ra tới, hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này? Tư chiến bắc đi tới thịnh phong hoa trước mặt, nhìn sắc mặt khó coi tư mộ viện, lạnh giọng hỏi, tiểu cô, ngươi lại ở tìm ta tức phụ phiên toái. Tư chiến bắc, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta khi nào tìm nàng phiên toái? Tư mộ viện càng thêm sinh khí, nàng chỉ là hỏi thịnh phong hoa muốn giải dược mà thôi, như thế nào lại biến thành nàng tìm thịnh phong hoa phiên toái? Muốn nói tìm phiên toái, cũng là thịnh phong hoa tìm nàng phiên toái. Rốt cuộc Nàng hiện tại chính là bị thịnh phong hoa hạ độc, một cái không cẩn thận liền sẽ độc phát thân vong. Liên tính nàng muốn tìm thịnh phong hoa phiền toái, cũng không dám a. Ngươi không tìm ta tức phụ phiền toái sao? Vậy ngươi vừa mới giống cái gì giống? Tư Chiến bác nhíu mày, đối với Tư Mộ Viện nói là một chút đều không tin. Bởi vì hắn hiểu biết Tư Mộ Viện, nàng xem thịnh phong hoa không vừa mắt, không tìm nàng phiền toái mới là lạ. Hơn nữa, vừa mới Tư Mộ Viện giống đến lớn tiếng như vậy, vừa nghe chính là tìm phiền thoái. Ta, tư mộ viện tức giận đến nói không ra lời, hung hăng trừng mắt tư chiến bắc. Tư mộ viện, ta cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần, về sau ly ta tức phụ xa một chút. Nếu ta tức phụ ra chuyện gì, ta cùng ngươi không để yên. Tư chiến bắc cảnh cáo tư mộ viện một câu, lại hướng tới mai nhược lan gật gật đầu, chuẩn bị mang theo thịnh phong hoa rời đi. Vừa thấy tư chiến bắc muốn đem thịnh phong hoa mang đi, tư mộ viện không làm. Nàng còn không có bắt được giải dự đâu, như thế nào có thể làm thịnh phong hoa đi đâu. Vì thế, nàng trong lòng quính lên, không quan tâm vọt tới hai người trước mặt. Tư chiến bắc nhìn đến sông tới tư mộ viện, sắc mặt biến đổi, thân mình chợt lóe đương ở thịnh phong hoa trước mặt, sau đó sắc mặt bất thiện nhìn tư mộ viện, lạnh lùng nói, tư mộ viện, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta vừa mới lời nói, ngươi như gió thổi bên thai phải không? Tư chiến bắc, ngươi hoành cái gì hoành? Ngươi đừng quên, ta là ngươi tiểu cô, là trưởng bối của ngươi. Ta làm cái gì? Ta chẳng qua là hỏi nàng muốn giải dược mà thôi. Nói xong, nàng chỉ vào thịnh phong hoa nói, ngươi nói ta tìm nàng phiền thoái. Ngươi hỏi một chút nàng, đến tuột cùng là ai tìm ai phiền thoái? Ngươi có lẽ không biết, ngươi hảo tức phụ, nàng cho ta hạ độc. Hạ độc. Tư chiến Bắc nhíu mày, nhìn tư mộ viện liếc mắt một cái sau, lại quay đầu nhìn thịnh phong hoa. Dùng ánh mắt dò hỏi nàng, đây là có chuyện gì? Không sai, chính là hạ độc. Không đợi thịnh phong hoa trả lời, tư mộ viện liền dẫn đầu nói, ngươi vẫn luôn đem nàng đương bảo, nhưng nàng như thế ác độc, thế nhưng cấp trưởng bối hạ độc. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút cùng nàng ly hôn hảo, bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tư mộ viện thời khắc không quên cấp thịnh phong hoa mách lẻo, nàng không hảo quá, cũng tuyệt đối sẽ không làm thịnh phong hoa hảo quá. Nàng còn không phải là ỷ vào tư chiến bắc cái nàng, mới dám như vậy không kiêng nể gì sao? Tiêu hảo, nàng liền vạch trần nàng gương mặt thật, làm tư chiến bắc biết nàng là một cái ác độc nữ nhân, xem hắn về sau còn ái không yêu nàng. Tư Mộ viện, ngươi câm miệng cho ta. Một trận tiếng hô từ trong phòng truyền ra tới. Ngay sau đó, tư lão gia tử cùng Ninh gia nhị lao đi ra. Chương 1303 sâu gạo sinh hoạt, tam. Phía trước Vài vị lao nhân nhìn tư chiến bắc bọn họ đi ra ngoài sau, như cũ ở phòng khách trò chuyện thiên. Bọn họ cảm thấy, có tư chiến bắc ở, thịnh phong hoa khẳng định sẽ không có việc gì. Cho nên, bọn họ một bên ở trong phòng nói chuyện hiếm một bên nghe bên ngoài động tĩnh. Đương tư Lão ra tử nói thịnh phong hoa ác độc, làm tư chiến bắc cùng nàng ly hôn thời điểm, rốt cuộc nghe không nổi nữa, vì thế đi ra. Đối với cái này đầu vóc sách không rõ nữ nhi. Tư Lão gia tử cũng thực vô ngữ. Đồng dạng là tư gia hài tử, hắn liền tưởng không rõ, vì cái gì những người khác một đám đều như vậy hiểu chuyện, nhưng đến phiên tư mộ viện, lại biến thành bộ dáng này. Là, bởi vì tư mộ viện là nữ nhi, hắn đối nàng sủng ái nhiều một ít, nhưng lại cũng tiêu phí tâm tư dạy dỗ. Nhưng cuối cùng kết quả, lại là dạy ra một cái không đầu hóc nữ nhi. 3. Ngươi cũng giống ta. Tư mộ viện vẻ mặt ủy khuất nhìn tư láo ra tử, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm ra cái gì. Vốn dĩ sao, hiện tại đều thời đại nào, ai còn sẽ đem độc mang theo trên người. Nhưng Thịnh phong hoa lại mang theo, lại còn có cho nàng hạ độc. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là trưởng bối, đối nàng hạ độc, chính là bất kính. Một cái đối trưởng bối bất kính người, còn có thể là cái gì người tốt. Ta không chỉ có muốn giống ngươi, còn muốn chịu ngươi đâu. Tư Lão ra tử tức giận đến không được, dơ lên trên tay quải trượng liền phải hướng tới tư mộ viện trên người đánh đi. Trước kia là hắn quá rung tung cái này nữ nhi, hôm nay hắn liền phải đem nàng cấp đánh tỉnh. Miễn cho nàng chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Tư mộ viện vừa thấy, chính mình phụ thân thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt muốn đánh chính mình, đã cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy bị khuất. Nàng Trưng lớn hai mắt nhìn tư Lão ra tử, trong mắt ngậm nước mắt từng bước từng bước đều che chở thịnh phong hoa, từng bước từng bước đều chán ghét nàng, khiến cho nàng đánh chết tính. Nhưng mà Tư Lão gia Tử Quải Trượng dơ lên một nửa, đã bị người cấp chặn. Là một bên Ninh Lão gia Tử bắt được hắn Quải Trượng, sau đó nói: Tư đại ca, xin bớt giận, xin bớt giận. Mộ viện đều lớn như vậy, có chuyện gì hảo hảo nói, như thế nào có thể động thủ đâu? Ninh Lão đệ, vừa mới ngươi cũng thấy rồi. Nàng cái dạng này như là có thể hảo hảo nói người sao? Nói nữa, ta cũng không phải không có nói qua nàng, nhưng nàng nào một lần nghe lọt được. Từ từ tới sao? Linh lão gia tử một bên khuyên tư lão gia tử, một bên đối tư mộ viện nói, "Mộ viện, có chút lời nói đâu." Linh Thúc cũng không dám nói. "Nhưng ngươi vừa mới nói thật sự có chút qua, ngươi đối phong hoa có thành kiến liền tính, cũng không thể như vậy nói nàng, nàng không phải ngươi nói cái loại này người." Linh Thúc Người hỏi một chút nàng, nhìn xem nàng có phải hay không cho ta hạ độc, nhìn xem ta hoan hưởng nàng không có. Tư Mộ Viện nghe xong Ninh lão gia tử nói, trực tiếp chỉ vào Thịnh Phong Hoa nói: "Mộ Viện, ta tin tưởng Phong Hoa." Ninh lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đối với Tư Mộ Viện nói, hắn là một câu đều không tin. Thịnh Phong Hoa là cái dạng gì người? Hắn rõ ràng. Liên Tính lại không thích Tư Mộ Viện, nàng tuyệt đối sẽ không cho nàng hạ độc." Tư mộ viện vừa thấy ninh Lão gia tử không tin chính mình, lại lần nữa sinh khí, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Thịnh Phong Hoa, nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi dám nói ngươi không đối ta hạ độc. Thịnh Phong Hoa nhìn tư mộ viện, không nói gì. Nhìn nắng như vậy, tư mộ viện càng tiêu ngạo lên, nói, như thế nào không nói, là sợ đại gia biết ngươi là cái ác độc nữ nhân, cho nên không dám thừa nhận đi. Nói xong, tư mộ viện lại quay đầu đi nhìn tư Lão gia tử. Nói, ba, ngươi thấy được đi, nàng dám làm không dám nhận, dám cho ta hạ đầu, lại không dám thừa nhận, như vậy nữ nhân các ngươi thế nhưng đem nàng đương bảo. chương 1.304 sâu gạo sinh hoạt, 4. Tư mộ viện, ngươi câm miệng cho ta. Tư lão ra tử nhìn tư mộ viện càng nói càng kỳ cục, quả thực liền phải khí hôn mê. Vừa giận, hắn liền đem thịnh phong hoa công đạo sự tình quên mất, nói thẳng nói, phong hoa khi nào cho ngươi hạ đầu. Ngươi đừng không biết người tốt tâm. Phong hoa là xem ngươi vẫn luôn hoài không thượng hài tử, cho ngươi ăn chính là điều dưỡng thân thể thuốc bổ. Lời này vừa nói ra, tư mộ viện cả người đều ngốc, ngốc ngốc nhìn tư Lão Gia tử, một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, ba, ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng lần trước cho ta ăn không phải độc dược, mà là thuốc bổ. Ngươi nói đi. Tư Lão Gia tử tức giận chứng mắt tư mộ viện, là độc dược cùng thuốc bổ nàng đều phân biệt không được. Trách không được sẽ bị một cái tiểu tam làm cho sức đầu mẹ chán. Liên nay chỉ số thông minh, nếu không phải sau lưng có tư gia chống lưng, nàng đã sớm bị vứt bỏ, ly hôn. Nhưng nàng rõ ràng nói là độc dược a Tư mộ viện đầy mặt không tin. Lần trước, Thịnh Phong Hoa chính là chính miệng đối nàng nói qua, cho nàng ăn chính là độc dược. Lại còn có nói cho nàng, mỗi tháng sẽ độc phát, cho nên muốn ăn giải dược. Cái gì độc dược, đó là thuốc bổ. Tư Lão gia tử lặp lại một câu. Không, ta không tin. Tư mộ viện dùng sức lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào thịnh phong hoa nói, nàng chính miệng nói cho ta là độc dược, còn nói ta mỗi tháng cần thiết muốn ăn giải dược, bằng không liền sẽ độc phát. Mà ta vừa mới sở dĩ tìm nàng, chính là muốn hỏi nàng muốn giải dược. Nhưng nàng không cho ta giải dược, mà các ngươi một đám lại cảm thấy ta ở khi dễ nàng. Thịnh phong hoa, ngươi nói cho đại gia. Ta có phải hay không hỏi ngươi muốn giải dược? Còn có lần trước, ngươi có phải hay không cho ta ăn độc dược? Thịnh phong hoa nhìn tư mộ viện, trong lòng thở dài một hơi. Nguyên bản, nàng là không nghĩ nói cho tư mộ viện, cho nên mới sẽ cầu tư láo ra tử bảo mật. Mà nàng vừa mới sở dĩ không trả lời tư mộ viện vấn đề, cũng là căn cứ vào cái này suy xét. Nàng không nghĩ làm tư mộ viện cảm thấy nàng dễ khi dễ, cảm thấy nàng là cái mềm cục bột bị khi dễ còn giúp nàng điều dưỡng thân thể. Nhưng từ lão gia tử đã nói ra, nàng cũng chỉ hảo thuyết lời nói thật. Vì thế, nàng nhìn tư mộ viện, nghiêm túc nói, Tiểu cô, ta chưa từng có cho ngươi hạ quá độc. Lần trước đó là lừa gạt ngươi, bởi vì ta không nghĩ ngươi luôn là tìm ta phiền thoái, cho nên mới đối với ngươi nói cho ngươi hạ độc. Kỳ thật, ta cho ngươi ăn chính là trị cung hàn dược. Ta giúp ngươi xem qua, ngươi những năm gần đây vẫn luôn không có hài tử. Là bởi vì cung hàn quá nghiêm trọng. Cho nên, ta tưởng giúp giúp ngươi, muốn cho ngươi có một cái thuộc về chính mình hài tử. Đương nhiên, ta cũng là có tư tâm. Ta nghĩ, nếu ngươi có hài tử, liền không có thời gian tìm ta phiền thoái. Ngươi nói đều là thật sự. Tư mộ viện vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Thịnh Phong Hoa, nàng đối Thịnh Phong Hoa như vậy không tốt. Thịnh Phong Hoa thế nhưng còn như thế vì nàng suy nghĩ, sao có thể đâu. Không, nàng không tin. Nàng một chút đều không tin. Thịnh Phong Hoa nhất định là lừa nàng, nhất định là. Bằng không, nàng như thế nào sẽ nói mỗi tháng còn phải ăn giải dược đâu. Đúng rồi, nàng nhất định là không dám thừa nhận, sợ đại gia biết nàng gương mặt thật, cho nên mới nói những lời này lừa gạt nàng, cũng lừa đại gia. Không, nàng không thể làm nàng thực hiện được, nàng muốn vạch chân nàng. Vì thế, không đợi Thịnh Phong Hoa trả lời, nàng lại hỏi tiếp nói. Vậy ngươi nói mỗi tháng giải dược là chuyện như thế nào? Nếu ngươi cho ta ăn chính là thuốc bổ, cần gì phải muốn giải dược đâu? Kia cũng là thuốc bổ, chị Cung Hàn. Thịnh Phong Hoa giải thích một câu. Nhưng tư mộ viện căn bản liền không tin nàng lời nói, nói, ngươi ở gạt ta, đúng hay không? Trước 1.305 năm sâu gạo sinh hoạt, Nam, ta vì sao phải lừa ngươi? Kia dược là liền cho ra ra, làm hắn đến cuối tháng thời điểm giao cho ngươi. Không tin, ngươi có thể hỏi ra ra. Ba, nàng nói chính là thật vậy chăng? Tư Mộ Viện quay đầu nhìn Tư lão gia tử, bán tín bán nghi hỏi. "Không sai, Phong Hoa sớm tại nửa tháng trước liền đem dược cho ta. Hơn nữa, làm ta không cần nói cho người chân tướng." Tư lão gia tử gật gật đầu, đối với Thịnh Phong Hoa dụng tâm lương khổ, nàng minh bạch. Nếu không phải Tư Mộ Viện như thế không biết tốt xấu, hắn cũng sẽ không đem sự tình chân tướng cấp nói ra. Tư mộ viện nghe xong tư lão ra tử nói, nửa ngày phản ứng không kịp. Thịnh phong hoa sẽ có tốt như vậy. Nếu đổi thành là bất luận cái gì một người, không tìm nàng phiền phái liền tính, còn sẽ cho nàng xem bệnh, giúp nàng phối dược. Cho nên, tư mộ viện như thế nào cũng không tin, không tin thịnh phong hoa sẽ là cái dạng này một cái người tốt. Nàng trong lòng hoài nghi có phải hay không thịnh phong hoa cùng tư lão ra tử thoáng qua lại giao hảo, lại hoặc là căn bản chính là chuyện không có thật. Chẳng qua tư Lão gia tử vì không cho thịnh phong hoa mất mặt, mới cố ý nói như vậy. Ta không tin, các ngươi khẳng định là hợp nhau hỏa lừa gạt ta, đúng hay không? Tư mộ viện vẻ mặt chứng thực nhìn thịnh phong hoa cùng tư Lão gia tử, muốn nghe được bọn họ khẳng định đáp ứng. Nhìn tư mộ viện như thế chấp mê bất ngộ, tư Lão gia tử quả thực không biết muốn nói gì hảo. Hắn tức giận đến thẳng thở hồn hện, duỗi tay chỉ vào tư mộ viện nói không ra lời. Lấy đã độ người. Này tư mộ viện chính mình không hào tâm, liền cho rằng ai đều giống nàng như vậy sao? Thật là tức chết hắn. Tiểu cô, mặc kệ ngươi có tin hay không, sự thật chính là sự thật. Đương nhiên, nếu ngươi không tin, có thể đi bệnh viện tra một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không trúng đầu. Lại hoặc là, ngươi có thể cùng ra ra hồi đại trạch, nhìn xem ta có phải hay không gửi dược lại đây. Hơn nữa, ngươi cũng có thể lấy những cái đó dược đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem có phải hay không trị cung hàn dược. Đương nhiên, nếu ngươi đời này không nghĩ sinh hài tử, không nghĩ trở thành một cái mẫu thân, ta cũng không có cách nào. Ngươi có thể đem kia dược cấp ném, ta cũng sẽ không nói cái gì. Đợi cho thịnh phong hoa nói xong, tư chiến bắt nhìn tư mộ viện, ánh mắt có chút lánh, nói, tiểu cô, ngươi đừng không biết tốt xấu. Còn có, về sau nếu ngươi còn dám khi dễ ta tức phụ, ngươi liền chờ cô đọc sống quãng đời còn lại đi. Cảnh cáo xong rồi tư mộ viện, tư chiến Bắc túi đầu đối thịnh phong hoa nói, tức phụ, thời gian không còn sớm, chúng ta đưa ra ra trở về, sau đó về nhà. Hảo! Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó hướng ninh ra mọi người cáo tử. Nguyên bản, Diệp Thanh Ca cũng tưởng đi theo thịnh phong hoa cùng nhau trở về, lại nghe thịnh phong hoa nói, mẹ, ngươi hôm nay liền ở nơi này đi. Ngươi vì ta, đã vải thiên không có cùng ba hảo hảo cho chuyện. Hôm nay liền lưu lại buổi bà, bồi bồi ra ra nãi nãi. Ta có chiến bắc chiếu cố, sẽ không có việc gì. Ninh Minh liệt nghe xong thịnh phong hoa nói, cũng ở một bên hát để nói, Thanh ca, ngươi liền nghe phong hoa đi, ở chỗ này trụ một buổi tối, ngày mai lại trở về cũng không mượn. Hai cha con đều hy vọng nàng lưu lại, diệp Thanh ca đến cũng không có lại kiên trì, lưu tại Ninh ra. Cùng Ninh ra mọi người cáo từ sau, từ Lão gia tử cùng tư chiến bắc vợ chồng ngồi trên xe, hồi nhà cũng đi. Mai Nhược Lan cũng là cùng bọn họ cùng nhau đi, chẳng qua đi đến nửa đường liền tách ra. Đến nỗi tư mộ viện, ai cũng không có lại để ý tới nàng. Đối với loại này đầu góc sách không rõ người, mặc kệ là tư ra người, vẫn là ninh ra người đều không có hứng thú cùng nàng nói cái gì nữa. Tư mộ viện nhìn không ai lý chính mình, cũng không có mặt nhiều ngốc, kẹp chặt cái đuôi đi rồi. chương 1306 sâu gạo sinh hoạt, 6. Chỉ là, nàng lại là không có hồi chính mình ra, mà là đi tư ra đại trạch. Tuy nói, nàng phía trước không tin thịnh phong hoa cùng tư Lão ra tử lời nói, còn là muốn đi nhìn một cái. Vạn nhất bọn họ nói chính là thật sự đâu. Vạn nhất thịnh phong hoa thật sự có thể làm nàng hoài thượng hải tử đâu. Nếu nàng thật sự có thể hoài thượng hài tử, mặc kệ là Trung gia vẫn là Trung trí vân, khẳng định sẽ thay đổi đối nàng thái độ. Về sau... Trung gia người ai dám lại nói nàng là không để trứng gà, nàng theo chân bọn họ không để yên. Tư lão gia tử bọn họ đi trước, sớm một bước tới rồi trong nhà, đem Tư lão gia tử đưa đến ra sau. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc Liên chuẩn bị rời đi hồi chính mình ra. Bất quá Tư lão gia tử nói cái gì cũng không đồng ý, nói này đại buổi tối, trong nhà lại không phải không có phòng, thế nào cũng phải làm cho bọn họ trụ hạ không thể. Thịnh phong hoa không nghĩ làm lao gia tử không cao hứng, cho nên cuối cùng vẫn là cùng tư chiến bắc cùng nhau ở tư gia ở xuống dưới. Tư Lão gia tử tuổi lớn, đã sớm mệt mỏi, lại bị tư mộ viện khí một tiếng, cho nên ở thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đồng ý lưu lại sau, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chỉ là, hắn mới vừa nằm xuống, tư mộ viện liền tới rồi, hơn nữa là đấu đá lung tung trực tiếp vào tư lao gia tử phòng ngủ. Vương quản gia là như thế nào cản đều ngăn không được. Nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt nữ nhi, tư lão gia tử là giận sôi máu, ngồi ở trên giường lạnh lùng nhìn nàng hỏi, "Ngươi lại ở phát cái gì điên?" Tư Mộ Viện nhìn chính mình phụ thân, nhìn đến hắn đầy mặt không vui cùng tức giận, có chút sợ hãi rụt rụt bả vai. "Bất quá, tưởng tượng đến chính mình tiến đến mục đích, nàng lại thẳng thẳng vòng eo, sau đó nói, "Ba, ta tới bắt dược." Lấy dược Tư Lão Ra Tử ánh mắt sắc bén nhìn Tư Mộ Viện, một thân khí thế cùng uy áp hướng tới nàng mà đi, làm Tư Mộ Viện sắc mặt không khỏi trắng bệch lên, đại khí không dám ra nhìn chính mình phụ thân. Nàng biết Tư Lão Ra Tử sinh khí, hơn nữa tức giận đến không nhẹ. Nếu đổi thành là ngày thường, nàng tuyệt đối sẽ xoay người liền chạy, miễn cho một hồi bị quả trách. Nhưng tưởng tượng đến Thịnh Phong Hoa Dược có thể làm nàng hoài thượng hài tử, nàng sinh sôi nhìn xuống, ngạnh chống kháng hạ Tư Lão Ra Tử uy áp. Tư Lão gia tử nhìn Tư Mộ Viện một hồi, nhìn nàng không có đào tẩu, lúc này mới thu hồi một thân khí thế cùng mỹ áp. Sau đó lạnh lùng nói: Ngươi không phải không tin sao? Nếu không tin, lại hỏi ta lấy cái gì dược? Ba, ta sai rồi. Tư Mộ Viện nghe nôn, ánh mắt chợt lóe, sau đó manh đến quỷ gối Tư Lão gia tử trước giường, nhận khởi sai tới. Tư Lão gia tử nhìn nữ nhi như vậy, trong lòng khí cũng tan không ít. Sau đó phân phó vương quản gia nói, "Vương quản gia, đem lần trước thiếu phu nhân gửi tới dược lấy tới." "Là?" Vương quản gia lên tiếng, xoay người đi lấy dược đi. Tư Mộ Viện ánh mắt lại lần nữa chợt lóe, nàng vẫn luôn tưởng Thịnh Phong Hoa cùng Tư lão gia tử ở diễn kịch, không nghĩ thật đúng là có dược. Không nhiều lắm một lát sau, vương quản gia đã trở lại, trên tay cầm một cái tiểu bình sứ, đưa cho Tư lão gia tử nói, "Lão gia, dược lấy tới." Nhìn kêu bình xứ trang dược, tư mộ viện trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Tuy nói nàng tính tình không tốt, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, kêu bình xứ là một cái tinh. Tư mộ viện vẫn luôn khinh thường thịnh phong hoa, cảm thấy nàng là thôn cô, nông thôn đến. Nhưng lại không nghĩ, thịnh phong hoa thế nhưng tùy tay lấy tới trang dược cái chai đều là cái dạng này thứ tốt, xem ra nàng trước kia nhìn vấn đề quá phiến diện. Cũng là... Nếu Thịnh Phong Hoa thật là một cái thôn cô đơn giản như vậy, tư chiến bắc lại như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu. Tư lão gia tử cầm rượu, lại không có đem thượng đưa cho Tư Mộ Viện, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi?" Chương 1307 sâu gạo sinh hoạt 7. Tường hảo cái gì? Tư Mộ Viện sửng sốt, nhìn Tư lão gia tử, không rõ hắn lời này là có ý tứ gì. "Ngươi nói đi." Nhìn Tư Mộ Viện như vậy, Tư lão gia tử lại tới khí, trừng mắt nàng. Tư Mộ viện nhìn lão tư lão tử lại muốn sinh khí, lập tức gật gật đầu, nói: "Ta, ta nghĩ kỹ rồi." Từ lão gia tử xem kỹ Tư Mộ viện một hồi, lúc này mới nói: "Mộ viện, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, nếu ngươi đều không phải là thiệt tình muốn điều dưỡng thân thể của mình, mà là muốn dùng này dược làm chút cái gì đối phong hoa bất lợi sự tình, đừng trách ta không nhận ngươi cái này nữ nhi." Ba Ngươi liền như vậy không tin ngươi nữa như sao? Tư mộ viện vẻ mặt đau lòng nhìn chính mình phụ thân, trong lòng ủy khuất muốn mệnh. Nàng chỉ là muốn một cái chính mình hài tử, muốn thử xem thịnh phong hoa này dược có phải hay không thật sự có hiệu quả, nhưng không có động khác cái gì tâm tư. Tư lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tư mộ viện nhìn Tư lão gia tử không tin chính mình, nâng lên một bàn tay, nói: Ba, ta có thể hướng ngươi thể. Tuyệt đối sẽ không lại cố ý nhằm vào thịnh phong hoa. Nếu không, làm ta không chết tử tế được. Tư Lão ra tử ánh mắt lóe lóe, đợi cho tư mộ viện phát xong thể, lúc này mới đem dược cho nàng, nói, ta hy vọng ngươi có thể nói làm được. Ba, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Tư mộ viện tiếp nhận dược, trong lòng có chút kích động. Càng nhiều vẫn là hoài nghi, này đó dược thật sự có thể làm nàng hoài thượng hài tử sao. Được rồi. Thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Tư Lão Gia tử cũng không muốn nhiều lời cái gì, thời gian sẽ nói minh hết thảy. Tư mộ viện cũng biết tư Lão ra tử mệnh, muốn nghỉ ngơi, nói cái gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp đứng dậy, sau đó rời đi. Ra cửa thời điểm, nàng đụng phải tư chiến bắc. Hoặc là nói, căn bản không phải gặp phải, mà là tư chiến bắc cố ý đang chờ nàng. Chiến bắc, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Nhìn đứng ở cửa tư chiến bắc, Tư mộ viện đánh một tiếng tiếp đón. Mặc kệ nói như thế nào, cùng nàng có mâu thuẫn người là Thịnh Phong Hoa, mà không phải Tư Chiến Bắc. Ân. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, Thịnh Phong Hoa đã ngủ. Hắn là biết Tư mộ viện tới, cho nên ở Thịnh Phong Hoa ngủ hạ sau, lúc này mới cố ý chờ ở nơi này. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Tư mộ viện cũng không nói thêm gì, nâng bước chuẩn bị lướt qua Tư Chiến Bắc rời đi. Không nghĩ, lúc này... Tư Chiến Bắc lại là mở miệng, nói, "Từ từ, người còn có việc." Tư Mộ viện như mày, "Nay sẽ đã 10 giờ nhiều, chờ nàng trở lại trung gia phòng trường đến 11 giờ. Nếu lại trì hoãn đi xuống, trở về chậm, bà bà lại đến nói nàng." Tuy nói, nàng ở bên ngoài kiêu ngạo thật sự, nhưng ở trung gia lại cũng là nghẹn quất, bởi vì nàng không có sinh hài tử, chẳng sợ nàng ra thế lại hảo, cũng không chiêu nhà chồng đãi thấy. Ta có nói mấy câu đối với người nói. Tư chiến Bắc nhàn nhạt nhìn tư mộ viện, hắn đã sớm tưởng cùng tư mộ viện hảo hảo nói nói chuyện. Đối với tư mộ viện luôn là nhằm vào chính mình tiểu thê tử, tư chiến Bắc đã sớm bất mãn. Hơn nữa, hắn còn âm thầm dùng một ít thủ đoạn, làm tư mộ viện ở chung Gia không hảo quá. Nguyên tưởng rằng như vậy, tư mộ viện liền sẽ thu liễm một chút, liền sẽ không lại nhằm vào chính mình tiểu thê tử. Nhưng sự thật cho thấy, Hắn vẫn là nghi đến quá mức tốt đẹp. Nay tư mộ viện cũng không có bởi vì ở chung gia bất quá hảo liền phản tỉnh, làm hắn có loại muốn bóp chết nàng xúc động. Nhưng hôm nay, ở biết được chính mình tức phụ làm cái gì sau, hắn đột nhiên thay đổi ý tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, nay tư mộ viện đều là hắn tiểu cô, là hắn thân nhân, đánh gây xương cốt còn dính gần quan hệ huyết thống, hắn không thể làm được quá tuyệt. Cho nên, hắn tính toán hảo hảo cùng tư mộ viện nói nói chuyện. Trước 1308 sâu gạo sinh hoạt, 8. Hiện tại, tư mộ viện sắc mặt khó coi đến không được, nàng tưởng sớm một chút trở về, không nghĩ ai mắng. Là, sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Tư chiến Bắc phảng phất biết tư mộ viện suy nghĩ cái gì giống nhau, nhàn nhạt nói. Chính là, tư mộ viện còn muốn nói cái gì, nhưng không đợi nàng đem nói cho hết lời. Tư chiến Bắc trực tiếp ngắt lời nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Một hồi ta đưa người trở về. Có tư chiến bắc những lời này, tư mộ viện nhưng thật ra không có đang nói cái gì, xoay người hướng tới sofa đi đến. Tư chiến bắc theo sau theo đi lên. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, tư chiến bắc cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp liền nói, Tiểu cô, ta muốn biết ngươi vì cái gì vẫn luôn nhằm vào ta tức phụ, nàng hẳn là không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi đi. Tư Mộ Viện không nghĩ tới Tư Chiến Bắc một mở miệng liền nói cái này, sắc mặt có chút khó coi. Tư Chiến Bắc nói đúng, Thịnh Phong Hoa xác thật là không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng nàng chính là xem Thịnh Phong Hoa không vừa mắt, chính là muốn tìm nàng phiền toái. Có lẽ có những người này, trời sinh chính là thù địch đi. Nàng cùng Thịnh Phong Hoa tuy rằng không phải thù địch, nhưng lại trời sinh không đối bản. Cho nên nàng nhìn đến Thịnh Phong Hoa, luôn muốn nhằm vào nàng. Trước kia nàng còn cảm thấy chính mình nhằm vào Thịnh Phong Hoa là bởi vì Văn Giai Ninh, bởi vì nàng cùng Văn Giai Ninh hảo, cho nên nhìn Thịnh Phong Hoa đoạt Tư trên Bắc, nhìn Văn Giai Ninh làm không thành Tư gia thiếu phu nhân, trong lòng không thoải mái. Nhưng sau lại Văn Giai Ninh làm những cái đó sự tình, làm nàng có chút trướng mắt, cùng nàng quan hệ cũng phai nhạt, nhưng nàng vẫn là xem Thịnh Phong Hoa không vừa mắt, lúc này mới minh bạch có chút người trời sinh liền không hợp, nhìn Tư Mộ Viện không nói lời nào. Tư Chiến Bắc tự cố mở miệng nói: Nếu Phong Hoa không có đắc tội ngươi địa phương, ngươi về sau thiếu nhằm vào nàng. Hơn nữa, nếu ngươi muốn ở Trung Gia dừng bước, không cho Trung Gia ghét bỏ nói, tốt nhất thiếu làm một chút, bằng không chờ Tư Gia mặc kệ ngươi thời điểm. Có ngươi khóc. Tư Mộ Viện đối với Tư Chiến Bắc nói có chút không cho là đúng, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là Tư Gia nữ nhi, Tư Gia như thế nào sẽ trí nàng với không màng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nàng lại cảm thấy tư chiến bắc nói cũng không thể không tin. Rốt cuộc, tư chiến bắc về sau chính là tư gia gia chủ. Nếu khi đó, hắn lên tiếng nói mặc kệ nàng, tư gia những người khác khẳng định cũng sẽ không còn nàng. Suy nghĩ cẩn thận, tư mộ viện nhưng thật ra không nói thêm gì, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn tư chiến bắc nói. Nếu ngươi tức phụ thật sự có thể trị hảo ta bệnh, làm ta hoài thượng hài tử, ta bảo đảm về sau sẽ không lại nhằm vào nàng. Nàng không phải một cái không biết cảm ơn người, nếu Thịnh phong hoa thật sự có thể làm nàng trở thành mẫu thân nói, nàng sẽ cả đời nhớ rõ cái này ân tình. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Tư chiến bác biết, làm chuyện gì đều không thể một lần là xong, cho nên cũng không có đối tư mộ viện bức cho thật chặt. Huống chi, đối với chính mình tức phụ bản lĩnh, hắn là hiểu biết. Nếu thỉnh phong hoa nói ra nói vậy, kia tự nhiên là có thể làm được. Cung tư mộ viện nói xong lời nói. Tư Chiến Bắc tự mình đưa nàng trở về Trung Gia. Bởi vì có Tư Chiến Bắc ở, cho nên Trung Gia người cũng không dám nói thêm cái gì. Tư Chiến Bắc tiễn xong người trở về sau, Thịnh Phong Hoa đang ngủ ngon lành. Nhìn tiểu thê tử an tĩnh ngủ nhan, Tư Chiến Bắc nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tiến vào mộng đẹp. Thịnh Phong Hoa nhận tổ quy tông sau, nhận tử bình tĩnh xuống dưới, Tư Chiến Bắc cũng hồi trưởng quân đội đi học đi. Diệp Thanh Ca mỗi ngày chiếu cô thịnh phong hoa ẩm thực cuộc sống hàng ngày, làm nàng trực tiếp bắt đầu làm sâu gạo. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, nhiều nhất cũng chính là ở dưới lầu đi vừa đi. Ngay cả đi dạo phố chuyện như vậy, Diệp Thanh Ca cũng không chuẩn thịnh phong hoa đi, cái này làm cho nàng rất là bực bội. Trước 1.309 thời gian mang thai sự, 1. Nhưng nàng cũng biết, mẫu thân cũng là vì nàng hảo. Rốt cuộc, nàng hiện tại là tiền tam tháng. Đúng là thai nhi còn không xong thời điểm. Vì thế, liền tính nàng lại bực bội, cũng không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày làm sâu gạo. Cũng may, nàng có một phương không gian. Không thể đi ra ngoài không quan hệ, nàng có thể tiến không gian không phải. Không gian lớn như vậy, hơn nữa không khí cũng so bên ngoài hảo, ở bên trong rèn luyện cũng giống nhau. Cho nên, mỗi ngày đại bộ phận thời gian, nàng đều là ở trong không gian vượt qua. Tàn bộ, chế dược. Còn có luyện đan, Thịnh Phong Hoa ở trong không gian bận tối mày tối mặt, mẫu thân diệp thành ca lại là căn bản không biết. Nhìn nữ nhi ăn một lần xong cơm liền về phòng đi, bắt đầu nàng còn cảm thấy nữ nhi thật ngoan, thật nghe lời. Nhưng thời gian dài, nàng liền phát hiện vấn đề. Vì thế, ở Thịnh Phong Hoa lại một lần ra tới ăn cơm thời điểm, nhịn không được lại hỏi, Phong Hoa, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc tại trong nhà, muốn hay không đi ra ngoài đi vừa đi, tản bộ. Không cần, không cần, nóc tại trong nhà cũng khá tốt. Thịnh Phong Hoa vẫy vây tay, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở học tập luyện đan, hơn nữa đã có chút thu hoạch, đúng là hứng thú nhất nủng thời điểm, nàng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Cho nên, đối với mâu thân Diệp Thanh Ca đề nghị, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cự tuyệt. Mà nàng cự tuyệt, lại làm Diệp Thanh Ca càng thêm lo lắng lên, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn nàng, hỏi, Phong Hoa ngươi không sao chứ? Thịnh Phong Hoa sử suốt nhìn chính mình mẫu thân hỏi ta có thể có chuyện gì? ngươi thật sự không có việc gì? không có việc gì? nhưng ngươi đã thật nhiều thiên không có xuống lầu, ngươi không nghĩ đi xuống đi vừa đi? Diệp Thanh Ca nhíu mày nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khó hiểu. phải biết rằng ngay từ đầu nàng không cho Thịnh Phong Hoa nơi nơi loạn đi thời điểm nàng còn sinh một thời gian khí. nhưng hiện tại lúc này mới bao lâu thời gian? Nàng thế nhưng không nghĩ xuống lầu, nàng cảm thấy thịnh phong hoa khẳng định là có vấn đề. Chẳng qua, thịnh phong hoa không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Nghĩ, đợi lát nữa ăn cơm xong, nàng đến gọi điện thoại cấp tư chiến bắc, hảo hảo cùng hắn nói một câu thịnh phong hoa sự tình. Tốt nhất là hắn có thể trở về một chuyến, sau đó khuyên một khuyên thịnh phong hoa. Tuy nói, nàng không cho thịnh phong hoa nhiều động, không cho nàng luận đi, khá vậy không thể tổng nốc tại trong nhà A. Vẫn luôn ở nhà ngốc Sớm hay muộn có một ngày sẽ ngốc phế Đối với Diệp Thanh Ca tính toán Thịnh Phong Hoa căn bản không biết Cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều Trực tiếp trả lời Không nghĩ, ta ngốc tại trong nhà liền hảo Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa Liếc mắt một cái Cũng không có lại khuyên nàng Ăn cơm xong Thịnh Phong Hoa muốn giúp đỡ rửa chén đũa Nàng như cũ không cho Việc cắm không cho tay Thịnh Phong Hoa trực tiếp về phòng đi Về tới phòng Nàng giữ cửa một khóa, sau đó tiến vào không gian. Tuy nói là ở chính mình trong nhà, thịnh phong hoa như cũ rất cẩn thận. Nàng sợ vạn nhất mẫu thân hoặc là phụ thân tìm nàng, không cẩn thận đẩy ra môn, nhìn đến nàng không ở nói, khẳng định sẽ dọa nhảy dự. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ dọa đến nhị lão, còn phải lo lắng giải thích. Nói không chừng liền sẽ bại lộ có không gian sự tình. Bọn họ tuy là chính mình thân nhân, nhưng thịnh phong hoa cũng không dám đánh cuộc vạn nhất các nàng đã biết chính mình có không gian, đem nàng trở thành quái vật, hoặc là có khác ý tưởng, mặc kệ là đối nàng, vẫn là đối nhị lao đều không phải cái gì chuyện tốt. đi vào không gian sau, thịnh phong hoa đảo cũng không có lập tức liền công việc lưu đủ lên, mà là ở mai lâm tan trong chốc lát bước, tiêu thực đến không sai biệt lắm. lúc này mới vào cựu truyền linh lung tháp, cựu truyền linh lung tháp, lò hỏa chính vượng, thịnh phong hoa luyện đan dược còn không có ra lò. bất quá. Dược hương lại là tán phát ra tới. chương 1.310 thời gian mang thai sự, nhị. Nghe kia dược hương, thịnh phong hoa cả người đều tinh thần rất nhiều. Nàng luyện này đan dược có để thần tỉnh nào tác dụng, nàng tính toán luyện hảo sau trước thử xem hiệu quả. Nếu hiệu quả tốt lời nói, nàng liền phóng tới thịnh thế đi bán. Nhìn lò hỏa còn ở thiêu, thịnh phong hoa biết đan dược còn không có nhanh như vậy hảo. Vì thế, nàng lên lầu 2, đi vào một gian phòng. Ngồi xuống thoạm nhìn. Mà lúc này, mẫu thân của nàng Diệp Thanh Ca lại là bắt thông tư chiến Bắc điện thoại. Tư chiến Bắc mới vừa ăn qua cơm trưa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhắc tới trong nhà điện thoại, rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng trong nhà cũng trang điện thoại, nhưng hắn cùng thịnh phong hoa đại bộ phận thời gian đều là di động liên hệ. Cho nên trong nhà điện thoại cơ hồ thành bài trí. Nhưng hôm nay, hắn lại nhận được trong nhà điện thoại. Trực giác nói cho hắn. Khẳng định không phải là thịnh phong hoa. Mà trong nhà chỉ có như vậy vài người, không phải thịnh phong hoa, cũng chỉ có thể là hắn nhạc phụ hoặc là nhạc mẫu. Suy nghĩ một chút, Tư Chiến Bắc Thực Mau liền phán đoán ra tới, gọi điện thoại hẳn là nhạc mẫu Diệp Thanh Ca. Bởi vì lúc này, nhạc phụ Ninh Minh Liệt hẳn là còn ở đi làm. Nguyên bản, Ninh Minh Liệt cũng không có tính toán đi làm, nhưng sau lại Ninh láo ra tử nhìn hắn ở nhà không có việc gì, hơn nữa hắn lại còn trẻ. Cho nên liền trực tiếp làm hắn thay thế được Ninh lão phu nhân Ninh thị tập đoàn chủ tịch chức vụ. Đối với Ninh Minh Liệt thành Ninh thị tập đoàn chủ tịch sự tình, Ninh gia hai huynh đệ nhưng thật ra không có ý kiến. Bởi vì hai người đều là làm chính trị, cho nên công ty sự tình căn bản là không có thời gian quản lý. Hiện tại, nếu Ninh Minh Liệt đã trở lại, hơn nữa phía trước hắn cũng là quản lý Diệp thị tập đoàn, tiếp nhận công ty sự tình tự nhiên là không thể tốt hơn. Kể từ đó, Ninh Minh liệt liền trực tiếp đi làm đi. Hắn như vậy vừa lên ban, giữa trưa đều không trở lại. Cho nên, nay sẽ gọi điện thoại, khẳng định là Diệp Thanh Ca. Điện thoại một truyền được, nghe được thanh âm, quả nhiên là Diệp Thanh Ca đánh tới. Tư Chiến Bắc cười hô một tiếng, mẹ. Chiến Bắc, ngươi cái này cuối tuần có rảnh sao? Mẹ, làm sao vậy? Tư Chiến Bắc nghe được Diệp Thanh Ca nói, sắc mặt hơi đổi. Tuần trước có chút vội cho nên hắn không có trở về. Phong Hoa Diệp Thanh Ca nói còn không có nói xong, Tư Chiến Bắc lập tức liền nóng nảy, hỏi, Mẹ, Phong Hoa làm sao vậy? Nghe ra Tư Chiến Bắc lo lắng cùng khẩn trương, Diệp Thanh Ca lập tức nói, nàng không có việc gì. Nghe thế ba chữ, Tư Chiến Bắc lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó hỏi, kia mẹ gọi điện thoại tìm ta là. Chiến Bắc, là cái dạng này, nếu ngươi có thời gian đâu, liền trở về một chuyến. Làm sao vậy? Là trong nhà xảy ra chuyện gì? Tư chiến bắc tâm lại lần nữa nhắc tới, như mày hỏi. Chiến bắc, trong nhà không có xảy ra chuyện. Chính là phong hoa gần nhất mỗi ngày ngốc tại trong phòng, cũng không ra khỏi cửa, ta có chút lo lắng nàng. Cho nên, muốn cho ngươi trở về nhìn xem. Nàng vẫn luôn ngốc tại trong phòng, không ra khỏi cửa. Thời gian dài bao lâu? Tư chiến bắc sửng sốt, thịnh phong hoa là cái gì tính tình, hắn biết được rõ ràng. Nàng ở nhà một ngày đều ngốc không được, huống chi còn mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Có 10 ngày thời gian, Diệp Thanh Ca tính tính, Thịnh Phong Hoa đã suốt 10 ngày không có ra cửa. Thời gian dài như vậy, Tư Chiến Bắc lại lần nữa như mày, suy đoán Thịnh Phong Hoa không ra khỏi cửa nguyên nhân. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Diệp Thanh Ca nói, cũng không biết có phải hay không bởi vì ta không cho nàng hướng bên ngoài chạy, cho nên nàng còn ở cùng ta giận dỗi. Mẹ Ngươi đừng nghĩ nhiều. Phong Hoa khẳng định không phải bởi vì ngươi nói nguyên nhân này, nàng hẳn là có khác sự tình. Có thể có khác sự tình gì đâu. Diệp Thanh Ca rất là khó hiểu. Thịnh Phong Hoa hiện tại lại không cần đi làm, cũng không thấy nàng ở trong phòng làm chuyện gì. Trước 1311 thời gian mang thai sự, Tam. Mẹ, ngươi đừng có gấp, thứ bảy ta liền đi trở về. Đến lúc đó ta hỏi một chút nàng, nhìn xem là tình huống như thế nào. Kêu hành, ta chờ ngươi trở về. Treo diệp thanh ca điện thoại sau, tư chiến bắc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi một chút thịnh phong hoa, nhìn xem nàng ở vội cái gì. Điện thoại thông, lại là không có người tiếp nghe. Tư chiến bắc ánh mắt lại lần nữa ninh lên, dựa theo diệp thanh ca nói, thịnh phong hoa hẳn là ở nhà. Nhưng điện thoại nhưng không ai tiếp, nàng chẳng lẽ là ở trong không gian. Như thế nghĩ. Lại kết hợp Diệp Thanh Ca nói nàng ăn một lần xong cơm liền về phòng sự tình, Tư Chiến Bắc có chút minh bạch. Thịnh Phong Hoa hẳn là bởi vì nhạc mẫu không cho nàng đi ra ngoài, cho nên ở trong không gian mặt. Tư Chiến Bắc từng vào không gian, biết bên trong có bao nhiêu đại, mặc kệ là toàn bộ, vẫn là làm khác đều được. Hơn nữa, hắn suy đoán Thịnh Phong Hoa hẳn là ở trong không gian mặt chế dược. Bởi vì lần trước hắn nghe Thịnh Phong Hoa nói qua, thỉnh thế bên kia có chút dược không nhiều lắm đến làm một đám qua đi. Cho nên hiện tại, Thịnh Phong Hoa khẳng định là ở vội chuyện này. Tưởng tượng đến Thịnh Phong Hoa ở chế dược, hắn lại có chút lo lắng. Rốt cuộc, hiện tại Thịnh Phong Hoa hoài hài từ đâu, vạn nhất mệt làm sao bây giờ. Xem ra, hắn thật sự phải nhanh một chút trở về một chuyến, sau đó hảo hảo cùng Thịnh Phong Hoa nói nói chuyện này. Nếu thật sự không được, kia dược liền tạm thời không cần làm, chờ hai tử sinh hạ tới lại nói. Tư chiến bắc gọi điện thoại cho chính mình sự tình. Thịnh Phong Hoa căn bản không biết. Nàng ở trong tháp nhìn xem đến mùi ngon, thẳng đến dược hương càng ngày càng đủm, càng ngày càng hương, nàng mới buông xuống sách, hạ lầu 2. trở lại phòng luyện đan. Lò hỏa đã tắt, đan dược đã luyện thành. Thịnh Phong Hoa không có lập tức mở ra dược lò, mà là lẳng lặng đợi một hồi, chờ đến dược hương dần dần phai nhạt, lúc này mới đem dược lò mở ra, đem bên trong đan dược cấp đem ra. Nay một lò. Nàng tổng cộng luyện 500 viên đan dược. trừ bỏ hư hao mấy viên ngoại, mặt khác đều là thượng. Thịnh phong hoa đem đan dược dùng cái chai trăng hảo, phóng tới dược phòng cất chứa. Phóng hảo đan dược, thịnh phong hoa nhìn một chút thời gian, đã sắp ăn cơm chiều. Vì thế, nàng trực tiếp ra không gian, vừa lúc nghe được tiếng đập cửa, mộ thân diệp thành ca thanh âm chuyển vào nàng trong thai. Phong hoa, ăn cơm. Thịnh phong hoa lên tiếng, sau đó đi ra ngoài ăn cơm chiều đi. Vừa ra phòng, nhìn đến ngồi ở trên sofa Ninh Minh Liệt, Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra tươi cười, "Đi lên trước, hỏi, ba, ngươi đã trở lại." Ninh Minh Liệt gật gật đầu, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, "Hôm nay cảm giác thế nào? Mệt sao?" "Không mệt ta. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, ở Ninh Minh Liệt bên người ngồi xuống, nói, "Ta hiện tại mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, thượng nào mệt đi à? "Đừng trách mẹ ngươi, nàng cũng là vì ngươi hảo." Ninh Minh Liệt vỗ vỗ Thịnh Phong Hoa tay, cho rằng nàng còn đang trách chính mình thê tử. Hắn biết, Thịnh Phong Hoa nghĩ ra đi, nhưng thê tử không cho. Thịnh Phong Hoa tuy rằng nghe lời không đi ra ngoài, nhưng nàng trong lòng không cao hứng, Ninh Minh Liệt có thể cảm giác đến ra tới. Ta biết ta, ta không trách ta mẹ. Thịnh Phong Hoa cười cười, nàng thật sự không có trách. Không chỉ có không trách, nàng còn muốn cảm giác mẫu thân đâu. Nếu không phải nàng không cho chính mình đi ra ngoài. Nàng cũng sẽ không nghĩ đến trong không gian đi rèn luyện, sẽ không nghĩ học tập luyện đan. Hiện tại, nàng luyện đan có chút sở thành, về sau chế dược tốc độ liền mau nhiều. Vậy là tốt rồi. Ninh Minh Liệt tiên lòng, hắn thật sự thực lo lắng cho mình thê tử cùng nữ nhi sẽ nháo mâu thuẫn. Cũng may, Thịnh Phong Hoa hiểu chuyện. An cơm. Diệp Thanh Ca nhìn linh Minh Liệt cùng Thịnh Phong Hoa cha con hai người liêu đến vui vẻ, trên mặt lộ ra ý cười, cười hô một tiếng. Trước 1312 thời gian mang thai sự, 4. Nghe được tiếng la, hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy. Đi, ăn cơm đi. Hảo, hai người các ngươi liêu cái gì liêu đến như vậy vui vẻ. Diệp Thanh ca cấp hai người thịnh hảo cơm, một bên đưa cho bọn họ, một bên hỏi. Cảm ơn mẹ. Thịnh Phong Hoa nói tạ, cười tiếp nhận cơm, sau đó gấp một chiếc đũa đồ ăn, đang chuẩn bị ăn. Cũng không biết nói vì cái gì, đồ ăn đến bên miệng, nàng đột nhiên liền phạm nổi lên gây tởm. Vì thế, nàng lập tức buông xuống chiếc đũa, sau đó che miệng, thẳng đến toilet mà đi. Ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, lo lắng không thôi. Cùng nhau buông xuống chiếc đũa, đi theo đi toilet. Thịnh Phong Hoa vào toilet, tưởng phun lại phun không ra, nôn khan đến lợi hại. Nhìn nàng như vậy, Ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca đau lòng không thôi, tiến lên hỏi. Phong Hoa, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là có chút ghê tởm. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nàng cũng không biết vì cái gì, vừa mới nghe thấy tới kia đồ ăn hương vị, liền ghê tẩm đến không được. Ngươi đều như vậy, còn nói không có việc gì. Không được, chúng ta được với bệnh viện đi xem đi. Ninh minh liệt không có gặp qua nôn ngén, cho nên căn bản không biết thịnh Phong Hoa này chỉ là mang thai trong quá trình bình thường hiện tượng, hắn còn tưởng rằng thịnh Phong Hoa sinh bệnh. Ba, thật sự không có việc gì, chỉ là có chút ghê tởm mà thôi, quá một hồi liền hảo. Thịnh Phong Hoa này sẽ cũng hồi qua vị tới, biết chính mình vì cái gì sẽ ghê tởm. Mà một bên Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, không khỏi nhớ tới trước kia nàng hoài Thịnh Phong Hoa thời điểm. Khi đó, nàng cũng như vậy quá. Bất quá, là trong ngực nàng 3 tháng thời điểm mới có loại tình huống này. Nhưng hiện tại, Thịnh Phong Hoa lúc này mới 1 tháng liền bắt đầu phạm ghê tởm. Này nôn ngén tới như thế chi sớm, đến tưởng cái biện pháp mới được. Bằng không, nếu mấy tháng đều như vậy, nàng gặp qua thật sự vất vả. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Ngay ta, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Ninh minh liệt nhưng không tin Thịnh Phong Hoa không có việc gì, nhìn nàng như vậy hắn đau lòng không thôi. Ba, thật sự không có việc gì. Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh minh liệt như thế khẩn trương, có chút giở khóc giở cười, nói, không tin. Ngươi hỏi một chút ta mẹ. Mỗi cái người mang thai đều sẽ như vậy, đây là bình thường hiện tượng. Nghe xong lời này, Ninh Minh Liệt sững sốt, nhìn Diệp Thanh Ca, hỏi, "Thanh Ca, ngươi hỏi phong hoa thời điểm cũng như vậy?" Diệp Thanh Ca gật gật đầu, Ninh Minh Liệt nửa ngày nói không ra lời. Hắn chỉ nghe nói mang thai thực vất vả, nhưng lại chưa từng có trải qua quá. 10 tháng hoài thai, Diệp Thanh Ca rốt cuộc trải qua qua cái gì, hắn căn bản không biết. Chẳng sợ sau lại Dư kẻ điên đối hắn nói một ít diệp thanh ca hoài hài tử khi như thế nào như thế nào vất vả, hắn đau lòng thì đau lòng, lại không có nhiều ít khái niệm. Nhưng hiện tại, nhìn thịnh phong hoa nghĩ như vậy phun phun không ra, ngẹn đến mức đầy mặt bỏ bừng, lại nghĩ đến lúc trước diệp thanh ca cũng như vậy, nhưng hắn không chỉ có không ở nàng bên người, nàng còn phải vì hắn lo lắng đề phòng, trong lòng không khỏi hấy náy lên. Thanh ca, ngươi chịu khổ. Ninh minh liệt cầm diệp thanh ca tay. Trong lòng tự trách thật sự, không có việc gì, đều đã qua đi. Nhưng thật ra phong hoa, sớm như vậy liền bắt đầu nôn én, về sau sẽ càng vất vả. Này chẳng lẽ liền không có một chút biện pháp sao? Ninh Minh Liệt vừa nghe lời này, nhíu mày, hỏi. Hiện tại vừa mới bắt đầu cũng đã như vậy khó chịu, nếu muốn liên tục 10 tháng nói, kia còn không biết sẽ khó chịu thành cái dạng gì đâu. Diệp Thanh Ca lắc lắc đầu. Nàng trước kia đều là dựa vào chính mình nhai lại đây. Nhìn phụ thân lại lần nữa lo lắng chính mình, Thịnh Phong Hoa lập tức nói, có, chờ ta có rảnh, sướng chút dược ăn thì tốt rồi. Ba mẹ, các ngươi không cần lo lắng. Thật vậy chăng? Hai người có chút không tin. Trước 1313 thời gian mang thai sự, Nam. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đối hai người nói, ta đã không có việc gì, chúng ta trở về ăn cơm đi. Ba người ra toilet, lại lần nữa ngồi ở trên bàn cơm. Cũng không biết nói vì sao, Thịnh Phong Hoa lại đột nhiên đã không có muốn ăn. Nhìn đầy bàn đồ ăn, nàng làm một ngụm đều ăn không vô. Đặc biệt là nghe thấy được kia du hương vị, càng làm một chút muốn ăn đều không có. Phong Hoa, người làm sao vậy? Ăn cơm à? Diệp Thanh Ca nhìn nữ nhi chỉ nhìn đồ ăn phát ốc, bất động chiếc búa, vừa nói, một bên hướng nàng trong chén gấp đồ ăn. Nhưng mà. Diệp Thanh ca kẹp đồ ăn một phóng tới thịnh phong hoa trong chén, nàng lại lần nữa đứng dậy, hướng tới toilet mà đi. Ninh minh liệt cùng Diệp Thanh ca ngốc ngốc nhìn, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Thanh ca, phong hoa như vậy đi xuống không được, chúng ta đến ngâm lại biện pháp. Có thể có biện pháp nào? Không bằng, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút bác sĩ. Hành, hỏi một chút. Hai người rời đi bàn ăn, cùng đi gọi điện thoại. Điện thoại đã thông. Ninh Minh Liệt nhanh chóng đem Thịnh Phong Hoa tình huống đối bác sĩ vừa nói xong rồi hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đâu cũng không có gì hảo biện pháp. Một hồi các ngươi hỏi một chút nàng, nhìn xem nàng muốn ăn cái gì, tận lực lộng một ít nàng muốn ăn đồ vật. Nếu thật sự không được, ta lại cho các ngươi khai dược. Treo bác sĩ điện thoại, hai người cùng nhau lại lần nữa đi toilet. Thịnh Phong Hoa đã phun đến không sai biệt lắm. Lúc này nàng nhìn qua sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Phong Hoa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Hai người đem Thịnh Phong Hoa đỡ ra toilet, đi đến sofa trước mặt, làm nàng ngồi xuống, Diệp Thanh ca đi đổ một chén nước đưa cho nàng. Thịnh Phong Hoa uống một ngụm thủy, lúc này mới dễ chịu một ít, sau đó đôi ninh minh liệt cùng Diệp Thanh ca nói, Ba, mẹ, các người đi ăn cơm đi, ta không có việc gì. Phong Hoa à? Ngươi không ăn một chút đồ vật cũng không được, ga không bằng như vậy. Ngươi nhìn xem có hay không cái gì muốn ăn, làm mẹ ngươi đi làm, hoặc là chúng ta đi ra ngoài mua cũng đúng. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy nhị lao nói cũng có đạo lý. Nàng hiện tại không muốn ăn mẫu thân làm đồ ăn, là nghe không được kia hương vị, hoặc là đổi cái khẩu vị, nàng liền muốn ăn đâu. Nói đi, muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn đậu hủ túi. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói, lại nói tiếp. Nàng đã lâu không ăn qua đậu hủ túi. Nay sẽ nghĩ đến cái kia hương vị, có điểm tưởng chảy nước miếng cảm giác. Hành, ta đi cho người mua. Ninh minh liệt không nói hai lời, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài cấp thịnh phong hoa mua đậu hủ túi. Nói thật, đối với thứ này, hắn chính là một chút đều không yêu. Bất quá, nếu nữ nhi muốn ăn, hắn liền tính là lại không thích, cũng đến đi mua A. Ba, không đổi, người ăn cơm xong lại đi cũng không giống nhau. Nhìn phụ thân liền cơm đều không ăn, liền phải đi cho chính mình mua ăn, Thịnh Phong Hoa nội tâm đã cảm động, lại ấy nấy. Không có việc gì, không có việc gì, ta đi một chút sẽ về, sẽ không chậm trễ lại nhiều thời giờ, trở về ăn cũng là giống nhau. Ninh Minh liệt bước chân không ngừng, vội vàng đi ra cửa. Thịnh Phong Hoa ở phía sau, như thế nào kêu đều không nghe. Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa, biết nàng trong lòng băn khoăn, cười nói, không có việc gì. Chờ ngươi ba trở về, ta lại đem đồ ăn hâm nóng liền hảo. Phụ thân đều đã đi ra ngoài, chính mình cũng không hảo nói nhiều cái gì. Thịnh Phong Hoa ngồi ở trên sofa, cùng mẫu thân Diệp Thanh Ca nói chuyện. Nàng biết mang thai thực vất vả, nhưng lại không nghĩ tới, lúc này mới vừa bắt đầu hoài, cũng đã như vậy. Hơn nữa này một hoài, phải 10 tháng, này muốn như thế nào ngao a? Nàng bây giờ còn có cha mẹ cùng trượng phu đều tại bên người. Nhưng lúc trước mẫu thân hoài nàng thời điểm, chính là lẻ loi một mình a Trước 1314 thời gian mang thai sự, 6. Hơn nữa vẫn là ở trời xa đất lạ địa phương, vật tư lại thiếu thốn, trên người còn không có tiền. Mẹ, người vất vả. Thịnh Phong Hoa ôm Diệp Thanh Ca, trong lòng tràn đầy cảm kích. Mẫu thân là vĩ đại, ở như vậy điều kiện sự, đều không có từ bỏ nàng. Diệp Thanh Ca cười cười, không nói gì, tay đặt ở thịnh Phong Hoa trên đầu. Một chút một chút nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng ánh mắt có chút hoàng hốt, phản phất ở hồi ức cái gì. Hai mẹ con lẳng lặng dựa vào, một hồi lâu không nói gì. Thẳng đến thời gian trôi qua nửa giờ, Ninh Minh liệt còn không có trở về. Diệp Thanh ca lúc này mới có chút sốt ruột, nói, Người ba như thế nào đi lâu như vậy đều còn không có trở về. Ta nhớ rõ đường đi bộ bên kia liền có một nhà bán đầu hủ thối A. Mẹ, đừng nóng nội, chờ một chút. Ba khả năng ở trên đường trì hoãn cũng không nhất định. Hiện tại đúng là tan tầm cao phong kỳ, dễ dàng kẹt xe. Có khả năng, ta đi trước hâm nóng đồ ăn. Chính ngươi xem sẽ xe tivi. Diệp Thanh Ca giao đại nữ nhi một tiếng, đứng dậy đem trên bàn cơm đồ ăn đoan đi nhiệt đi. Thịnh Phong Hoa ngồi ở trên sofa không núc ních, nàng biết liền tính chính mình đi hỗ trợ, mẫu thân cũng sẽ không muốn nàng hỗ trợ, cùng với mẹ con hai cái vì cái này tranh tới tranh đi, còn không bằng không tranh. Diệp Thanh Ca mới vừa đem đồ ăn cấp nhật thượng, ninh minh liệt đã trở lại. Hắn vào nhà trực tiếp đem mua đầu hủ thối sách tới rồi Thịnh Phong Hoa trước mặt, nói, Phong Hoa, đầu hủ thúi mua đã trở lại, nếm thử xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Cảm ơn ba. Thịnh Phong Hoa nói tạ, sau đó mở ra đóng gói, dùng tăm xỉa răng cắm một khối bỏ vào trong miệng nếm nếm. Hương vị thật không sai, làm nàng muốn ăn đại trấn. An ngon. Thịnh phong hoa nhìn chính nhìn phụ mẫu của chính mình, nở nụ cười. Thích liền ăn nhiều một chút, ba mùa không ít đâu. Ninh minh liệt nhìn thịnh phong hoa không phung ra, lại còn có ăn đến hoan, cuối cùng là yên tâm tới. Ơ ơn ơn. Thịnh phong hoa liều mạng gật đầu, ngoài miệng không ngừng ăn. Thức mau, nàng liền ăn năm sáu khối. Không biết vì cái gì, này đậu hủ túi nàng là càng ăn càng ái a. Nhìn nàng như vậy, ninh minh liệt có chút buồn cười, một bên nhìn nàng ăn. Một bên quên đủ, chậm một chút, ăn xong rồi ta lại đi mua. Không cần, này đó là đủ rồi. Thịnh phong hoa một bên ăn đồ vật, một bên mơ hồ không do nói. Minh liệt, ăn cơm đi. Diệp thanh ca nhiệt hào đồ ăn, nhìn ninh minh liệt ngồi ở một bên xem thịnh phong hoa ăn cái gì, không khỏi hô một tiếng. Liên tới. Ninh minh liệt lên tiếng, sau đó đứng dậy đi ăn cơm đi. Phụ thân không ở bên người nhìn, thịnh phong hoa ăn đến càng nhanh. Cũng may, đồ vật mua không ít, nàng một hơi đem đồ vật đều ăn xong rồi, lúc này mới thỏa mãn rửa vào trên sofa. Vừa mới phun đến dạ dày bộ khó chịu đến không được, này sẽ thoải mái nhiều. Nghỉ ngơi một hồi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đem túi, hộp gì đó thu thập, sau đó về phòng đi. Đợi cho nàng vào phòng, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh ca vợ chồng lúc này mới mở miệng thảo luận lên, nói, xem ra, Phong Hoa thực thích ăn đầu hủ túi chúng ta đến nhiều bị một ít đặt ở trong nhà mới được thứ này như vậy xú đặt ở trong nhà còn không đem toàn bộ nhà ở đều lộng xú a không có việc gì đến lúc đó dùng điểm không khí tươi mát để liền hảo bằng không nữ nhi lại không ăn làm cơm còn phun đến khó chịu như thế xuống dưới thân thể như thế nào chịu nổi hành nghe ngươi ngày mai ta đi nhiều mua một ít sau đó đặt ở tủ lè nàng muốn ăn ta liền lấy ra tới hâm nóng Vợ chồng hai người ăn cơm xong, cầm chén đũa thu thập, lại ngồi ở phòng khách nói trong chốc lát, lúc này mới đi tắm rửa một cái, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Trước 1315 thời gian mang thai sự, 7. Ngày hôm sau, Diệp Thanh Ca chuẩn bị bữa sáng là gạo cây cháo, thêm bánh bao nhỏ. Cháo thịnh phong hoa nhưng thật ra ăn một chút, nhưng bánh bao nhỏ lại là một ngụm đều không có ăn. Bởi vì nàng ở ăn thời điểm, lại lần nữa như trước một ngày buổi tối giống nhau. Vừa nghe liền phun. Bất quá, cháu nhưng thật ra ăn một ít. Nhìn nắng như vậy, Diệp Thanh ca giữa chưa đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, cố ý đường vòng đi mua một ít đậu hủ túi trở về. Nguyên bản, Thịnh Phong Hoa là ở trong phòng xem, đột nhiên nghe thấy được đậu hủ túi hương vị, đem trên tay một ném, bằng mau tốc độ mở ra cửa phòng chạy ra khỏi phòng. Mẹ, người mua đậu hủ túi. Thịnh Phong Hoa một hơi vọt tới phòng bếp. Đem kia đang ở đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh Diệp Thanh Ca hoảng sợ. Ngươi như thế nào ra tới? Diệp Thanh Ca đem đồ vật phóng hảo, xoay người nhìn Thịnh Phong Hoa. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ, muốn hay không đi kêu Thịnh Phong Hoa ra tới ăn một chút gì đâu. Buổi sáng, Thịnh Phong Hoa chỉ uống một ít gạo cây cháo. Tuy nói uống đến cũng không ít, nhưng kia căn bản không đỉnh đói a. Mẹ, ta ngửi được đầu hủ thúi hương vị. Ngươi đem đồ vật để chỗ nào? ta tưởng nếm thử. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một đôi mắt nơi nơi chuyển, đi tìm đầu hủ thúi. Nhìn đến nàng như vậy, Diệp Thanh Ca có nảy buồn cười, xoay người đi trong nồi đem đầu hủ thúi cấp bưng ra tới. Thịnh Phong Hoa cười tủm tìm tiếp nhận, gấp không chờ nổi liền dùng tay cầm một khối ăn lên. Xem ngươi gấp gáp, dùng chiếc đúa. Diệp Thanh Ca nhìn nữ nhi một bộ thèm miêu bộ dáng, bất đắc di lắc lắc đầu. Thịnh Phong Hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao tay nàng cũng sạch sẽ, một bên bưng chén, một bên ăn xoay người hướng bàn ăn mà đi. Đi đến bàn ăn trước thời điểm, nàng đã ăn vài khối. Diệp Thanh ca cầm chiếc đũa đưa đến thịnh phong hoa trên tay thời điểm, nhìn đến nàng đã ăn không ít, không khỏi trừng lớn mắt, nói: "Phong hoa à, ngươi cũng không thể cả ngày ăn cái này đồ vật. Con có cái gì muốn ăn, nói cho mẹ, mẹ cho ngươi làm hoặc là đi mua đều được." "Mẹ, không cần, ta hiện tại liền muốn ăn cái này." Chờ ta ngày nào đó ăn nhị, lại ăn khác đi. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, nàng hiện tại hận không thể mỗi ngày ăn đầu hủ thối Cũng không biết vì cái gì, người được kia đầu hủ thối hương vị, nàng liền cảm thấy cả người thoải mái đến không được. Đối với chính mình cái này cổ quái, thịnh phong hoa tự nhiên không hảo cùng chính mình mâu thân nói. Diệp thanh ca nhìn nàng như vậy, lắc lắc đầu, nói, kia hành, một hồi ta lại đi cho ngươi mua một ít. Cảm ơn mẹ. Thịnh Phong Hoa cười tủm tìm hướng Diệp Thanh Ca nói tạ, ngoài miệng lại là không ngừng. Không nhiều lắm một lát sau, một phần đầu hủ thối đã bị Thịnh Phong Hoa ăn xong rồi. Lúc này, nàng cũng ăn no, một bên đánh no cách, một bên đứng dậy, đối Diệp Thanh Ca nói, mẹ, ta ăn đến quá no rồi, ta đi xuống lầu đi dạo. Diệp Thanh Ca vừa nghe Thịnh Phong Hoa muôn xuống dưới, nhưng cao hứng, vội văng nói, hảo hảo hảo. Trong khoảng thời gian này Thịnh Phong Hoa vẫn luôn loa ở nhà. Nàng chính là lo lắng hỏng rồi. Hiện tại nàng muốn đi, tự nhiên cao hứng, hỏi, muốn hay không mẹ bổi ngươi cùng đi. Mẹ, không cần. Ta lại không phải hải tử, lớn như vậy cá nhân, cũng không đi xa, không có việc gì. Kêu hành, chính ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng bị va chạm. Diệp Thanh Ca công đạo một câu, cũng không có đi theo Thịnh Phong Hoa. Nàng sợ chọc Thịnh Phong Hoa không cao hứng. Thịnh Phong Hoa đi xuống lầu ở tiểu khu trầm rãi tán bước, Chính đi tới, nàng đột nhiên nghe thấy được một cổ nướng thịt dê hương vị. Người được cái này hương vị, mới vừa ăn no bụng đột nhiên lại cảm thấy đói bụng. Vì thế, nàng theo mùi hương một đường tìm kiếm, muốn nhìn một chút nơi nào có nướng thịt dê. Chương 1316 thời gian mang thai sự 8. Không nhiều lắm một lát sau, nàng liền nhìn đến một cái tiểu hài tử trong tay cầm mấy chi nướng thịt dê xuyến, chính ăn đến mùi ngon. Thịnh phong hoa đi đến tiểu hài tử trước mặt, nhìn tiểu hài tử ăn đến vui sướng, thèm trùng phạm vào, nhìn không được liền nuốt nuốt nước miếng. Tiểu hài tử trừng lớn hai mắt, nhìn thịnh phong hoa. Nhìn đến nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trong tay thịt dê xuyến thượng, sắc mặt biến đổi, sau đó bay nhanh chạy. Thịnh phong hoa đang muốn hỏi hắn thịt nướng xuyến là ở đâu mua, còn không đợi nàng mở miệng đâu, người đã chạy xa. Nhìn kia chạy trốn rất xa bối cảnh, thịnh phong hoa hết trô nói rồi. Xoay người, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền tiến thịnh phong hoa trong thai, mụ mụ, chính là cái kia a Di muốn ăn ta thịt dê xuyến. Thịnh phong hoa ngẩng đầu, nhìn đến kia phía trước tiểu hài tử lôi kéo mụ mụ tay hướng tới nàng xem ra, rất là ngượng ngùng. Do dự một chút, nàng vẫn là cất bước hướng tới hai người đi đến. Tiểu hài tử nhìn nàng đi tới, lập tức trốn đến mụ mụ phía sau, phản phất thịnh phong hoa là hồng thủy manh thú giống nhau cũng là, ở tiểu hài tử trong thế giới, kia muốn cướp hắn ăn, ăn người nhưng còn không phải là hồng thủy manh thú sao. Tiểu hài tử mụ mụ nhìn đến thịnh phong hoa đi tới, hơi hơi như mày, nhìn nàng trong ánh mắt tràn ngập phong bị, giống như thịnh phong hoa thật sự sẽ đoạt nàng tiểu hài tử ăn giống nhau. Thịnh phong hoa như thế nào sẽ nhìn không ra đối phương đối chính mình định nhân, bất quá lại như cũ mở miệng hỏi, đại tỷ, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, ngươi tiểu hài tử ăn thịt dê xuyến là ở đâu mua? Kia tiểu hài tử mụ mụ nguyên tưởng rằng Thịnh Phong Hoa là muốn hỏi nàng muốn thịt dê xuyên ăn, không nghĩ nàng chỉ là hỏi đồ vật ở đâu mua, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng biết chính mình tiểu hài tử hiểu lầm Thịnh Phong Hoa. Trên mặt lộ ra ý cười, nói: "Ly này không xa, ra tiểu khu, dễ trái là có thể thấy được." "Cảm ơn ngươi." Thịnh Phong Hoa hướng tới tiểu hài tử mụ mụ nói tạm, sau đó hướng tới tiểu khu cửa đi đến. Nhìn đến nàng đi rồi, Tiểu hài tử lúc này mới từ mụ mụ phía sau đi ra, sau đó hỏi, mụ mụ, ta hiểu lầm nàng sao? Người nói đi. Tiểu hài tử mụ mụ nhìn chính mình hài tử liếc mắt một cái, nói, về sau à, mặc kệ gặp được chuyện gì ở không có biết rõ ràng phía trước, đều không cần dễ dàng có kết luận, minh mạch sao? Đã biết, mụ mụ. Tiểu hài tử gật gật đầu, sau đó lôi kéo mụ mụ tay về nhà đi. Lại nói thịnh phong hoa, ra tiểu khu sau. Liền dựa theo kia tiểu hài tử mụ mụ chỉ lộ đi tìm kia bán thịt dê xuyến. Không đi bao lâu thời gian, nàng đã nghe tới rồi nướng thịt dê hương vị. Theo kia hương vị đi qua, rất xa liền thấy được một cái tiểu sạp hàng phía trước một cái hàng dài đi đến. Thịnh phong hoa đại khai đếm đếm, có mười mấy cá nhân. Nếu là ngày thường, thịnh phong hoa nhìn đến nhiều người như vậy khẳng định xoay người liền đi. Nhưng hôm nay, nàng bước chân lại là không tự chủ được hướng tới kia hàng dài mà đi. Thịnh Phong Hoa ở phía sau bài nổi lên hàng dài, một chút một chút về phía trước đi. Cũng may kia nướng thịt dê xuyến tốc độ cũng rất nhanh, ước chừng đợi 15 phút, liền đến phiên thịnh Phong Hoa. Cô nương, người muốn mấy sâu. Nướng thịt dê xuyến chính là một vị dâu đại thúc, nhìn thịnh Phong Hoa hỏi. Hai mươi xuyến đi. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ nói. Nguyên bản nàng là tưởng nhiều mua một chút, nhưng lại không biết hương vị thế nào, cho nên cũng không dám mua nhiều. Hảo liệt. Đại thúc cao hưng có lên tiếng, sau đó đếm 20 xuyến cấp thịnh phong Hoa trang. Cũng may nàng ra cửa mang theo tiền, bằng không muốn ăn cũng chưa tiền mua. Thịnh phong Hoa tiếp nhận thịt dê xuyến sau, lập tức liền rút ra một chuối nếm lên. Một nếm, hương vị thật đúng là không tồi, rất là địa đạo. chương 1317 hoài thai 10 tháng, một. Vì thế, mới vừa đi hai bước lộ nàng, lại nhịn không được xoay trở về, đối kia đại thúc nói, đại thúc. Lại cho ta tới 20 xuyến. Còn muốn 20 xuyến. Đại thuốc sừng sốt. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Sau đó số cho nàng. Mặt sau xếp hàng người nhìn thịnh phong hoa lập tức liền cầm 40 xuyến thịt nướng. Có chút tạp lưỡi. Thầm nghĩ, cô nương này nhìn vóc dáng không lớn. Nhưng thật ra cái có thể ăn. Đối với người khác nghĩ như thế nào, thịnh phong hoa cũng mặc kệ. Nàng cầm thịt nướng xuyến, vừa đi vừa ăn. Lại không biết. Chính mình mẫu thân ở trong tiểu khu tìm chính mình đều mau tìm điên rồi. Nói Diệp Thanh Ca ở Thịnh Phong Hoa rời đi sau không lâu, cũng ra cửa. Bởi vì Thịnh Phong Hoa đem nàng mới vừa mua đậu hủ thúi cấp ăn xong rồi, tính toán lại đi mua một ít trở về, miễn cho Thịnh Phong Hoa giữa chưa thời điểm không đến ăn. Chẳng qua, nàng đi xuống lầu sau, nghĩ đến Thịnh Phong Hoa ở tiểu khu nội toàn bộ, tính toán làm nàng cùng chính mình cùng đi. Lại không nghĩ, nàng ở trong tiểu khu tìm vài vòng đều không có nhìn đến người. Này nhưng đem nàng cấp lo lắng. Rõ ràng Thịnh Phong Hoa nói tốt ở tiểu khu nội tản bộ A, như thế nào một lát sau, liền người đều tìm không thấy đâu. Nàng muốn đánh Thịnh Phong Hoa điện thoại, nhưng chính mình lại không có lấy điện thoại ở trên người, căn bản không có biện pháp đánh. Đánh không được điện thoại, lại tìm không thấy người, Diệp Thanh Ca đành phải một đường hỏi người. Nhưng ai đều không có nhìn đến Thịnh Phong Hoa, cái này làm cho nàng lập tức liền nóng nảy. Nghĩ Thịnh Phong Hoa sẽ đi nơi nào, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Càng muốn, nàng liền càng sốt ruột. Đương Thịnh Phong Hoa cầm một chuỗi dài nướng thịt dê xuyên trở lại tiểu khu thời điểm, liền nhìn đến mâu thân vẻ mặt sốt ruột đang theo người ta nói cái gì. Vì thế, nàng sắc mặt biến đổi, đi ra phía trước, hỏi, mẹ, xảy ra chuyện gì. Nghe được Thịnh Phong Hoa thanh âm, Diệp Thanh ca mảnh đến chuyển qua đầu tới, nhìn đến người tới xác thật là Thịnh Phong Hoa khi. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó hướng kia người qua đường nói lời cảm tạ. Ngươi đi đâu? Diệp Thanh Ca nhìn nữ nhi, hỏi. Vừa mới nhưng đem nàng lo lắng gần chết, cho rằng Thịnh Phong Hoa rời nhà đi ra ngoài đâu. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nghe ra mẫu thân ngữ khí không đúng, quan tâm hỏi. Không có gì, chính là không thấy được ngươi, có chút lo lắng. Diệp Thanh Ca nhìn thoáng qua Thịnh Phong Hoa trên tay cầm thịt dê xuyến. Nhịu như mày, hỏi, như thế nào mua nhiều như vậy? Mẹ, cái này thịt dê xuyến hương vị không tồi, ta liền nhiều mua một ít, không tin người nếm thử. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên hiến vật quý giống nhau, đem một cây thịt dê xuyến dơ lên mẫu thân bên miệng. Diệp Thanh Ca nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nếm lên. Quả nhiên, hương vị không tồi. Mẹ, thế nào, hương vị không tồi đi? Thịnh Phong Hoa cười tủm tìm hỏi, chính mình cũng ăn lên con hành Diệp Thanh ca gật gật đầu, sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói: "Nguyên bản là ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài mua điểm đầu hủ túi, hiện tại xem ra người ăn cái này đều ăn no, này đậu hủ túi không cần mua." "Muốn muốn mua, như thế nào sẽ không cần mua." Thịnh Phong Hoa vừa nghe không mua đậu hủ túi, tức khắc liền nóng nảy. "Ngươi có bụng có thể có phần lớn, này mấy chục cân thịt dê xuyến ăn xong đi, còn có bụng ăn khác." Diệp Thanh ca trắng thỉnh phong hoa liếc mắt một cái, nói, buổi tối lại mua. Mẹ, chúng ta lại đi mua một chút được không? Thịnh phong hoa tưởng tượng đến giữa trưa ăn không đến đậu hủ túi, tâm đều luôn uống. Tuy nói, nàng hiện tại ăn thịt dê xuyến, khá vậy muốn ăn đậu hủ thối á nàng tưởng nghe cái kia hương vị, cảm giác nghe liền thoải mái. Hành đi. Diệp Thanh ca nhìn thỉnh phong hoa như vậy, lắc lắc đầu. Xoay người hướng tới tiểu khu cửa đi đến. Thịnh phong hoa một đường đi theo, hỏi tới phía trước sự tình. Trước 1318 hoài thai 10 tháng, nhị. Biết mẫu thân hỏi người là ở tìm chính mình khi, sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, nói, mẹ, ta là cái đại nhân, ngươi không thể luôn là đem ta đương tiểu hài tử. Này không phải ngươi mang thai sao? Diệp Thanh ca cũng biết chính mình làm như vậy không tốt lắm, nhưng tưởng tượng đến thịnh phong hoa hoài hài tử, nàng liền nhịn không được lo lắng lên. Mẹ. Liền tính mang thai, ngươi cũng không thể luôn là không yên tâm a ngươi như vậy không chỉ có chính mình nhọc lòng thao đến lợi hại, làm ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ta đều nói chính mình không có việc gì, nhưng các ngươi nhưng vẫn lo lắng, này không cho kia không cho không nói. Hiện tại liền ta ra cái môn, ngươi đều lo lắng, còn nơi nơi tìm. Cái này làm cho người khác thấy thế nào, làm ta nghĩ như thế nào. Ta không phải cái hài tử, ta là cái người trưởng thành. cho nên mẹ, ngươi về sau có thể không cần như vậy lo lắng sao? Phong Hoa, thực xin lỗi, mẹ sai rồi. Diệp Thanh Ca cũng biết chính mình lo lắng đến có chút quá, nàng chỉ nghĩ không thể làm Thịnh Phong Hoa ăn nàng trước kia ăn qua khổ, lại đã quên Thịnh Phong Hoa là cái người trưởng thành, nàng có chính mình tư tưởng, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, nàng chính mình có chừng mực. Mẹ, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ngươi thật là lo lắng quá mức. Mẹ đã biết. Mẹ về sau sẽ không. Đem sự tình nói khai, hai mẹ con vô cùng cao hứng ra tiểu khu, hướng bán đậu hủ thối địa phương mà đi. Bán đậu hủ thối địa phương là ở Mỹ thực một cái trên đường. Toàn bộ phố đều là lấy lòng ăn, các loại mùi hương chui vào thỉnh phong hoa cái mũi, làm nàng nhịn không được liền muốn chảy nước miếng. Diệp Thanh ca lập tức đi tới kêu bán đậu hủ thối địa phương, lại mua sóng phân. Thanh toán tiền, chuẩn bị về nhà khi. Lại phát hiện Thịnh Phong Hoa đã muốn chạy tới phía trước quầy hàng đi. Diệp Thanh Ca đuổi theo, liền nhìn đến Thịnh Phong Hoa đang ở hỏi người khác tặng cánh gà bán thế nào. Mua xong rồi cánh gà, Thịnh Phong Hoa lại mua chút mặt khác đồ vật, thẳng đến hai mẹ con trên tay đều bắt không được đi, lúc này mới dẹp đường về nhà. Về đến nhà, nhìn đủ loại thức ăn, Thịnh Phong Hoa hứng thú ngẩn cao ăn, làm Diệp Thanh Ca có chút lo lắng nàng ăn no căng. Vì thế, nàng tiến lên đem thức ăn thu lên. Đối nữ nhi nói, Phong Hoa, ngươi hôm nay ăn không ít đồ vật, nghỉ một lát lại ăn. Thịnh Phong Hoa có chút không muốn, rối tay sờ sờ kia đã thực no rồi bụng, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Diệp Thanh Ca đem đồ vật thu lên, Thịnh Phong Hoa ở trên sofa ngồi một hồi có chút nhàm chán, liền trở về phòng đi. Nàng hôm nay ăn đến xác thật quá no rồi, cho nên quyết định làm chút chuyện thuận tiện tiêu tiêu thực. Vì thế nàng vào không gian, đi dược điển. Đem một ít thành thuộc dược liệu cấp hái xuống dưới. Như vậy một vội, liền mấy cái giờ đi qua. Thịnh Phong Hoa cảm thấy có chút đói bụng, lúc này mới dừng trên tay công tác, đem thải hạ dược liệu thu thập hảo, sau đó ra không gian tìm ăn đi. Mẹ, người đem ta phía trước mua ăn vật để chỗ nào? Ta đói bụng. Thịnh Phong Hoa vừa ra phòng, liền lớn tiếng hỏi lên. Ở phòng bếp đâu? Diệp Thanh Ca đang ở trong phòng bếp bận rộn, nghe được thịnh Phong Hoa tiếng la sau. Lên tiếng, sau đó lại tiếp tục trên tay sự tình. Thịnh Phong Hoa vào phòng bếp, nhìn đến kêu bãi ở quầy thượng thức ăn, rối tay liền phải lấy. Lại bị Diệp Thanh Ca ngăn trở, nói, chờ một chút, mấy thứ này đã lạnh, ta giúp ngươi hâm nóng. Thịnh Phong Hoa cũng biết ăn lạnh không tốt, vì thế nói, kêu hành, ngươi trước giúp ta nhiệt một chút nướng thịt dê xuyến đi. Hành, ngươi đi phòng khách chờ, một hồi liền hảo. Diệp Thanh Ca làm Thịnh Phong Hoa đi phòng khách chờ. Chính mình tắc đem thịt dê xuyến bỏ vào lò nướng bên trong Sau đó lại xoay người đi nhiệt khắc thức ăn chương 1319 hoài thai 10 tháng Tam Không nhiều lắm một lát sau Nướng thịt dê xuyến ra lò Tuy nói trải qua lại gia công Này mùi hương gì đó kém rất nhiều Bất quá như cũ không ảnh hưởng thịnh phong hoa muốn ăn Nàng từng ngụm từng ngụm ăn Làm một bên diệp thanh ca nhịn không được lắc lắc đầu Lúc này thịnh phong hoa Ở nàng trong mắt chính là một cái đại dạ dày vương. Thịnh Phong Hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ nghĩ lấp đầy bụng. Diệp Thanh Ca đem thức ăn buông sau, liền về tới phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa. Đợi cho Thịnh Phong Hoa ăn đến không sai biệt lắm, cơm trưa cũng hảo. Phong Hoa, ăn cơm. Diệp Thanh Ca hô Thịnh Phong Hoa một tiếng, cho nàng Trang non nửa chén cơm. Tuy nói, Thịnh Phong Hoa đã ăn không ít đồ vật, nhưng Diệp Thanh Ca cảm thấy vẫn là đến ăn một chút cơm mới được. Thịnh Phong Hoa tự nhiên cũng là biết đạo lý này, cho nên đứng dậy, tiến đến bàn ăn trước ngồi xuống. Không biết có phải hay không nàng trước đó ăn qua ngăn phun rửa quan hệ, nghe kia du hương vị, nhưng thật ra không có lại phun ra. Bất quá thịnh Phong Hoa ăn cũng không nhiều lắm, lột mấy khẩu liền không có lại ăn. Nhìn nàng như vậy, Diệp Thanh ca nhịu như mày, nói, Phong Hoa, ngươi vẫn luôn ăn vài thứ kia cũng không phải chuyện này. Vẫn là đến ăn nhiều một ít mẹ cho ngươi chuẩn bị canh gà canh xương hầm cái gì, bằng không ngươi trong thân thể dinh dưỡng theo không kịp, đối hải tử không tốt. Mẹ, ta đã biết, ta sẽ tận lực sửa. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi bàn ăn. Nàng ở trên sofa ngồi xuống, nhìn trong chốc lát tivi thẳng đến có chút mệt nhọc, lúc này mới đứng dậy đi nghỉ ngơi. Đào mắt, thứ bảy tới rồi. Tư chiến bắt sáng sớm liền rời đi trường quân đội. Đi mua một ít đồ ăn vặt, sau đó dẫn theo về nhà đi. Về đến nhà khi, nhạc mẫu Diệp Thanh Ca đã ở làm bữa sáng, thịnh phong hoa nhưng thật ra còn ở trong phòng ngủ. Tư chiến bắc cùng Diệp Thanh Ca đánh một tiếng tiếp đón, đem đồ ăn vặt bông, lại hỏi hỏi thịnh phong hoa gần nhất tình huống, lúc này mới hướng tới phòng đi đến. Không nghĩ, hắn đẩy cửa phòng lại không có đẩy ra, biết là khóa trái sau, cũng không đi lấy chìa khóa, mà là từ trên người lấy ra một thứ. Ở khóa lại mân mê vài cái, liền đem khóa cấp mở ra. Đẩy cửa đi vào, trong phòng không có người. Tư chiến bắc ngần ra, về sau ở mép giường ngồi xuống. Không nhiều lắm một lát sau, liền nhìn đến thịnh phong hoa xuất hiện ở trên giường. Đương nàng nhìn đến kia ngồi ở trên giường người khi, sửng suốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Sau đó hỏi, chiến bắc, ngươi đã trở lại? Đúng vậy. Tư chiến bắc cười cười, sau đó nhìn thịnh phong hoa, cười hỏi. Vừa mới, người đi trong không gian rèn luyện đi. Thịnh Phong Hoa cười gượng một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ở bộ đội dưỡng thành thói quen, vừa đến điểm liền tỉnh. Nhưng mẫu thân quản lý nghiêm, không cho nàng đi ra ngoài rèn luyện. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể ở trong không gian rèn luyện. Như thế nào không nói. Tư Chiến Bắc nhìn tiểu thê tử một bộ thật cẩn thận bộ dáng trong lòng hơi hơi thở dài một chút, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói Tức phụ, ngươi hiện tại không phải một người. Gen luyện thời điểm, đến kiềm chế điểm. Thịnh Phong Hoa nghe nôn sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi, ngươi không phản đối. Ta vì cái gì muốn phản đối? Tư Chiến Bắc phản trở về một câu, hắn hỏi qua bác sĩ, người mang thai vẫn là muốn nhiều vận động, chẳng qua không thể làm kịch liệt vận động mà thôi. Thường xuyên đi vừa đi, động nhất động, mặc kệ là đối thai phụ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Vẫn là đối hải tử đều có chỗ lợi, cho nên hắn sẽ không giống Nhạc Mâu giống nhau, cái gì đều không cho Thịnh Phong Hoa làm. Chẳng qua, hắn hy vọng mặc kệ Thịnh Phong Hoa làm cái gì, đều phải có cái độ, không thể quá mức, càng không thể thương đến bọn họ hải tử. Chương 1320 Hoài thai 10 tháng 4. Chiến Bắc, cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa đem đầu dựa vào Tư Chiến Bắc trong lòng ngực, trên mặt lộ ra một mạt lộng lây ý cười. Tức phụ Cảm tạ ta cái gì? Tư chiến bắc cười cười, duỗi tay xoa xoa tiểu thê tử đầu tóc, nói, nên nói cảm ơn hẳn là ta, không phải sao? Cảm ơn ngươi dựng dục con của chúng ta. Ngươi cũng nói là con của chúng ta, một khi đã như vậy, còn nói cái gì tạ đâu? Hảo, ta không nói. Ngươi cũng đừng nói nữa, chúng ta là phu thê, tạ tới tạ đi, nhiều mới là A. Hành, nghe ngươi. Thịnh Phong Hoa đem đầu ở Tư Chiến Bắc trong lòng ngực cọ cọ, sau đó nhắm hai mắt lại, nhìn tiểu Thê Tử mệt nhọc, Tư Chiến Bắc cũng không có nói nữa, mà là nhẹ nhàng vỗ cánh tay của nàng, làm nàng mau chóng tiến vào giấc ngủ. Không biết có phải hay không Tư Chiến Bắc tại bên người, lại hoặc là Thịnh Phong Hoa thật sự mệt nhọc, nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Nhìn tiểu Thê Tử ngủ rồi, Tư Chiến Bắc cũng không có động, liền như vậy dựa vào trên giường, cũng theo sau nhắm hai mắt lại. Diệp Thanh Ca nhìn Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa vẫn luôn không có ra khỏi phòng, cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Làm tốt bữa sáng sau, nàng liền ra cửa mua đồ ăn đi. Đợi cho Thịnh Phong Hoa tỉnh lại, đã là một giờ sau sự tỉnh. Trận mắt tỉnh, nhìn như cũ duy trì đồng dạng tư thế Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa không khỏi có chút đau lòng lên, nói, Chiến Bắc, đem ngươi mệt muốn chết rồi đi, mau nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Không có việc gì. Tư chiến Bắc Lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu hôn hôn Thịnh Phong Hoa cái chán, hỏi, đói bụng đi, lên ăn bữa sáng, ăn xong ngủ tiếp. Thật đúng là đừng nói, Thịnh Phong Hoa xác thật là đói bụng, cho nên cũng không có ở trên giường nhiều lại, rời giường rửa mặt đi. Rửa mặt xong, Thịnh Phong Hoa cũng không có thay quần áo, ăn mặc áo ngủ liền ra phòng. Phòng khách tí mắng, không có một tia động tĩnh. Thịnh Phong Hoa biết chính mình mẫu thân hẳn là mua đồ ăn đi, vì thế lập tức đi phòng bếp. Quả nhiên, bữa sáng đã làm tốt, đang ở trong nổi nhiệt đầu. Thịnh Phong Hoa xoay người muốn đi cầm chén đũa, một bên tư chiến bắc lập tức nói, tức phụ, ta tới, người nghỉ một lát. Nói, hắn cầm chén đua đem ra, sau đó giúp đỡ thịnh Phong Hoa đem bữa sáng thịnh hảo, đoan tới rồi trên bàn cơm. Thịnh Phong Hoa nhìn, cũng không có nhúng tay, đi theo tư chiến bắc phía sau liền ra phòng bếp. Đói bụng đi, mau ăn. Tư chiến bắc phóng thật sớm cơm. Đỡ Thịnh Phong Hoa ngồi xuống sau, vội vàng cho nàng tắt một đôi chiếc đũa. Hắn chính là nghe nói, này mang thai nữ nhân không chỉ có có thể ăn, còn thực dễ dàng đói. Hiện tại, đều mau 8 giờ, hắn suy đoán Thịnh Phong Hoa khẳng định là đói là. Hảo! Thịnh Phong Hoa cũng không khách khí, tiếp nhận chiếc đũa ăn lên. Tư Chiến Bắc nhìn tiểu thê tử đã ở ăn, lúc này mới lại đi phòng bếp, đem chính mình bữa sáng cấp bưng ra tới. Hai người một bên ăn bữa sáng vừa nói lời nói, không biết có phải hay không bởi vì Tư Chiến Bắc đã trở lại nguyên nhân, lại hoặc là ngày hôm qua kia ngăn phun dược hiệu quả còn ở, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có lại phun, hơn nữa cũng ăn không ít. Ăn qua bữa sáng, Tư Chiến Bắc làm Thịnh Phong Hoa đi trên sofa ngồi, chính mình chủ động đi rửa chén đi. Thu thập xong rồi, hắn lúc này mới trở lại Thịnh Phong Hoa bên người, bồi nàng nói chuyện. Đang nói, Diệp Thanh Ca đã trở lại. Theo nàng vào cửa, một cổ đầu hủ thúi hương vị truyền tiến vào. Tư chiến bắc hít hít cái mũi, quay đầu liền nhìn đến chính mình tiểu thê tử một đôi mắt đang ở tỏa sáng. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình mẫu thân, trên mặt lộ ra một nụ cười rặng rỡ, nói, Mẹ, ngươi lại giúp ta mua đầu hủ thối à? Đúng vậy, mua một chút. Ngươi ăn qua bữa sáng không, muốn hay không nếm thử? chương 1321 hoài thai 10 tháng, Nam muốn. Muốn, muốn. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên đứng dậy, muốn đi tiếp diệp thanh ca trên tay đầu hủ túi, một bộ cấp bách bộ dáng. Tức phụ, ngươi chầm một chút, ta giúp ngươi lấy. Nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, tư chiến bắc rất là lo lắng, duỗi tay để lại nàng bả vai, làm nàng ngồi trở lại trên sofa. Sau đó chính mình đứng dậy, đi tiếp diệp thanh ca trên tay thức ăn. Buổi sáng một hồi tới. Diệp Thanh Ca liền đại khái cùng hắn nói một chút thịnh phong hoa đặc thù yêu thích. Hiện tại xem ra, quả nhiên là đặc thù yêu thích a. Trước kia, thịnh phong hoa chính là chưa từng có ăn qua đầu hủ túi. Hiện tại, nàng thế nhưng thích ăn loại đồ vật này, cũng không biết trong bụng hoài chính là nam hải, vẫn là nữ hải, này yêu thích thật sự đủ đặc biệt. Thịnh phong hoa ngồi trở lại trên sofa, ánh mắt nhưng vẫn theo tư chiến bắc chuyển. Thẳng đến tư chiến bắc đem đầu hủ túi đặt ở nàng trước mặt. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, dừng ở thức căn thượng. Rồi tay, thịnh phong hoa trực tiếp động thủ liền trước đua cũng chưa lấy, tư chiến bắc nhìn lắc lắc đầu. Sau đó dùng tâm sửa răng chắt một hối, bỏ vào thịnh phong hoa trong miệng. Có người uy thực, không cần chính mình động thủ, thịnh phong hoa tự nhiên là cao hứng, cũng không cần tay, chỉ phụ trách há mồm ăn. Thịnh phong hoa ăn đến hoan, tư chiến bắc cũng uy đến cao hứng. Thằng đến ăn đến không sai biệt lắm. Thịnh Phong Hoa lúc này mới méo lên một khối, hướng Tư Chiến Bắc trong miệng đưa. Ngay từ đầu, Tư Chiến Bắc còn có chút ghét bỏ, thẳng đến Thịnh Phong Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới há mồm ăn lên. Nói thật, Tư Chiến Bắc chưa từng có ăn qua thứ này. Nghe như vậy xú, hắn cũng ăn không vô. Nhưng tiểu thê tử ở một bên như hổ rình ngồi nhìn, hắn không ăn cũng không được. Đành phải căng ra đầu ăn xong đi, cũng may hương vị còn hành, ăn lên cũng không cảm thấy xú. Thế nào, ăn ngon đi. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc ăn xong rồi, lúc này mới cười tủm tìm hỏi. Nàng biết Tư Chiến Bắc không ăn loại đồ vật này, bất quá đâu nàng chính mình một người ăn cũng không thú, cho nên mới nghĩ làm hắn cũng cùng nhau ăn. Còn hành đi. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nói. Tuy rằng hương vị còn hành, bất quá hắn đối loại đồ vật này thật là ái không đứng dậy. Cũng không biết tiểu thê tử trong bụng hải tử là chuyện như thế nào, thế nhưng thích ăn vật như vậy. Lúc này Tư Chiến Bắc trực tiếp quy công tới rồi hài tử trên người, mới sẽ không thừa nhận là chính mình tức phụ vấn đề đâu. Rốt cuộc, trước kia Thịnh Phong Hoa chính là không ăn mấy thứ này. Nhưng từ hoài hài tử sau, nàng liền bắt đầu ăn. Này không phải hài tử vấn đề là cái gì. kia lại ăn một khối. Thịnh Phong Hoa nói, lại nhéo một khối hướng Tư Chiến Bắc trong miệng tắc. Tư Chiến Bắc nhìn chính mình tiểu thê tử, nửa ngày không có há mồm. Hắn thật sự không muốn ăn a. Chẳng sợ hương vị còn hành cũng không muốn ăn a Ngoan, lại ăn một hối. Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc không muốn ăn, nhưng hắn càng không muốn ăn, nàng liền càng muốn làm hắn ăn. Nhìn vẻ mặt kiên trì tiểu thế tử, Tư Chiến Bắc đành phải lại lần nữa căng ra đầu ăn một hối. Ăn qua lúc sau, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa lại tưởng lại niết, lập tức nói, tức phụ, để lại cho ngươi ăn đi, ta không ăn. Ngươi bồi ta ăn sao, ta chính mình một người ăn không tính Thịnh Phong Hoa làm nũng lên, làm tư chiến bắc không biết nói cái gì hảo. Phía trước, cũng không biết là ai chính mình một người ăn đến nhiều hoan. Hiện tại, dư lại một chút, thế nhưng nói chính mình ăn không kính. Đương nhiên, tư chiến bắc cũng không có khả năng vạch trần tiểu thê tử nói dối, anh phải nói, tức phụ, ta nhìn ngươi ăn, được không? Không tốt. Tức phụ ngoan, lão công uy ngươi. Tư chiến bắc một bên hống thịnh Phong Hoa một bên trước một bước đem đậu hủ thối cầm lấy tới, uy nàng ăn. trước 1.322 hoài thai 10 tháng 6 nói dỡn, thứ này hắn thật là không yêu, có thể ăn hai khối đã là cực hạn, nếu làm hắn lại ăn một khối, bảo đảm đến nổ ra. Thịnh Phong Hoa nhìn ra Tư Chiến bắc thật sự không muốn ăn, đảo cũng không có buộc hắn, ngoan ngoãn chính mình đem đậu hủ thối cấp ăn xong rồi. Diệp Thanh Ca nhìn nàng lại đem xong phân đậu hủ thối ăn. Nhịn không được liền lo lắng lên, nói, phong Hoa à, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy đậu hủ thúi có thể hay không có việc à? Ta nghe nói này đậu hủ thúi không thể ăn nhiều, nếu không ngươi vẫn là đổi một loại đồ vật ăn đi. Đúng rồi, ngày hôm qua nướng thịt dê xuyến, ngươi còn muốn ăn sao? Nếu muốn ăn, mẹ đi cho ngươi mua. Tư Chiến Bắc vừa nghe cũng lo lắng lên, nói, tức phụ, mấy thứ này không có gì dinh dưỡng, ngươi vẫn là không cần ăn nhiều. Nếu không như vậy, ta đi giúp ngươi thỉnh một cái dinh dưỡng sư trở về, làm nàng mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Như vậy, mẹ cũng không cần vất vả như vậy, ngươi cảm thấy đâu? Dinh dưỡng sư. Thỉnh phong hoa không phải chưa từng nghe qua, chẳng qua cảm thấy thỉnh dinh dưỡng sư có thể hay không có chút chuyện bé xé ra to. Không sai, chính là dinh dưỡng sư. Nàng sẽ căn cứ ngươi mỗi ngày tình huống thân thể tới phối hợp đồ ăn, sau đó cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Hành đi. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, đồng ý cái này đề nghị. Mẫu thân mỗi ngày nấu cơm cũng sát thật mệnh thật sự, hẳn là làm nàng hảo hảo nghỉ một chút. Nguyên bản, trong nhà nên thỉnh một cái bảo mẫu trở về, nhưng nơi này không gian có chút tiểu, cho nên không có thỉnh. Hiện tại nếu muốn thỉnh một cái dinh dưỡng sư trở về nói, như vậy trong nhà khẳng định trụ không được, đến đổi một cái lớn một chút phòng ở mới được. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa nhìn tư chiến bắc, hỏi, chiến bắc. Ngươi danh nghĩa còn có bất động sản sao? Có. Tư Chiến Bắc cười gật gật đầu. Thịnh Phong Hoa có thể nghĩ đến vấn đề, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nguyên bản, hắn đã sớm nên làm Thịnh Phong Hoa dọn đi vào trụ, nhưng bởi vì còn không co trang hoàng hảo, cho nên vẫn luôn cũng không có cùng nàng nói. đã có thể ở phía trước mấy ngày, bên kia tới điện thoại nói phòng ở đã trang hoàng hảo. Hiện tại trong nhà lại muốn thêm người, vừa lúc chuyển nhà, có bao nhiêu đại. Thịnh Phong Hoa truy vấn một câu, nàng liền sợ Tư Chiến Bắc danh nghĩa không có căn phòng lớn. Nếu nói như vậy, kia bọn họ phải mặt khác mua một chỗ. Tức phụ, ngươi yên tâm đi, phòng ở cũng đủ đại. Một khi đã như vậy, chúng ta đây tìm cái thời gian chuyển nhà đi. Không thành vấn đề. Tư Chiến Bắc cũng đã sớm tưởng chuyển nhà, Thịnh Phong Hoa hiện tại nói ra, hắn tự nhiên không có ý kiến. Thương lượng hảo, Thịnh Phong Hoa liền đem tính toán chuyển nhà sự tình cùng Diệp Thanh Ca nói. Diệp Thanh Ca vừa nghe muốn chuyển nhà, đảo cũng không có ý kiến. Dù sao Thịnh Phong Hoa bọn họ đi nơi nào, bọn họ đi theo đi nơi nào là được. Cũng cũng may Thịnh Phong Hoa không có bà bà, nói cách khác nàng cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau đi theo Thịnh Phong Hoa bọn họ chủ. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đổ vật không nhiều lắm, hơn nữa Tân gia cái gì đều có, bọn họ cũng không có gì nhưng mang theo, trừ bỏ một ít quý trọng đồ vật, mặt khác đều lưu lại. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt cũng là giống nhau, hai người tới thời điểm, đều là nhẹ xe giản hành, chỉ dẫn theo một ít quần áo cùng quý trọng đồ vật, mặt khác đồ vật đều còn ở dê thị, cho nên hành lý cũng không nhiều lắm. Bốn người sở hữu hành lý thêm lên, cũng cũng chỉ có ba cái dương hành lý mà thôi. Thu thập hào đồ vật, tư chiến bắc liền lái xe mang theo tiểu thê tử cùng nhạc mẫu đại nhân đi tân gia. Bọn họ tân gia là ở ly nội thành không xa tử vi công quán là một đống hai tầng nửa biệt thự. Nay căn biệt thự Tư Chiến Bắc mua hảo chút năm, là cùng Từ Khải thành bọn họ mấy cái huynh đệ cùng nhau mua, tám huynh đệ, tám căn biệt thự ly đến độ không xa, đi vài bước lộ liền đến, thực thích hợp phu môn. Chương 1323 hoài thai 10 tháng, 7. Bọn họ biệt thự cũng là ấn bài tự tới, Tư Chiến Bắc đứng hàng tam, cho nên ở tại Ba Hảo. Xe ở Ba Hảo biệt thự trước dừng lại, Tư Chiến Bắc dẫn đầu xuống xe sau đó mở ra cửa xe, đem thịnh phong hoa cùng nhạc mẫu đỡ xuống dưới. Mấy người mới vừa vừa xuống xe, phu cận mấy căn biệt thự môn đồng thời mở ra, đi ra vài người tới, đúng là đại ca từ Khải Thành, nhị ca Lư Thanh Sa, cùng với ngũ đệ Hoa Trấn Quốc. Tam đệ, đệ muội ội, A-di, các ngươi tới. Tam đệ, đệ muội Aji A-di. Tam ca, tam thẩu, A-di, các ngươi hảo. Ba cái đi tới tư chiến Bắc bọn họ trước mặt cười cùng bọn họ đánh lên tiếp đón. Nhìn đến mấy người, thịnh phong hoa thế mới biết, bọn họ đều là hàng xóm. Vì thế, trên mặt nàng lộ ra tươi cười, cùng ba người chào hỏi, đại ca, nhị ca, ngũ đệ. Tiên tiến phòng đi. Tư chiến bắc mở ra cốt xe, đem đồ vật để ra xuống dưới. Mấy cái huynh đệ nhìn, lập tức tiến lên đi hỗ trợ. Bởi vì tư chiến bắc là lâm thời quyết định dọn đến bên này trụ, cho nên quản gia cùng bảo mẫu cái gì đều không có. Mấy cái huynh đệ đi theo cùng nhau vào biệt thự, Tư Khải Thành nhìn trong nhà không có một cái người hầu, không khỏi đề nghị nói: "Tam đệ, nếu không ta làm Trần Thúc giúp ngươi tìm vài người lại đây." "Vậy Phiên Thoái đại ca." Tư Chiến Bắc không có cự tuyệt, hắn nơi này xác thật yêu cầu một ít người. "Tư Khải Thành tìm người, hắn yên tâm." Nghĩ chính mình còn muốn lại cấp Thịnh Phong Hoa tìm một cái dinh dưỡng sư, vì thế nói: "Đại ca, còn phải phiền thoái ngươi giúp ta hỏi thăm một chút." Nhìn xem nơi nào có tương đối tốt dinh dưỡng sư, giúp ta tìm một cái lại đây. Hành, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Tư Khải Thành gật gật đầu, sau đó đi đến phòng khách thượng cầm lấy điện thoại, đánh cho chính mình quản gia. Hắn đem tư chiến bắc bên này nhu cầu nói một chút, làm quản gia trước cấn bài vài người lại đây đỉnh một chút, đợi khi tìm được người lại trở về. Quản gia không nói hai lời liền đồng ý, không nhiều lắm một lát sau. Trần Quản Gia tự mình mang theo ba cái người hầu đi tới ba hào biệt thự. Mấy người cùng nhau động thủ, thực mau liền đem trong nhà cấp thu thập hảo. Bởi vì không có mua đồ ăn, cho nên Từ Khải Thành trực tiếp làm tư chiến Bắc bọn họ cùng đi chính mình ra ăn cơm. Từ Khải Thành bọn họ ở tư chiến Bắc trong nhà ngồi một hồi, liền từng người đi trở về. Giữa trưa thời điểm, tư chiến Bắc mang theo Thịnh Phong Hoa, còn có Nhạc Mẫu cùng đi từ Khải Thành ra. Biết Thịnh Phong Hoa hoài hài tử, Từ Khải Thành cố ý dặn dò Trần Quản gia chuẩn bị một ít có thích hợp thai phụ ăn đồ ăn. Mấy người đến thời điểm, Lưu Thanh Sa cùng Hoa chấn thủ đô ở Nguyên Lai, bởi vì bọn họ ở gần đây, cho nên thứ bảy nghỉ ngơi thời điểm, mấy người cơ hồ đều là ở từ Khải Thành ra ăn cơm. Diệp Thanh Ca cùng đại gia không thân, nhưng thật ra có chút cấu thúc, cũng may có Thịnh Phong Hoa bồi, đảo cũng còn hảo. Ăn cơm xong, Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa đi về trước nghỉ ngơi. Tư chiến bắt giữ lại, cùng mấy cái huynh đệ ôn chuyện. Mấy huynh đệ một liêu, liền hàn huyên vài tiếng đồng hồ, mãi cho đến ăn cơm chiều. Buổi tối, mấy người nhưng thật ra không có ở bên nhau ăn. Diệp Thanh ca buổi sáng mua một ít đồ ăn, buổi chiều thời điểm, nàng hồi chung cư đi một chuyến, đem đồ ăn bắt được biệt thự, cho nên buổi tối liền ở chính mình ra ăn. Hơn nữa, Ninh Minh liệt cũng tan tầm sau cũng tới biệt thự bên này. Ở về nhà trên đường, Ninh Minh liệt biết Thịnh Phong Hoa lại thích thượng ăn thịt dê xuyến, còn cố ý đi mua một ít. Cho nên ăn cơm chiều thời điểm, Thịnh Phong Hoa liền chỉ lo ăn thịt dê xuyến đi. Ăn cơm xong sau, tư chiến bắc bồi thỉnh Phong Hoa ở trong sân tán đi. Này biệt thử có một cái hoa viên nhỏ, bên trong loại rất nhiều hoa cỏ. Hai người ở trong hoa viên tàn bộ, nghe mùi hoa, đảo cũng thích ý. chương 1324 hoài thai 10 tháng, 8. Đi rồi một hồi. Thịnh Phong Hoa có chút mệt mỏi, Tư Chiến Bắc đỡ nàng ở hoa viên bên ghế trên ngồi xuống. Tức phụ, vất vả ngươi. Tư Chiến Bắc nắm Thịnh Phong Hoa tay, đau lòng nói: Vừa mới ăn cơm thời điểm, Ninh Minh Liệt đem Thịnh Phong Hoa phía trước ăn không vô đồ vật, phun đến khó chịu sự tình đối hắn nói. Hắn thế mới biết chính mình tức phụ vì cái gì sẽ quang ăn đậu hủ thối vài thứ kia, nguyên lai là bởi vì nôn ngén nguyên nhân. Lại nói tiếp, cũng là hắn đối Thịnh Phong Hoa quan tâm không đủ. Thế nhưng liền hắn nôn ngén cũng không biết. Không có việc gì. Thịnh phong hoa cười cười, đem đầu dựa vào tư chiến bắc trên vai. Mang thai sắc thật vất vả, nhưng tưởng tượng đến đó là nàng cùng tư chiến bắc hải tử, nàng trong lòng liền tràn đầy hạnh phúc hương vị. Tư chiến bắc nhẹ nhàng ôm thịnh phong hoa vòng eo, không có nói nữa. Hai người ngồi một hồi, cảm thấy do đêm có chút lạnh, lúc này mới đứng dậy về nhà đi. Về đến nhà, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca đã đi nghỉ ngơi. Hai người cũng theo sau về tới chính mình phòng. Thịnh Phong Hoa cảm thấy trên người không quá thoải mái, cầm quần áo đi tắm rửa. Tư Chiến Bắc nhìn tiểu thê tử vào phòng tắm, cũng theo sau cầm một bộ quần áo đi vào. Chính tắm rửa Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc tiến vào, sừng sốt, hỏi, ngươi như thế nào vào được? Ta tôi giúp ngươi tắm rửa. Tư Chiến Bắc nghiêm trang nói, ánh mắt lại dừng ở Thịnh Phong Hoa núi tuyết thượng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy tiểu thê tử hai tòa núi tuyết giống như lớn không ít. Thịnh Phong Hoa vừa nghe Tư Chiến Bắc nói, tức khắc liền luôn cuống, bài xuống tay nói, không cần, không cần. Nói giỡn, làm Tư Chiến Bắc cho nàng tắm rửa, không nói hắn có thể hay không chịu được, chính là nàng chính mình cũng sẽ chịu không nổi. Rốt cuộc, hai người là phu thê, hơn nữa tự nhiều mang thai lúc sau liền không có thân thiết qua. Nàng nhưng không nghĩ một hồi một cái không cẩn thận leo xuống cất cỏ. Hiện tại nàng, nhưng chịu không nổi tư chiến bắc lan lộn. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không cần ở bên nhau tắm rửa hảo. Tức phụ, như thế nào sẽ không cần đâu. ngươi mấy ngày này vất vả, làm vi phu hảo hảo hầu hạ ngươi, được không? Tư chiến bắc tà khí cười, không chỉ có không có đi ra ngoài, ngược lại đến gần rồi thịnh phong hoa. Theo tư chiến bắc tới gần, thịnh phong hoa cảm thấy không khí đều trở nên không giống nhau. Nàng rôi tay một bên đem tư chiến bắc ra bên ngoài đẩy, một bên nói, ta không vất vả, không cần ngươi hầu hạ. Ngươi vẫn là đi bên ngoài chờ xem, một hồi ta liền tẩy hảo. Nhìn tiểu thê tử dáng vẻ khẩn trương, tư chiến bắc hơi hơi tưởng tượng liền minh bạch. Vì thế, hắn ngẩn đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, tức phụ, ngươi biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, ta chỉ giúp ngươi tắm rửa, sẽ không làm khác. Không được. Thịnh phong hoa vẫn là không đồng ý không phải nàng không tin tư chiến Bắc, hơn nữa nàng sợ chính mình sẽ không chế không được. Cho nên, vô luận như thế nào, đều không thể làm tư chiến bắt cho nàng tắm rửa. Tức phụ, ta tiến đều vào được, hơn nữa quần áo đều ướt, ngươi khiến cho ta giúp ngươi tẩy một lần bái. Tư chiến bắt nhìn tiểu thê tử vẫn là không muốn, không thể không sử dụng ai binh chi sách. Hắn thật sự không có ý tưởng khác ca, chỉ là đơn thuần tưởng giúp tiểu thê tử tẩy tắm rửa. Xoa xoa bối gì đó. Nàng như thế nào sẽ như vậy khẩn trương đâu. Chẳng lẽ, hắn nhìn liền như vậy không hiểu đúng mực. Quần áo đứt, ngươi đổi một kiện là được. Thịnh phong hoa vẫn là không buông khẩu, trên tay cũng đã dụng vài phần lực. Nàng cần thiết đem tư chiến bắc đẩy ra đi, bằng không một hồi hắn thật sự muốn giúp nàng giặt sạch. Tuy nói, có người hầu hạ chính mình tắm rửa là một kiện thực thoải mái sự tình, khá vậy không phải hiện tại a hiện tại cũng không phải là sàng bậy thời điểm cho nên vẫn là muốn kiềm chế điểm. chương 1325 hoài thai 10 tháng, 9. Nhìn Thịnh Phong Hoa thật sự không muốn, Tư Chiến Bắc chỉ có thể thất vọng đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng có thể an vạ không đi, nhưng nhìn tiểu thê tử kia dáng vẻ khẩn trương, Tư Chiến Bắc nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi ra ngoài. Đợi cho Tư Chiến Bắc ra phòng 8, Thịnh Phong Hoa đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu Tư Chiến Bắc thật sự không muốn đi ra ngoài, Nàng cũng không có cách nào. Cũng may, Tư Chiến Bắc cũng không có làm nàng khó xử. Thịnh Phong Hoa vừa nghĩ, một bên bay nhanh giặt sạch lên. Không nhiều lắm một lát sau, nàng liền tẩy hảo, sau đó mặc vào áo ngủ đi ra ngoài. Thanh Thủy xuất phụ dung. Nói chính là lúc này Thịnh Phong Hoa. Tắm xong Thịnh Phong Hoa sắc mặt đỏ tươi, sáng như ánh bình minh, làm Tư Chiến Bắc không rời được mắt. Hắn không phải không có gặp qua Thịnh Phong Hoa ra tắm sau bộ dáng. Cũng không biết nói vì cái gì, lúc này Thịnh Phong Hoa nhìn qua phảng phất nhiều một ít cái gì. Nhưng đến tột cùng nhiều một ít cái gì, Tư Chiến Bắc nhất thời lại nói không rõ. Phát cái gì lăng, còn không mau đi tẩy. Nhìn ngần ngơ giật mình nhìn chính mình Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa tiểu sách một tiếng, dối tay nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Ra đây liền đi. Phục hồi tinh thần lại Thịnh Phong Hoa cầm lấy một bên áo ngủ, xoay người đi phòng tám. Trước khi đi hắn úi người ở thịnh phong hoa trên mặt hôn một cái nói chờ ta bởi vì này hai chữ làm thịnh phong hoa kia nguyên bản liền diễm nếu đào hoa mặt càng thêm đỏ tươi lên kia mị nhãn như tơ bộ dáng làm người nhịn không được liền tưởng gấu yếm cũng may tư chiến bắc này sẽ đi phòng 8 bằng không khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này thịnh phong hoa vô vô mặt sau đó ở trên giường nằm xuống trong lòng thầm nghĩ nàng mới không cần chờ tư chiến bắt đầu nghĩ Thịnh Phong Hoa nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi. Cũng không biết là mang thai quan hệ, vẫn là nàng thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại không nhiều lắm một lát sau, nàng liền ngủ rồi. Đương Tư Chiến Bắc tắm xong ra tới thời điểm, nhìn đến kia nằm ở trên giường đã ngủ rồi tiểu thê tử, hơi hơi thở dài, xem ra hôm nay buổi tối hắn là không có biện pháp hảo hảo thân cận nàng một phen. Lên giường, Tư Chiến Bắc nghiêng người ôn nhu hôn hôn tiểu thê tử môi, lúc này mới nằm xuống. Giữ tay đem tiểu thê tử kéo vào trong lòng ngực, nhắm mắt đôi mắt. Không nhiều lắm một lát sau, Tư Chiến Bắc cũng tiến vào mộng đẹp. Một đêm ngủ ngon, buổi sáng 5 giờ rưỡi, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đồng thời mở bừng mắt. Tỉnh. Tư Chiến Bắc cảm giác được tiểu thê tử giật mình, vì thế nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt che kín ý cười. Ân. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đem Tư Chiến Bắc tay từ chính mình cổ hạ đem ra, đau lòng nói: Người tay bị ta gối một đêm, mệt đi. Không mệt. Tư chiến bắc cười lắc lắc đầu, chỉ gối một đêm mà thôi, hắn chính là nghĩ làm thịnh phong hoa gối cả đời đâu. Không mệt mới là lạ. Thịnh phong hoa nhưng không tin tư chiến bắc nói, mặc kệ cái gì tư thế duy trì lâu rồi, đều sẽ rất mệt. Phải biết rằng, hắn duy trì một cái tư thế chính là cả một đêm a. Thật sự không mệt. Tư chiến bắc vì chứng minh chính mình không mệt. Cô ý ở tiểu thê tử trước mặt hoạt động một chút tay chân. Hảo đi, ngươi nói không mệt liền không mệt đi, ta muốn rời giường, ngươi muốn hay không ngủ tiếp một hồi. Thịnh Phong Hoa không muốn cùng Tư Chiến Bắc tranh đi xuống, mà là chuẩn bị đứng dậy rửa mặt. Tư Chiến Bắc không trở về phía trước, nàng giống nhau đều là tiên tiến không gian rèn luyện, rèn luyện xong rồi lại rửa mặt. Hiện tại khởi sao? Ngươi không đi rèn luyện. Tư Chiến Bắc hơi hơi sừng sốt, về sau cười hỏi. Hắn kỳ thật là tưởng cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau tiến không gian, sau đó nhìn xem nàng rèn luyện chút cái gì. Nếu nàng rèn luyện cường độ thái thái, hắn khẳng định sẽ ngăn lại. Chương 1.326 hoài thai 10 tháng, 10. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nghị nghị sau, trực tiếp duỗi tay lôi kéo, sau đó hai người cùng nhau vào không gian. Tiến không gian, Tư Chiến Bắc liền cảm thấy nơi nào trở nên không giống nhau, liền hỏi, tức phụ. Ngươi này không gian giống như biến đại. Đúng vậy. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó duỗi tay chỉ vào Mai Lâm thâm nhập cửu chuyển linh lung tháp, cười hỏi, thấy được kia tòa tháp không có? Thấy được. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, hỏi, đây là ngươi phía trước nói qua kia bảo vật chín linh lung tháp sao? Không sai, chính là nó. Ta dẫn ngươi đi xem xem. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên mang theo Tư Chiến Bắc trực tiếp hướng kia cửu chuyển linh lung tháp mà đi. Thịnh Phong Hoa mang theo tư chiến bắc vào tháp, mang theo hắn tham quan mỗi một tầng. Đứng xa xa nhìn này tháp cũng không lớn, có thể đi gần mới biết được, này tháp không gian so với hắn biệt thự không biết lớn nhiều ít lần. Đương nhiên, càng làm cho tư chiến bắc khiếp sợ chính là trong tháp mặt đồ vật. Trước kia nghe Thịnh Phong Hoa nói thời điểm, hắn còn không có nhiều ít khái niệm. Này sẽ tận mắt nhìn thấy đến, mới biết được vài thứ kia có bao nhiêu chân quý mới biết được chính mình tiểu thê tử có bao nhiêu giàu có. Chắc không được phía trước đại sư sẽ vì thứ này chủ tính hơn 20 năm, thậm chí không tiếp diệt diệp ra mãn môn. Không nói cái gì khởi tử hồi sinh tác dụng, liền hướng về phía này đó bảo vật cũng không biết có thể làm bao nhiêu người đỏ mắt. Một tầng tầng dạo song sau, hai người đi tới tháp đỉnh. Đứng ở mặt trên, có thể nhìn đến toàn bộ không gian cảnh trí. Thổi thân phong, nghe hoa mai hương. Tư chiến Bắc lòng tràn đầy cảm khái. Nếu không phải chính mình tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng không gian loại đồ vật này tồn tại. Nghĩ đến phía trước thịnh phong hoa dẫn hắn ở đan dược trong phòng nhìn đến những cái đó đang dược, tư chiến Bắc nhịn không được hỏi. Tức phụ, phía trước mẹ nói ngươi mỗi ngày không ra khỏi cửa, ăn một lần xong cơm liền tiến phòng ngủ, ngươi ở vội cái gì? Là ở luyện đan sao? Không sai, ta khoảng thời gian trước chính là ở luyện đan. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, đối với chính mình đương học được luyện đan thuật rất là đắc ý, nói: "Ta hiện tại học xong luyện đan dược, về sau chế khởi dược tới đã có thể phương tiện nhiều." "Phải không?" "Kia thật sự là quá tốt." Tư Chiến Bắc vì chính mình tiểu thê tử cao hứng, lại không quên nhắc nhở nói: "Bất quá, ngươi cũng không thể quá mệt mỏi, biết không? Yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không làm chính mình mệt mỏi đảo." Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười dày đặc vài phần. Nàng thân thể của mình, chính mình biết. Hơn nữa, đối với nàng tới nói, bảo bảo quan trọng nhất cũng sẽ không bởi vì luyện đan gì đó, đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi, do đó thương tới rồi trong bụng tiểu bà bối. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi xuống đi. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa ở tháp đỉnh ngây người một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Hạ tháp, Tư Chiến Bắc đi theo Thịnh Phong Hoa vây quanh mai lâm tán khởi bước tới. Tán quá bước sau, Thịnh Phong Hoa đánh một bộ thái cực. Xong rồi, lúc này mới ngồi xuống nghỉ tạm. Đợi cho nàng ngừng lại, Tư Chiến Bắc cười hỏi, tức phụ, người mỗi ngày chính là như vậy rèn luyện. Bằng không đâu. Thịnh Phong Hoa nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nàng hiện tại nhưng không thể so trước kia, cái gì đều có thể làm. Hiện tại nàng, mỗi ngày rèn luyện chính là thực ôn nhu, tàn bộ cùng thái cực quyền, bất luận cái nào, đều sẽ không thương đến trong bụng hải tử. Tư Chiến Bắc trên mặt ý cười càng thêm dày đặc. Nếu tiểu thê tử mỗi ngày rèn luyện chính là nói như vậy, kia hắn xem như hoàn toàn yên tâm. Lại xem tiểu thê tử khí sắc, so mang thai phía trước còn hảo, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng. Nghỉ một lát, thịnh phong hoa nhìn thời gian không sai biệt lắm, đối còn ở một bên đánh quyền tư chiến bắc nói, chiến bắc, chúng ta nên đi ra ngoài ăn bữa sáng. chương 1327 hoài thai 10 tháng, 11. Bởi vì bảo mẫu tạm thời còn không có tìm trở về. Bữa sáng vẫn là Diệp Thanh Ca chuẩn bị. Chẳng qua, bởi vì hiện tại trụ địa phương ly nội thành có chút khoảng cách, cho nên bàn ăn nhưng thật ra không có đậu hủ thúi. Vì thế, Diệp Thanh Ca còn cố ý hướng Thịnh Phong Hoa giải thích một chút, nói, Phong Hoa à, ngày hôm qua đậu hủ thúi ăn xong rồi, hôm nay ta còn không có đi mua. Người trước đem ăn một chút gì lót một lót, một hồi ta đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, sẽ giúp người mua trở về. Tư chiến bắc vừa nghe Diệp Thanh ca lại muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, vì thế đối nàng nói, mẹ, ngươi một hồi ở nhà nghỉ ngơi đi. Đồ ăn đâu, ta sẽ làm đại ca người sẽ giúp đỡ mua trở về. Đến nỗi kia đậu hủ túi, ta một hồi mang phong hoa đi ra ngoài ăn hành. Ăn qua bữa sáng, tư chiến bắc lái xe mang theo thịnh phong hoa đi ăn đậu hủ túi. Ở mau đến bán đậu hủ túi địa phương thời điểm, thịnh phong hoa đột nhiên hô to một tiếng, dừng xe. Làm sao vậy? Tư chiến bắc đem xe ở ven đường ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn ghế phụ ngồi tiểu thê tử, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới nhìn đến một người. Thịnh phong hoa như mày, hướng tới xe mặt sau nhìn lại. Nhưng lại đã nhìn không tới đối phương thân ảnh. Ai? Tư chiến bắc sửng sốt, nhìn thịnh phong hoa. Không biết nàng nhìn thấy gì người, sẽ có lớn như vậy phản ứng. Bạch phi phi. Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng hộp ra ba chữ, vừa mới nhìn đến người kia, thật sự rất giống Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi, ngươi xác định không có nhìn lầm. Tư Chiến bát sướng sốt, Bạch Phi Phi là ai hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn nhớ rõ phía trước đã đem Bạch Phi Phi lộng tới nước ngoài đi, hơn nữa sau lại hắn cũng phái người đi xác định qua. Kia Bạch Phi Phi ở nước ngoài quá đến phi thường không tốt, đã trở thành ở lộ ăn xin hoàn cảnh, nếu không có người tiếp tế nàng. Nàng thực mau sẽ đói chết ở đầu đường. Đương nhiên, cũng không thể bảo đảm không có người tiếp tế nàng. Rốt cuộc, bạch phi phi lớn lên vẫn là có thể. Nếu nàng thu thập trang điểm một chút, nói không chừng có thể bằng cái người giàu có cũng không giống nhau. Sẽ không nhìn lầm, hẳn là nàng. Thịnh phong hoa như mày, nàng đối chính mình nhãn lực vẫn là thực tự tin. Chỉ cần gặp qua một mặt người, rất ít sẽ nhìn lầm. Ta gọi điện thoại, làm người cha một cha. Tư Chiến Bắc nói xong, trực tiếp lấy ra điện thoại đánh đi ra ngoài. Đợi cho đem sự tình giao đãi xong rồi, lúc này mới lại lần nữa khởi động xe, hướng tới Mỹ thực một cái phố đi đến. Tiến Mỹ thực một cái phố, thịnh phong hoa đôi mắt tức khắc sáng. Nhìn nàng như vậy, Tư Chiến Bắc có chút buồn cười, nói, tức phụ, một hồi ngươi ở chỗ này ăn, ăn no chúng ta lại trở về. Ở Tư Chiến Bắc xem ra, cùng với mang về ăn bởi vì đồ vật lạnh mà mất khẩu vị còn không bằng ở chỗ này ăn đâu. thật vậy chăng thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn nhìn tư chiến bắc, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. nguyên bản nàng là tính toán các loại thức ăn đều mua một ít trở về. hiện tại nếu tư chiến bắc nói như vậy, tiên nàng rộng mở cái bụng tới ăn đi. lao công khi nào đã lừa gạt ngươi. tư chiến bắc cười hỏi lại một câu. sau đó năm thịnh phong hoa hướng tới đệ nhất gia bán đồ ngọt tiểu điếm đi đến. chẳng qua. Thịnh phong hoa lại dừng bước chân, chỉ vào bên cạnh kia một nhà tạc xuyến xuyến cửa hàng nói, chúng ta đi kia ra đi, ta không thích ăn đồ ngọt. Hành, chúng ta đây đi ăn tạc xuyến. Tư chiến Bắc chuyển qua thân, mang theo thịnh phong hoa hướng bên cạnh cửa hàng mà đi. Bọn họ tới có chút sớm, cửa hàng còn không có người nào. Tạc xuyến chủng loại cũng rất nhiều, tùy ý bọn họ chọn lựa. Thịnh phong hoa một hơi trước 20 xuyến, sau đó giao cho sư phó. Làm hắn cho chính mình tạc ra tới. chương 1328 hoài thai 10 tháng, 12. Hai người tìm một cái bản, ngồi xuống chờ. Ái tiểu thuyết di động đoan em mở không nhiều lắm một lát sau, tạc xuyến bị bưng tới. Thịnh phong hoa gấp không chờ nổi khai ăn, tư chiến bắc vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng. Người xem ta làm cái gì? Người cũng ăn à. Thịnh phong hoa bị tư chiến bắt xem đến có chút ngượng ngùng, cầm lấy một chuôi phong tới hắn bên miệng. Ta không nói bụng, ngươi ăn đi. Tư chiến bắc cười cười, đem tạc xuyến thả lại mâm. Vậy ngươi như vậy nhìn. Tư chiến bắc gật gật đầu, lại dơ tay sờ sờ thịnh phong hoa đầu, nói, chính ngươi ăn được. Nhìn tư chiến bắc thật sự không muốn ăn, thịnh phong hoa cũng không miễn cưỡng, tự cố đem điểm đồ vật đều ăn sạch. Ăn xong rồi tạc xuyến, thịnh phong hoa đã có chút no rồi, cho nên đương tư chiến bắc hỏi nàng còn có nghĩ ăn chút những thứ khác gì, nàng lại là lắc lắc đầu, nói. Chiến Bắc, hôm nay chúng ta khó được ra tới, đi leo núi thế nào? Leo núi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, ánh mắt rừng ở nàng bụng. Tư Chiến Bắc ý tứ thực rõ ràng, đó là nàng hiện tại hoài hài tử, có thể hay không leo núi vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đúng vậy, leo núi. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nàng gần nhất đều ở nhà gốc rất ít ra cửa. Hiện tại khó được Tư Chiến Bắc cũng có rảnh, nàng tưởng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo. Đi dạo phố cái gì nàng là không nghĩ, nàng nghĩ ra đi hô hấp một chút mới mẻ không khí. Mà không khí mới mẻ nhất địa phương ở nơi nào, tự nhiên là Sơn. Cho nên, Thịnh Phong Hoa tưởng cùng Tư Chiến Bắc đi trong núi đi vừa đi. Chỉ là Tư Chiến Bắc như vậy nhìn chính mình, Thịnh Phong Hoa không cần đoán cũng có thể nghĩ đến hắn đang lo lắng cái gì. Vì thế, nàng nở nụ cười, nói, Chiến Bắc, chúng ta lại không phải đi leo núi đỉnh, ngươi lo lắng cái gì. Ta chẳng qua là nghĩ ra đi đi vừa đi mà thôi. Nghe Thịnh Phong Hoa nói như vậy, Tư Chiến Bắc Đảo cũng không có phản đối. xác thật, không nói Thịnh Phong Hoa, liền chính hắn cũng thật dài thời gian không có đi ra ngoài. Thứ, nguyên bản hắn có cơ hội tham gia giã ngoại huấn luyện, nhưng lại nhân bị thương do đó trước tiên đã trở lại. Hành, chúng ta hôm nay đi ra ngoài đi vừa đi. Bất quá, ta phải trước gọi điện thoại cấp mẹ nói một tiếng. Miễn cho nàng xem chúng ta vẫn luôn không quay về, lo lắng. Nói xong, Tư Chiến Bắc lấy ra điện thoại, đánh cho Diệp Thanh Ca nói cho nàng, chính mình cùng Thịnh Phong Hoa muốn đi chơi một chút, buổi chiều mới có thể trở về. Ở Tư Chiến Bắc tại bên người Bồi Thịnh Phong Hoa, Diệp Thanh Ca đảo cũng không không có gì không yên tâm. Chỉ là giao đãi đừng đùa đến quá muộn, muốn sớm một chút trở về. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau rời đi một an vật phố chuẩn bị đi trước rừng rậm công viên. Trước khi đi, Tư Chiến Bắc sợ Thịnh Phong Hoa đồ xe đói, cố ý lại mua không ít ăn vặt. Đương nhiên, hắn mua ăn vặt đều là như vậy phương tiện mang theo, lạnh nhiệt đều có thể ăn. Rừng rậm công viên ly đến không phải quá xa, lái xe nói 50 phút tới rồi. Bởi vì muốn đem xe chạy đến bãi đỗ xe đi, cho nên Thịnh Phong Hoa trước xuống xe, ở một bên chờ. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một bó không có hảo ý ánh mắt Theo kia ánh mắt xem qua đi, lại là một nữ nhân bóng dáng. Thịnh Phong Hoa nhìn tấm lưng kia như mày, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, nữ nhân kia hẳn là Bạch Phi Phi mới đúng. Phía trước, ở đại đường cái thấy được nàng, hiện tại lại thấy được. Thịnh Phong Hoa nhìn không được hoài nghi, Bạch Phi Phi có phải hay không cố ý ở theo dõi chính mình. Tư chiến Bắc Đình Hảo xe lại đây, thấy được Thịnh Phong Hoa đang ở phát ngốc, không khỏi quan tâm hỏi, tức phụ. Làm sao vậy? Như thế nào đứng ở chỗ này phát ngốc đâu? chương 1329 hoài thai 10 tháng, 13. Chiến Bắc, ta vừa mới lại nhìn đến Bạch Phi Phi. Thịnh phong hoa như mày, đem chính mình lo lắng nói cho tư chiến Bắc, nói, ngươi nói, này Bạch Phi Phi có phải hay không ở theo dõi chúng ta? Như thế nào mấy cái giờ trong vòng ta thấy được nàng hai lần? Ngươi đừng có gấp, ta phía trước đã làm người đi cha nàng. Phỏng trường thực mau sẽ có tin tức. Tư chiến Bắc Ga Nủi Thịnh Phong Hoa, đối với Bạch Phi Phi xuất hiện ở chỗ này, cũng có chút hoài nghi. Ân, chúng ta đi đi một chút đi. Thịnh Phong Hoa cũng không có tại đây sự kiện quá nhiều rồi dám, binh tới đem chán, chỉ cần Bạch Phi Phi dám ra tay, nàng dám giết chết nàng. Phía trước, nàng không có trực tiếp giết chết Bạch Phi Phi, đó là bởi vì mặt có người nhúng tay. Hiện tại, kia đám người đã rơi đài, Này Bạch Phi Phi muốn nhảy nhót, cũng không như vậy phương tiện. Hai vợ chồng ở công viên đi đi, đảo cũng không có lại đụng vào đến Bạch Phi Phi. Dạo tới rồi một hai cái giờ, Thịnh Phong Hoa có chút đói bụng. Tuy nói, phía trước Tư Chiến Bắc mua không ít đồ ăn vặt, nhưng này một đường đi, một đường ăn, sớm ăn xong rồi. Chiến Bắc, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Thịnh Phong Hoa vớt bụng, đáng thương hề hề nhìn Tư Chiến Bắc. Không biết vì cái gì. Từ nàng mang thai sau, cảm giác chính mình là càng ngày càng tiểu khí, càng ngày càng tính trẻ con. Hành, đi thôi. Tư chiến bắc rôi tay xoa xoa nàng tóc, vẻ mặt sủng địch Hai người cùng nhau ra công viên, lái xe đi ăn cơm trưa. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, ở bọn họ rời đi sau không xa, công viên đại môn chỗ rò ra một cái đầu tới, nhìn hai người xe rời đi, ánh mắt hiện lên ác độc quan mang. Tư chiến bắc, thịnh phong hoa, Các người đi tìm chết đi. Bạch Phi Phi nhìn xe đi xa, đầy mặt đắc ý nàng vừa mới ở hai người xe động tay động chân, chỉ cần xe khai ra 10 phút, giao lộ hủy người vong. Lúc này đây, nàng không chỉ có phải vì chính mình báo thủ, còn phải vì phụ mẫu của chính mình báo thủ. Nàng muốn giết Tư Chiến Bắc, giết Thịnh Phong Hoa. Lúc này, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đang ở thương lượng đi nơi nào ăn cơm trưa, căn bản không có phát hiện xe có vấn đề. Xe chậm rãi về phía trước chạy, tư chiến bắc điện thoại vang lên. Hắn đem tốc độ xe hàng xuống dưới, sau đó ngừng ở ven đường, chuyển được điện thoại. Điện thoại một chuyển được, một đạo nôn nóng thanh âm chuyển vào hắn nhĩ, lao đại, mau xuống xe. Tư chiến bắc sửng sốt, nhanh chóng quyết định đối thịnh Phong Hoa nói một tiếng, tức phụ, xuống xe. Thịnh Phong Hoa không nói hai lời, trực tiếp mở ra cửa xe. Tư chiến bắc cũng ở đồng thời mở ra cửa xe, đi rồi đi xuống. Di động Thanh Âm còn đang nói nói, "Lão đại, có người nhìn đến Bạch Phi Phi, phát hiện nàng ở ngươi xe động tay động chân." Các ngươi chạy nhanh bỏ xe, đã muộn khủng không kịp. "Chúng ta đã xuống xe, đang ở rời xa." Tư Chiến Bắc vừa nói điện thoại, vừa đi đến Thịnh Phong Hoa bên cạnh, nắm tay nàng, hướng nơi xa đi đến. Bọn họ đi ra đại khái mười mấy mét thời điểm, phía sau truyền đến một đạo đình thai nhức góc Thanh Âm. Và anh, Hai người nhanh đến quay đầu lại, Nhìn đến bọn họ xe bị nổ bay lên. Cũng may, bọn họ là ở vùng ngoại thành, lộ không có gì chiếc xe, người đi đường này sẽ cũng ít. Cho nên, xe nổ bay đi ra ngoài, nhưng thật ra không có thương tổn đến người đi đường. Này! Thịnh Phong Hoa mở to hai mắt nhìn, nhìn kia bị nổ bay xe. Ám đạo một tiếng, nguy hiểm thật. Nếu vừa mới không phải cái kia điện thoại, nếu lúc này hai người còn ngồi ở trong xe. Như vậy lúc này bị nổ bay không chỉ là xe, còn có nàng cùng tư trên bác. Con hảo, cái kia điện thoại tới kịp thời, bọn họ kịp thời xuống xe. Trước 1330 hoải thai 10 tháng, 14. Bằng không này sẽ, bọn họ đã cùng xe giống nhau, biến thành mảnh nhỏ. Phẩm thư vút Vm Đến tột cùng là ai như vậy hận bọn hắn, muốn nổ chết bọn họ. Thịnh Phong Hoa đang nghĩ người tới. Bên hai chuyển đến tư chiến Bắc Thanh Âm, nói, là Bạch Phi Phi, nàng lần này trở về là tới báo thủ. Báo thủ, tìm chúng ta. Thịnh Phong Hoa sắc mặt khó coi lên. Xem ra, nàng phía trước phán đoán không có sai, này Bạch Phi Phi xác thật là ở theo dõi bọn họ, lại còn có muốn giết bọn họ. Không sai, tìm chúng ta báo thủ. Nàng cảm thấy sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, là bởi vì chúng ta. Tư chiến Bắc Nhàn nhạt nói. Cả người che kín sắc khí. Bạch Phi Phi hảo bản lĩnh, thế nhưng ở hắn xe trang bom. Xem ra này một hai năm nàng ở bên ngoài nhưng thật ra dài quá không ít bản lĩnh, thế nhưng liền bom vật như vậy đều có thể lấy ra tới. Đáng chết, quả nhiên chạm thảo đến trừ tận gốc, bằng không xuân phong tuổi lại sinh. Thịnh phong hoa sắc mặt rất là khó coi, sớm biết rằng như vậy, lúc trước Bạch Phi Phi bị lộng tới nước ngoài về sau, nàng trực tiếp làm ám giả người đem nàng cấp giải quyết rớt. Nếu khi đó đem nàng giải quyết rớt, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Đương nhiên, nàng chính mình là sẽ không sợ Bạch Phi Phi. Nàng lo lắng chính là, Bạch Phi Phi sẽ bắt tay dối hướng phụ mẫu của chính mình. Xem ra, nàng đến làm người cấp ám bảo hộ hai người mới được. Tức phụ, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ xử lý. Tư chiến bắc vô vô thỉnh phong hoa tay, chấn an nàng cảm xúc. Hiện tại, nàng hoài hài tử, không nên nhiều nhọc lòng. Dư lại sự tình, hắn sẽ giải quyết Hảo. Nhất định sẽ không làm Bạch Phi Phi lại có hại bọn họ cơ hội. Hảo. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nếu tư chiến Bắc sẽ xử lý, nàng tự nhiên sẽ không lại nhọc lòng. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không tỏ vẻ nàng sẽ không đề phòng, miễn cho bị Bạch Phi Phi chui chỗ trống. Lại nói Bạch Phi Phi, đang nghe đến tiếng nổ mạnh lúc sau, cho rằng chính mình thực hiện được, cao hứng không thôi. Nàng đi đến bãi đỗ xe. Mở ra chính mình xe rời đi. Nhưng mà đương nàng ở lộ nhìn đến con dòng chính thuê xe Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa khi, lại lần nữa đen mặt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa thế nhưng không có cùng xe cùng nhau nổ chết. Nguyên bản, nàng tính toán giết chết hai người sau rời đi thành phố B hiện tại hai người không có chết, nàng không thể không nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa ngồi xe taxi về tới nội thành. Sau đó tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người lại ngồi xe taxi về tới trong nhà. Diệp Thanh Ca nhìn hai người ngồi xe taxi trở về, có chút khó hiểu, hỏi, Chiến Bắc, Phong Hoa, các ngươi không phải lái xe đi ra ngoài sao? Như thế nào này sẽ ngồi xe taxi đã trở lại? Mẹ, chúng ta xe ở lộ hòng rồi, cầm đi tu, cho nên mới ngồi xe taxi trở về. Tư Chiến Bắc tìm một cái cớ cũng không có nói cho Diệp Thanh Ca tình hình thực tế, lo lắng nàng nghĩ nhiều. Diệp Thanh Ca vừa nghe lời này, cũng không có hỏi nhiều, mà là quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa nói, các ngươi ăn cơm xong sao? Ngọ ta nấu mị sợi, muốn hay không cho các ngươi tiếp theo chén? Mẹ, chúng ta ăn cơm xong, ngươi không đội sống, đi nghỉ ngơi đi. Kêu hành, ta đi ngủ trưa. Một hồi các ngươi đói bụng, lại cùng ta nói, Diệp Thanh Ca ngủ đi. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng trở về chính mình phòng. Về phòng sau, Tư Chiến Bắc đánh một chiếc điện thoại. Sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói, tức phụ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nàng biết Tư Chiến Bắc là đi xử lý bạch phi phi sự tình. Đợi cho Tư Chiến Bắc rời đi sau, Thịnh Phong Hoa giường nghỉ ngơi đi. Ngủ hơn một giờ, trong nhà chuông cửa vang lên. Thịnh Phong Hoa rời giường chuẩn bị đi mở cửa. Không nghĩ mẫu thân đã đi lên, chính đem người đón tiến vào. Trước 1331 hoài thai 10 tháng, 15. Nguyên lai là Trần Quản gia tới, phía sau còn mang theo vài người. Trần Quản gia nhìn đến thịnh phong hoa từ dưới lầu tới, cười đánh một tiếng tiếp đón, thiếu phu nhân. Trần Thúc, người đã đến rồi. Thịnh phong hoa hạ đến lâu tới, đánh giá mấy người kia liếc mắt một cái, sau đó nói, vất vả Trần Thúc. Thiếu phu nhân khách khí, đây là ta nên làm. Trần Thúc cười cười, sau đó giới thiệu đứng dậy sau người tới. Nay vài người đều là hắn tự mình đi tìm, thứ nhất cái 40 tả hưu nam tử, là Trần Thúc Đồng Hương, cũng là Trần Thúc Hảo huynh đệ, Nô Lâm, hắn là Trần Thúc cấp thịnh phong hoa bọn họ tìm quảng ra. Mặt khác vài vị, cùng Ngô Lâm là cùng cái thôn ra tới. Nhìn ra được tới, mặt khác mấy người đều này đây Ngô Lâm cầm đầu. Đối với Trần Thúc giới thiệu tới người, thịnh phong hoa vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc Trần Thúc ở từ Khải Thành ra làm mười mấy năm, nhân phẩm cùng năng lực cũng chưa đến nói. Trần Thúc đem người giới thiệu một lần, làm cho bọn họ đi xuống làm việc. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hướng Trần Thúc nói tạ, Trần Thúc lúc này mới rời đi. Người hầu tới, cơm chiều Thịnh Phong Hoa trực tiếp làm mẫu thân diệp thanh ca nghỉ ngơi, là mới tới ngô tẩu nấu cơm đi. Nay ngô tẩu là ngô lâm tức phụ, nghe nói thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Nhưng ở nhà cũng không có gì sự. Cùng lao công vừa ra tới làm công. Nô tẩu động tác còn tính nhanh nhẹn, một đốn cơm chiều thực mau làm tốt. Hơn nữa, nàng ở biết thịnh phong hoa hoài hài tử ăn không ngon sao, cố ý cho nàng yêm mấy cây tiểu dưa chuột. Ăn cơm thời điểm, thịnh phong hoa nếm nếm kia tiểu dưa chuột, chua chua ngọt ngọt, hương vị thật sự không tồi. Vì thế, nàng một hơi ăn một chén lớn cơm. Nhìn thịnh phong hoa ăn đến hương, diệp thanh ca cùng tư chiến Bắc bọn họ cuối cùng là yên lòng. Nguyện ý ăn cơm hảo, sợ nàng không ăn, hoặc là ăn chút không dinh dưỡng đồ vật. Bởi vì, từ thịnh phong hoa nôn ngén bắt đầu, nàng không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Cơ hồ ăn đều là những cái đó rác rưởi thực phẩm. Vì thế, nô tẩu tới ngày đầu tiên, làm toàn gia người vừa ý không được. Tư chiến bắc còn cố ý cho nàng một cái đại hương bao. Chẳng qua, nô tẩu nói cái gì đều không muốn tiếp, nói là nàng nên làm. Không có biện pháp. Tư Chiến Bắc đành phải trước đem bao lì xì thu lên, tính toán chờ phát tiền lương thời điểm, lại đương tiền thưởng tính cho nàng. Tư Chiến Bắc ngày hôm sau phải về trường quân đội, cho nên vãn thời điểm hai người tan một hồi bước trở về phòng. Trở lại phòng, Tư Chiến Bắc đối Thịnh Phong Hoa nói Bạch Phi Phi sự tình. Hôm nay người của hắn ở theo dõi Bạch Phi Phi thời điểm cùng ném. Nguyên bản kế hoạch chỉ có thể tạm thời dừng lại, vì bảo đảm Thịnh Phong Hoa cùng nhạc phụ nhạc Mẫu an toàn. Tư chiến bắc điều một ít nhân thủ lại đây, ám bảo hộ bọn họ. Tuy nói, đã có người ám bảo hộ chính mình thê nhi cùng người nhà, tư chiến bắc vẫn là có chút không yên tâm, đối thịnh phong hoa nói, tức phụ, về sau nếu không cần phải, ngươi tận lực không cần đi ra ngoài. Nếu có việc phi đi ra ngoài không thể, bên người cũng tốt nhất mang theo người. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó hỏi, bạch phi phi chạy, tạm thời còn không có nàng tin tức. Tư chiến Bắc cũng không xác định Bạch Phi Phi đến tổt cùng là rời đi đâu, vẫn là như thế nào trở về. Tóm lại, nàng như là mất tích giống nhau. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn, này Bạch Phi Phi hiện tại chính là lợi hại nhiều. Thế nhưng còn có thể che giấu hành tung, có ý tứ. Thịnh phong hoa đối Bạch Phi Phi đột nhiên có hứng thú, tưởng gặp một lần nàng. Tức phụ, ngươi nhưng đừng sang bậy. Tư chiến Bắc nhìn ra thịnh phong hoa đối Bạch Phi Phi hứng thú. Lập tức lo lắng lên Nếu là trước đây thịnh phong hoa không có mang thai thời điểm Hắn nhưng thật ra không như vậy lo lắng Trước 1332 hoài thai 10 tháng 16 Nhưng hiện tại không giống nhau Thịnh phong hoa hoài bảo bảo Cũng không thể đại ý phẩm thư vong đánh nhau gì đó Càng là muốn tránh cho Đây cũng là hắn làm thịnh phong hoa ra cửa bên người dẫn người nguyên nhân Bên người mang theo người Đánh nhau gì đó tự nhiên không cần phải thịnh phong hoa ra tay Hơn nữa một khi có việc, còn có người bảo hộ nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không sẵn bậy. Thịnh Phong Hoa cười nói. Nàng biết tư chiến Bắc đang lo lắng cái gì, mà nàng cũng không phải một cái không có đúng mực người. Tính ở lộ đụng phải Bạch Phi Phi, nàng cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không mạch bạo, càng sẽ không dùng đối phó quân tử kia một bộ. Nàng sẽ trực tiếp đưa Bạch Phi Phi một phen độc phấn, làm nàng hướng đi Diêm Vương đưa tin. Tư Chiến Bắc lại không có hoàn toàn yên tâm, nghĩ thẩm vẫn là đến làm kia ám bảo hộ Thịnh Phong Hoa cơ linh một chút, miễn cho một cái không cẩn thận, làm Thịnh Phong Hoa trực tiếp đúng rồi bạch phi phi. Hai người nói trong chốc lát lời nói, giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tư Chiến Bắc sớm rời khỏi giường, nhìn còn có ngủ mơ tiểu Thê Tử, cũng không có đánh thức nàng, chỉ cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng, đợi cho Thịnh Phong Hoa tỉnh lại. Tư Chiến Bắc đã tới rồi trường quân đội. Diệp Thanh Ca nhìn đến nữ nhi lên, cười tủng tìm hỏi, như thế nào không có ngủ nhiều một hồi. Chiến Bắc đâu, đi trường học sao? Thịnh Phong Hoa hỏi một câu. Đúng vậy, sáng sớm hắn lên đi trường quân đội, liền bữa sáng đều không có ăn. Thịnh Phong Hoa vừa nghe Tư Chiến Bắc đã đi rồi, tâm tình có chút mất mát, đối Diệp Thanh Ca nói, Mẹ, nếu Chiến Bắc đã hồi trường học đi, ta lại trở về ngủ một hồi. Đi thôi đi thôi, chờ bữa sáng làm tốt, ta lại đi kêu người. Diệp Thanh ca vẫy vây tay, thời gian còn sớm, Thịnh Phong Hoa không cần phải sớm như vậy lên. Thịnh Phong Hoa xoay người trở về phòng, lại không ngủ, mà là vào không gian rèn luyện đi. Ở trong không gian ngây người hơn một giờ, lúc này mới ra tới, sau đó rửa mặt thay quần áo. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa nhận được Mai Nhược Lan điện thoại. Với lúc nàng tâm tình có chút không tốt. Tính toán đi ra ngoài giải sầu, vì thế trực tiếp đáp ứng rồi. Mai Nhược Lan biết nàng hoài hải tử, không có phương tiện chính mình lái xe, vì thế cố ý lái xe tiến đến tiếp nàng. Diệp Thanh Ca biết Thịnh Phong Hoa cùng Mai Nhược Lan đi ra ngoài, đảo cũng không có gì không yên tâm, đưa hai người tới rồi cửa, lúc này mới xoay trở về. Mai Nhược Lan đem Thịnh Phong Hoa trực tiếp đưa tới Mai Thị Tập đoàn. Hôm nay nàng sở dĩ tìm Thịnh Phong Hoa là bởi vì công ty muốn cử hành họp thường niên cho nên thỉnh thỉnh phong hoa tham gia. bất quá, tiệc tối là ở vãn. ban ngày mai nhược lan tính toán đi chọn vài món lễ phục, làm thịnh phong hoa đường tham liu. hai người ở mai thị không có ngốc bao lâu thời gian, đi bán lễ phục cửa hàng. thịnh phong hoa giúp đỡ mai nhược lan chọn hai bộ lễ phục, chính mình cũng chọn một bộ. sau đó hai người lại đi làm một cái spa. như vậy một lộng, tới rồi buổi chiều. nhìn thời gian không còn sớm, hai người ở bên ngoài ăn chút gì. Trực tiếp đi Mai Thị tập đoàn danh nghĩa khách sạn. Tới rồi khách sạn, Mai Nhược Lan cố ý làm người cấp Thịnh Phong Hoa chuẩn bị một ít thích hợp thai phụ ăn đồ ăn, lúc này mới đi vội. Đợi cho Thịnh Phong Hoa ăn no, yến hội cũng không sai biệt lắm bắt đầu rồi. Mai Nhược Lan là Mai Thị tập đoàn chủ tịch, đài nói chuyện. Nói nói mấy câu, nàng đem Thịnh Phong Hoa thỉnh tới rồi đài, đem nàng giới thiệu cho Mai Thị công nhân, nói cho bọn họ nàng có thể có hôm nay, toàn dựa Thịnh Phong Hoa. Nghe xong Mai Nhược Lan nói, Mai Thị công nhân đối Thịnh Phong Hoa càng thêm hào lên. Bọn họ cũng không nhận thức thỉnh Phong Hoa, cũng không biết thân phận của nàng. Không rõ Mai Nhược Lan vì sao sẽ tại như vậy quan trọng trường hợp đem nàng giới thiệu cho đại gia. chương 1333 hoài thai 10 tháng, 17. Chỉ đơn thuần từ nàng mặt ngoài tới xem, nàng chỉ là một cái 20 tả hữu cô nương. Bọn họ tưởng tượng không ra. Thịnh Phong Hoa đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, làm ai nhược lan như thế tôn sùng. Thịnh Phong Hoa cũng không nghĩ tới mai nhược lan sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bất quá, nàng cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, thực mau phản ứng lại đây, sau đó khiêm tốn nói, Mai gì, ngươi nói quá lời, ta chẳng qua là làm chính mình chuyện nên làm. Phong Hoa, ngươi qua khiêm tốn, ngươi đã cứu ta mệnh, đây là sự thờ. Đã cứu ta, Cũng là tương đương với cứu toàn bộ Mai Thị, cho nên không chỉ có ta muốn cảm tạ ngươi, Mai Thị công nhân cũng muốn cảm tạ ngươi. Mai gì, ta là một người bác sĩ, cứu tử phù thương là ta thiên chức, không phải sao? Phong Hoa, ở ta mắt, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi chức trách là cái gì, ngươi đã cứu ta đây là không tranh sự thật. Ta muốn cho Mai Thị công nhân, đối với ngươi giống đối ta giống nhau. Đây là tâm ý của ta, còn thỉnh ngươi không cần cự tuyệt. Mai Nhược Lan đem lời nói đều nói đến cái này phân, Thịnh Phong Hoa cũng không hảo nói cái gì nữa, bồi Mai Nhược Lan ở đài đứng một hồi, nói nói mấy câu, lúc này mới xuống dưới. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa không biết chính là, có truyền thông đưa tin Mai Thị lần này họp thường niên vừa lúc đem Mai Nhược Lan cùng Thịnh Phong Hoa đứng ở đài kia một màn cấp trụ xuống dưới. Thông qua truyền thông, Bạch Phi Phi thấy được một màn này, vì thế cười lạnh lên, nói, Thịnh Phong Hoa, Chính ngươi tìm chết, có thể trách không được người khác. Nói xong, Bạch Phi Phi lấy ra điện thoại, sau đó đánh đi ra ngoài, giao đái thủ hạ nói, mục tiêu xuất hiện, cái này xem các ngươi. Đối phương trở về một câu, Bạch Phi Phi treo điện thoại, sau đó cầm chìa khóa xe ra cửa. Tuy nói, nàng đã ấn bài thủ hạ đi đối phó thịnh phong hoa, nhưng nàng vẫn là tính toán tự mình đi nhìn một cái. Vạn nhất thủ hạ thất thủ, nàng còn có thể làm ra bổ cứu thi thố. Bạch Phi Phi lái xe tử ra cửa, hướng tới Mai Thị tổ chức họp thường niên khách sạn mà đi. Mau đến địa phương thời điểm, nàng tìm một cái tầm nhìn tốt hơn địa phương, đem xe ngừng lại. Không nhiều lắm một lát sau, một chiếc mini bus ngừng ở Mai Thị khách sạn cửa, cũng đi xuống tới 5-6 cái nam tử. Bọn họ vừa xuống xe, thẳng đến Mai Thị khách sạn. Vào khách sạn, bọn họ thẳng đến Yến hội đại sảnh. Mai Thị tuy nói ở tổ chức họp thường niên nhưng lại cũng không có đem toàn bộ khách sạn cấp bao xuống dưới, như cũ có khách khách nhân tiến vào chiếm giữ. Cho nên mấy người kia tiến vào khách sạn căn bản không có khiến cho khách sạn bảo an coi trọng, bọn họ chỉ tưởng bình thường khách nhân. Mấy người tìm được rồi hiến hội đại sảnh, thấy được chính đại xe sofa nghỉ ngơi thỉnh phong hoa, nghĩ tiếp cận nàng biện pháp. Đang nghĩ ngợi tới, một cái phục vụ sinh từ bọn họ trước mặt trải qua. Vì thế mấy người không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đem phục vụ sinh cấp gõ hôn mê, sau đó làm này một người giả thành phục vụ sinh, hướng ở nghỉ ngơi Thịnh Phong Hoa mà đi. Thịnh Phong Hoa một mình một người ngồi ở nghỉ ngơi khu, có chút nhàm chán. Nay mai thị họp thường nghiên, mai nhược lan tự nhiên là bận rộn, không phải bồi cái này khách hàng hàn huyên, là cùng cái kia nhà máy hiệu buôn nói chuyện, căn bản cố không Thịnh Phong Hoa. Mà mai thị những người khác, Thịnh Phong Hoa cùng bọn họ lại không quen thuộc. cho nên cũng không có liêu được đến người. Nàng đang ngồi phát ngốc khi, một cái phục vụ sinh đi tới nàng trước mặt, đưa cho nàng một ly rượu vang đỏ. Đương nhiên, kia rượu bỏ thêm liêu. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt phục vụ sinh, thịnh phong hoa ánh mắt lóe lué, lué, dối tay tiếp nhận kia rượu vang đỏ, lại không có uống, mà là một bên thưởng thức, một bên mở miệng hỏi kia phục vụ sinh nói, vị này tiểu ca nhìn có chút lạ mắt, là mới tới sao? Trước 1334 hoài thai 10 tháng, 18. Phục vụ sinh không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ hỏi hắn, nhất thời không phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Thịnh phong hoa nhìn phục vụ sinh không có hồi chính mình nói, mắt hiện lên một đạo ám mang, mặt lại là bất động thanh sắc, hỏi tiếp nói, người ở chỗ này công tác thời gian dài bao lâu? Phục vụ sinh lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó trở về một câu, nửa năm, nửa năm. Thịnh phong hoa cười như không cười nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta xem là nửa giờ đều không đến đi. Ngươi có ý tứ gì? Phục vụ sinh sắc mặt biến đổi, vẻ mặt đề phòng nhìn thịnh phong hoa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thịnh phong hoa thế nhưng sẽ xuyên qua thân phận của hắn. Có ý tứ gì còn dùng ta nói rõ sao? Thịnh phong hoa cười lạnh lên, ánh mắt sắc bén nhìn phục vụ sinh, cũng hướng đối phương gây áp lực. Nói đi, ngươi chủ tử là ai? Thịnh Phong Hoa ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp ra tay. Nàng dùng ngân châm chắt đối phương ma huyệt, cũng ra tay khống chế đối phương. Phục vụ sinh hung hăng trừng mắt thịnh Phong Hoa, không nói gì. Xuất sư bất lợi, hắn không nghĩ tới thịnh Phong Hoa như thế cảnh giác, nhanh như vậy phát hiện vấn đề, lại còn có như thế nhanh chóng khống chế chính mình. Không nói phải không? Phục vụ sinh không mở miệng, thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới. Tuy rằng nàng trong lòng đã có suy đoán, còn là tưởng xác nhận một chút. Nhìn đến thịnh phong hoa tay đột nhiên xuất hiện ngân châm, phục vụ sinh sắc mặt biến đổi, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Một hồi đã biết, thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó hướng tới đối phương thân chắc đi. Một châm đi xuống, phục vụ sinh đau đến không được, há mồm muốn kêu to, nhưng thịnh phong hoa tốc độ càng mau, ở hắn hô lên tới thời điểm lại một châm đi xuống, trực tiếp làm đối phương biến thành người công Há mồm lại phát ra không thanh âm, phục vụ sinh kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thịnh phong hoa, muốn hỏi nàng đối chính mình làm cái gì. Nhưng miệng động, lại nghe không đến thanh âm. Ta hiện tại hỏi ngươi lời nói, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói. Phục vụ sinh nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, đem ánh mắt rời đi, mọi nơi tìm kiếm chính mình đồng bạn. Đồng bạn đứng ở trong một góc, nhìn đến phục vụ sinh bị thịnh phong hoa không chế. Nghĩ tới tới rồi lại do dự mà. Bọn họ chỉ có 5-6 cá nhân, vạn nhất đánh lên tới, này khách sạn bảo an nhiều như vậy, bọn họ chưa chắc là bảo an đối thủ. Nhưng nếu không cứu đồng bạn, lại có chút không thể nào nói nổi. Nhìn đến phục vụ sinh ánh mắt mơ hồ dao động, thịnh phong hoa hơi hơi con con ngồi, theo hắn ánh mắt phương hướng nhìn thoáng qua, cười lạnh lên, hỏi, ngươi là bạch phi phi người, đúng không? Nam tử ánh mắt trật lué, lại không có trả lời. Thịnh Phong Hoa đã minh bạch, chính mình đoán đúng rồi. Vì thế, nàng cũng không có tâm tình hỏi lại đi xuống, mà là nói thẳng nói, được rồi, ta không hỏi ngươi. Ngươi cho ta mang cái lời nói cấp bạch phi phi, không muốn chết nhân lúc còn sớm rời đi thành phố B, nếu không nói đừng trách ta đưa nàng đi gặp Diêm Vương. Nói xong, Thịnh Phong Hoa buông ra kia phục vụ sinh, làm hắn đi rồi. Phục vụ sinh không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa nói thả hắn, thả hắn, tại chỗ ngừng một hồi. Mới rời đi. Đợi cho phục vụ sinh rời đi, kia mấy cái đồng bạn cũng trước sau rời đi yến hội đại sảnh, thực mau không thấy bóng dáng. Thời gian một chút một chút qua đi, Bạch Phi Phi vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Đương nàng nhìn đến mấy tên thủ hạ đi ra khi, mặt lộ ra một mặt ý cười, cho rằng bọn họ đã thủ. Vì thế, nàng lấy ra điện thoại, đánh cho bọn họ điện thoại. Sự tình làm được thế nào? Bạch tỷ chúng ta thất thủ. Nghe được lời này, Ý cười cưng ở Bạch Phi Phi mặt, làm nàng sắc mặt khó coi lên, hỏi, sao lại thế này? chương 1.335 hoài thai 10 tháng, 19. Mục tiêu sớm có phòng bị, chúng ta người một gần nàng thân, bị nàng phát hiện. Cái gì? Bạch Phi Phi sắc mặt biến đổi, mắng to nói, một đám phi vật. năm sáu cá nhân thế nhưng liền một nữ nhân đều không đối phó được, ta muốn các ngươi còn có ích lợi gì? Bạch Tỷ bất giận. Thỉnh lại cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử thỉnh cầu Bạch Phi Phi lại cho bọn hắn một lần cơ hội, hắn tính toán một hồi chờ Thỉnh Phong Hoa rời đi khách sạn thời điểm lại động thủ. Bạch Phi Phi nói đúng, bọn họ năm sáu cá nhân, Thỉnh Phong Hoa mới chỉ có một người. Đều nói một quyền khó địch bốn tay, hung chi bọn họ còn không ngừng bốn tay đâu. Các ngươi đã rút dây động rừng. Ngươi cho rằng nàng còn sẽ lại cho các ngươi có gần người cơ hội. Ta như thế nào dưỡng các ngươi nhóm người này thùng cơm đâu? Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng ta chính mình ra tay đâu. Bạch Phi Phi tức giận đến muốn mệnh, hảo hảo cơ hội như vậy đã không có. Hơn nữa bởi vậy, Thịnh Phong Hoa tính cảnh giác càng cao. Nói không chừng về sau trực tiếp xúc ở nhà không ra, tính ra tới bên người cũng không phải ít người. Lại như thế nào sẽ giống hôm nay giống nhau, bên người liền cái bảo tiêu đều không có đâu. Xem ra... Nàng hôm nay vẫn là đến mặt khác nghĩ cách, trước đem Thịnh Phong Hoa giải quyết, bằng không bỏ lỡ cơ hội này, lại tìm muốn sẽ khó khăn. "Nghĩ nghĩ." Bạch Phi Phi đột nhiên nói, "Các ngươi cho ta nhìn chằm chằm nàng, ta một hồi qua đi." "Là." Đối phương lên tiếng, sau đó nguyên bản tính toán rời đi lại xoay người quay trở về khách sạn. Bọn họ lại lần nữa tiến vào đại đường, ám nhìn chằm chằm Thịnh Phong Hoa nhất cử nhất động. Bạch Phi Phi treo điện thoại sau, Trực tiếp đem xe chạy đến khách sạn bãi đô xe, sau đó xuống xe dẫm lên giày cao gót, lắc mông thân, phong tình vạn chủng vào khách sạn. Bạch Phi Phi lớn lên còn có thể, lại trải qua cố ý trang điểm, lại thêm mấy ngày nay ở nước ngoài khác không học được, học được giống nhau mị hoặc người bản lĩnh. Thế cho nên nàng mặc kệ đi đến nơi nào, ánh mắt đi theo đến nơi nào. Nhìn kia từng đôi rừng ở chính mình thân ánh mắt, Bạch Phi Phi đắc ý cực kỳ. Mặc kệ nói như thế nào. Nàng hiện tại chính là không thiếu nam nhân. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng câu một câu tay, có bo lớn nam nhân hướng nàng thân phác. Lắc Mung Chi, Bạch Phi Phi vào khách sạn, sau đó hướng tới mai thị tổ chức họp thường niên yến hội đại sảnh mà đi. Phía trước, nàng những cái đó thủ hạ tiến vào đại sảnh thời điểm, còn lén lút. Nhưng này Bạch Phi Phi lại là liền che giấu đều không thành, như vậy Quang Minh chính đại hướng đại sảnh mà đi, cũng không có người ngăn đón nàng. Vào đại sảnh, Bạch Phi Phi trước đó tìm được rồi chính mình người, hỏi một chút thịnh phong hoa hướng đi, lúc này mới hướng tới đại sảnh nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, nàng nhìn đến kia đang ngồi ở nghỉ ngơi khu an đồ an vặt thịnh phong hoa, ánh mắt nháy mắt bắn ra ghen ghét cùng cựu hận quan mang. Cho tới nay, nàng đối thịnh phong hoa là đã ghen ghét, lại hận. Nàng cảm thấy nếu không phải thịnh phong hoa, này tư chiến bắc là nàng nam nhân. Nếu nàng gả cho tư chiến bắc, Nàng hôm nay sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Cha mẹ nàng song thân sẽ không trước sau rời đi, lưu lại nàng một người lẻ loi, chịu nhiều đau khổ. Nếu nàng không phải gương mặt này lớn lên còn có thể, nàng hiện tại nói không chừng cùng kia ngô bác sĩ giống nhau, bị đưa đến cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương đi. Nghĩ đến ngô bác sĩ cuối cùng chết thảm, bạch phi phi nhịn không được đánh cái dùng mình. Không, nàng tuyệt đối không thể bị đưa đến loại địa phương kia đi. Cho nên nàng cần thiết giết Thịnh Phong Hoa. Chỉ có giết Thịnh Phong Hoa, mặt nhân tài sẽ coi trọng nàng, mới có thể làm nàng quá ngày lành. huống chi, Thịnh Phong Hoa làm hại nàng cửa nát nhà tan, nàng sớm muốn giết nàng. Chương 1336 Hoài thai 10 tháng 20. Bạch Phi Phi tầm mắt quá mức với mấy liệt, Thịnh Phong Hoa rất nhanh cảm giác tới rồi. Vì thế, nàng ngẩng đầu nhìn lại đây, vừa lúc đối Bạch Phi Phi kia ghen ghét lại cừu hận ánh mắt. Nhìn đến Bạch Phi Phi, Thịnh Phong Hoa nhúng mẩy. Nàng nguyên tưởng rằng, có chính mình cảnh cáo, Bạch Phi Phi sẽ kẹp chặt cái đuôi trốn chạy mới là, Lại không nghĩ, nàng không chỉ có không có trốn chạy, ngược lại hướng muôn tới. Nếu như vậy, kia đừng trách nàng ra tay. Hai người ánh mắt đối, Bạch Phi Phi hận ý càng thêm dày đặc. Nhìn nhau một hồi, nàng dẫn đầu thu hồi ánh mắt, sau đó hướng tới Thịnh Phong Hoa đi đến. Nếu Thịnh Phong Hoa phát hiện nàng... Lại thêm đối phương bên người lại không có nhân thủ, nàng nhưng thật ra không có gì sợ hãi. Nhưng thật ra thịnh phong hoa, nhìn bạch phi phi quang minh chính đại triều chính mình đi tới, ngoài ý muốn lại lần nữa khơi mào mày đẹp. Một đoạn thời gian không thấy, này bạch phi phi lá gan nhưng thật ra lớn không ít, cũng dám cùng chính mình mặt đối mặt. Bất quá, thực mau nàng minh bạch nàng làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì, thịnh phong hoa lại thấy được phía trước mấy người kia. Thực hiển nhiên. Bạch Phi Phi không phải một người lại đây, mà là có người đi theo cho nàng thêm can đảm đâu. Cũng là, hiện tại nàng chính là một người, Bạch Phi Phi thêm tay nàng hạ, chính là có bảy người đâu. Đều nói một quyền khó địch bốn tay, nàng một người, đối bảy người, này kết quả rõ ràng. Đang nghĩ người tới, Bạch Phi Phi đã đứng ở thịnh phong hoa trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở sofa nàng, lạnh lùng nói, thịnh phong hoa, biệt lai vô dạng à. Bạch Phi Phi Ngươi còn chưa chết ở nước ngoài A, ngươi này mệnh cũng thật đại. Thịnh phong hoa nhưng không rảnh cùng đối bạch phi phi tới giả mô giả dạng kia một bộ, cũng không rảnh cùng nàng hàn huyên. Hiện tại bọn họ chính là địch nhân, cho nên một mở miệng tự nhiên cũng không có gì lời hay. Hơn nữa, nàng làm như vậy còn có một nguyên nhân, là chọc giận bạch phi phi, tốt nhất là làm nàng trước mặt mọi người đạo thủ, cứ như vậy chính mình thu thập khởi nàng tới, có lý do, không phải sao. Thịnh Phong Hoa. Ngươi đều không có chết, ta lại như thế nào sẽ chết đâu? Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi đâu? Nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ xuất ngoại đâu? Ngươi không biết nước ngoài có bao nhiêu hảo, cùng quốc nội lên, bên kia tuyệt đối là thiên đường. Bất quá, ta cùng ngươi nói này đó cũng vô dụng, ngươi một cái nông thôn đến thôn cô, lại như thế nào sẽ có cơ hội ra ngoại quốc đâu? Nhiều nhất cũng chỉ có thể ở quốc nội lan lộn. Đâu giống ta? Có thể kiến thức đến nước ngoài phun hoa. Bạch Phi Phi nhịn không được hướng thịnh phong hoa khoe ra khởi nước ngoài sinh hoạt tới. Nàng cảm thấy thịnh phong hoa khẳng định không có ra quá quốc, cho nên căn bản không biết nước ngoài là cái dạng gì. Không biết vì sao, càng nói Bạch Phi Phi càng kích động. phảng phất như vậy, có thể đem thịnh phong hoa đi xuống giống nhau, có thể tìm được một loại trong lòng cân bằng. Chẳng qua, nàng cũng không có đắc ý lâu lắm, bị thịnh phong hoa vả mặt. Chỉ nghe Thịnh Phong Hoa nói, phải không? Nước ngoài thật sự có như vậy hảo sao? Ta chính là nghe nói, rất nhiều người tới nước ngoài, thân vô phân, không phải đi đương khất cái, là đi đương tiểu thư, không biết Bạch tiểu thư, ngươi lại đi làm cái gì? Lời này vừa nói ra, trực tiếp giẫm tới rồi Bạch Phi Phi cái đuôi, làm nàng cả người đều tạc bao, quắc, Thịnh Phong Hoa, ngươi cái tiện nhân, ngươi tìm chết. Bạch Phi Phi rông thật sự lớn tiếng cơ hồ làm cho cả đại sảnh người đều nghe được. Bọn họ một đám rừng xuống dưới, ánh mắt chuyển hướng về phía nghỉ ngơi khu. Đường Mai Nhược Lan nhìn đến Bạch Phi Phi vẻ mặt hung tướng căm tức nhìn thịnh Phong Hoa khi, lo lắng không thôi, bay nhanh đi qua, hỏi, sao lại thế này? Phong Hoa, ngươi không sao chứ? Mai Nhược Lan cúi đầu nhìn thịnh Phong Hoa, vẻ mặt lo lắng. chương 1337 hoài thai 10 tháng, 21. Mai gì? Ta không có việc gì. Hoàn Mỹ Thịnh Phong Hoa cười riêu giao đầu, sau đó ánh mắt rừng ở Bạch Phi Phi mặt, giới thiệu nói, vị này chính là Bạch Tiểu Thư, ta trước kia đồng sự. Mai Nhược Lan lúc này mới ngẩn đầu đánh giá Bạch Phi Phi, sau đó nói, Bạch Tiểu Thư, hôm nay là Mai Thị họp thường niên, người ở chỗ này xuất hiện không quá thích hợp đi. Ta nhớ rõ Mai Thị cũng không có mời Bạch Tiểu Thư, cho nên còn thỉnh Bạch Tiểu Thư đi ra ngoài đi. Mai Nhược Lan ngữ khí thực ôn hòa, nhưng nói ra nói, lại là làm bạch phi phi không mặt mũi. xác thật, nàng cũng không có đã chịu mời, cho nên này sẽ đương đại ra ánh mắt rừng ở nàng thân, một bộ xem kịch vui bộ dáng khi, lòng dạ đến muốn mệnh. Nhưng đây là nàng thật vất vả cơ hội, làm nàng như vậy đi ra ngoài, nàng lại lòng tràn đầy không tâm lòng. Nàng biết, bỏ lỡ cơ hội này, lại muốn tìm một cái cơ hội như vậy khó khăn. Nhưng trước mắt, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chính mình. Nàng tưởng đối thịnh phong hoa làm chút cái gì, lại căn bản làm không được. Lúc này nàng, tâm hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng, nàng một tiếp cận thịnh phong hoa thời điểm, trực tiếp động thủ. Hiện tại đào nàng, muốn động thủ đều không động đậy. Vì thế, nàng hung hăng trừng mắt thịnh phong hoa, tiêu cừu hận ánh mắt làm mai nhược lan kinh hãi. Nàng thẳng nổi lên vòng eo, đứng ở thịnh phong hoa trước mặt, chặt bạch phi phi tấm mắt, lạnh giọng nói, bạch tiểu thư, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Bạch Phi Phi không nghĩ đi ra ngoài, vì thế nàng trừng mắt nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, sau đó đối bị nàng che ở phía sau Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh Phong Hoa, ta thật vất vả từ nước ngoài trở về tìm ngươi ôn chuyện, đây là ngươi đạo đại khách. Thịnh Phong sẽ nghe nói cười lên, đem đầu từ Mai Nhược Lan phía sau ruội ra tới, nhàn nhạt nói, Bạch Tiểu thư, này khách đâu, có thiện khách, cũng có ác khách. Này bất đồng khách, tự nhiên là có bất đồng đạo đại khách. Không biết Bạch Tiểu Thư ngươi cảm thấy chính mình là cái gì khách đâu. Thịnh Phong Hoa Bạch Phi Phi tức giận đến không được, lại lần nữa giống lớn lên. Nay Thịnh Phong Hoa rõ ràng nói nàng là ác khách bái. Tức chết nàng. Bạch Phi Phi tức giận đến muốn mệnh, nguyên bản nàng là tính toán tới khí Thịnh Phong Hoa, sau đó lại giết nàng. Hiện tại khẽ ngược, Thịnh Phong Hoa không có bị khí đến, khi đảo ngược lại là chính mình. Bạch Tiểu Thư Ngươi thanh âm quá lớn. Nữ nhân sao, vẫn là muốn ôn nhu một ít hảo, bằng không không ai thích. Thịnh phong hoa làm bộ làm tịch đào đào lỗ thai, nhìn bạch phi phi cười tủng tỉm nhắc nhở một câu. Lời này vừa nói ra, bên cạnh xem náo nhiệt người đều phụ hợp lên, nói, đúng vậy, đối, đối, thịnh tiểu thư nói được không sai, nữ nhân này vẫn là muốn ôn nhu. Nhìn mọi người đều đứng ở thịnh phong hoa bên người, bạch phi phi tức giận đến muốn mệnh, một đôi mắt hung hăng quét đại ra liếc mắt một cái. Lúc này mới lại lần nữa đệ nặng hỏa khí đối Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh Phong Hoa, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tốt xấu cũng quen biết một hồi, không bằng chúng ta đổi cái địa phương nói nói chuyện. Bạch Tiểu thư, ngươi thật tốt lời, chúng ta phía trước giống như không có gì hảo nói đi. Thịnh Phong Hoa tự nhiên biết Bạch Phi Phi đánh cái gì chủ ý nhưng mà, nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đương đâu. Tính hai người muốn đơn độc nói, cũng muốn chờ kêu bảo hộ nàng người tới lại nói vừa mới ở phục vụ sinh rời đi sau thịnh phong hoa trực tiếp cấp bảo hộ chính mình người gọi điện thoại này sẽ bọn họ hẳn là ở tới lộ ở những người đó không có tới phía trước nàng vẫn là ngốc tại nơi này an toàn một chút trước mắt bao người bạch phi phi không dám đối nàng thế nào đây cũng là nàng phía trước cùng bạch phi phi vô nghĩa nguyên nhân vì là chọc giận đối phương từ đem đại gia ánh mắt hấp dẫn lại đây kéo dài thời gian chương 1338 hoài thai 10 tháng 22. Như thế nào sẽ không có? Chúng ta chính là cũ thức, có thể nói sự tình chính là quá nhiều. Như thế nào, ngươi chột dạ, cho nên không dám sao? Bạch Phi Phi vừa thấy Thịnh Phong Hoa không lo, tức khắc nóng nảy. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng căn bản không có biện pháp đối Thịnh Phong Hoa xuống tay, cho nên mới tưởng đổi cái địa phương, muốn thiếu một ít, hạ khởi tay tới cũng phương tiện. Nhưng lại không nghĩ Thịnh Phong Hoa căn bản không lo. Lúc này nàng, càng thêm hối hận. Sớm biết rằng, ngay từ đầu bất đắc chí miệng lưỡi cực nhanh. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã chậm. Ta trột dạ. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhìn Bạch Phi Phi nói, ta vì sao phải trột dạ? Ta xem trột dạ chính là người đi. Người nói bậy, ta trột dạ cái gì? Bạch Phi Phi lại lần nữa tạc mao. Không biết vì sao, ở đối mặt Thịnh Phong Hoa thời điểm, nàng đặc biệt dễ dàng cảm xúc kích động. Nếu ngươi không chỗ dạ, kia có cái gì không thể ở chỗ này nói đi, thế nào cũng phải đổi cái địa phương. Vẫn là nói, ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích, cho nên muốn tìm một người thiếu địa phương. Bị nói tâm sự, Bạch Phi Phi sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mà bên cạnh xem náo nhiệt người, nhìn Bạch Phi Phi ánh mắt, cũng càng thêm ý vị sâu xa. Đối với Bạch Phi Phi, bọn họ không quen biết, bất quá từ đối phương này sẽ biểu tình tới xem tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Cho nên đang nghe Thịnh Phong Hoa nói sau, xem náo nhiệt những người đó, trực tiếp tự động bổ náo lên. Đặc biệt là Mai Nhược Lan, càng là lo lắng không thôi, đối Bạch Phi Phi càng thêm không có hảo cảm. Vì thế, Mai Nhược Lan trầm hạ mặt, lại lần nữa nhìn Bạch Phi Phi, nói, Bạch Tiểu thư, nếu ngươi lại không ra đi, ta muốn Thịnh Bảo An. Bạch Phi Phi tức giận đến muốn mệnh, Thịnh Phong Hoa không phối hợp, bên cạnh lại nhiều người như vậy nhìn nàng. Mai Nhược Lan luôn mãi đuổi người Nhìn ra được tới Mai Nhược Lan cũng không phải nói một câu đơn giản như vậy Nàng nói thỉnh bảo an Là thật sự sẽ thỉnh bảo an Do dự một chút Bạch Phi Phi hung hăng trừng mắt nhìn thỉnh phong hoa liếc mắt một cái Sau đó không thể không rời đi Chẳng sợ nàng không cam lòng Nhưng lại chỉ có thể tạm thời rời đi Nhìn theo Bạch Phi Phi ra yến hội đại sảnh Thỉnh phong hoa hơi hơi còn con ngồi Nàng dám cam đoan Này Bạch Phi Phi cũng không sẽ dễ dàng như vậy rời đi, nàng nhất định sẽ ở nơi tối tăm trở, chờ nàng lạc đơn đương thời tay. Tự nhiên, Thịnh Phong Hoa cũng không có ngốc đến đưa muôn đi. Rốt cuộc, nơi này là Mai Nhược Lan địa phương, ở chỗ này chỉnh sự tình lại liên lụy nàng. Cho nên, Thịnh Phong Hoa tuy nói rất muốn đem Bạch Phi Phi giải quyết, cũng không có lập tức động thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Bạch Phi Phi rời đi, Mai Nhược Lan làm vây quanh công nhân nhóm tan. Sau đó ở Thịnh Phong Hoa bên cạnh ngồi xuống, hỏi nàng về Bạch Phi Phi sự tình. Nhìn ra được tới, Thịnh Phong Hoa cùng Bạch Phi Phi có mâu thuẫn, mà là còn không phải giống nhau mâu thuẫn nhỏ. Bằng không, đối phương xem Thịnh Phong Hoa khi, cũng không phải là cái loại này ánh mắt. Thịnh Phong Hoa biết Mai Nhược Lan là quan tâm chính mình, cho nên đem chính mình cùng Bạch Phi Phi mâu thuẫn đại khái nói một chút. Đương nhiên, nàng cũng không có toàn nói. Chỉ là nói đơn giản một chút Bạch Phi phi thích tư chiến bắc, nhìn đến chính mình gả cho tư chiến bắc sau ghen tị, ghen ghét, cho nên mới như thế nhằm vào nàng. Mai Nhược Lan nhưng thật ra tin, đối với nữ nhân ghen ghét lòng có nhiều trọng, nàng biết. Cho nên, nàng vô vô thịnh phong hoa bả vai, nói: "Phong hoa, về sau để phòng điểm nữ nhân kia, ta lo lắng nàng lần này không có thể bắt người thế nào, sẽ không chịu để yên." "Mai gì, yên tâm đi, ta biết." Sẽ để phòng nàng. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, làm Mai nhược lan yên tâm. Đối với Bạch Phi Phi, nàng cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. chương 1339 10 tháng hoài thai, 23. Hiện tại Bạch Phi Phi thực hiện nhiên sau lưng có người. Bằng không, nàng như thế nào dưỡng được nhiều như vậy thủ hạ. Xem ra, nàng còn phải tìm cái cha một cha nàng hậu trường mới được, tốt nhất là có thể nhổ tận gốc. Vậy là tốt rồi mai nhược lan nhìn thịnh phong hoa đem chính mình nói nghe lọt được gật gật đầu sau đó nhìn nàng một người ngồi ở chỗ này nhàn chán vì thế nói phong hoa dù sao ngươi hiện tại cũng không có việc gì nếu không ta giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận thức mai gì hôm nào đi thời gian không còn sớm ta tưởng đi trở về thịnh phong hoa cự tuyệt mai nhược lan hảo ý nàng còn có chuyện phải làm cho nên tính toán trước tiên trở về như vậy a Ta đây đưa ngươi trở về. Ngươi chờ một chút, ta đi cùng bọn họ nói một tiếng. Mai Nhược Lan vừa nghe Thịnh Phong Hoa phải đi về, đảo cũng không có miễn cưỡng nàng. Bất quá, phía trước là nàng tiếp Thịnh Phong Hoa tới, hiện tại Thịnh Phong Hoa phải đi về tự nhiên là muốn đưa nàng trở về, bằng không nàng cũng sẽ không tha tâm. Mai gì, không cần, ta chính mình trở về liền hảo. Thịnh Phong Hoa cự tuyệt Mai Nhược Lan hảo ý nàng nói trở về. Chỉ cũng bất quá là cái ngụy trang mà thôi, nàng mục đích là bạch phi phi. Hơn nữa, nàng người này sẽ hẳn là cũng tới rồi, cho nên cũng không cần mai nhược lan đưa. Này sao được, ngươi là ta cái đó, ta tự nhiên muốn đưa ngươi trở về. Nói nữa, ngươi một cái trở về ta không yên tâm. Mai gì, ngươi yên tâm đi, không phải ta một người trở về. Ta đã gọi điện thoại làm người tới đón ta, cho nên không cần phiền toán ngươi. Có người tới đón ngươi. Mai Nhược Lan vẻ mặt hoài nghi nhìn Thịnh Phong Hoa, nghĩ nghĩ nói, nếu như vậy, ta đây đưa người đi ra ngoài. Không có nhìn đến tiếp Thịnh Phong Hoa người, Mai Nhược Lan vẫn là yên tâm. Hành! Thịnh Phong Hoa như thế không có cự tuyệt, như vậy có thể làm Mai Nhược Lan an tâm, nàng làm sao nhạc mà không vì đâu. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, Mai Nhược Lan bồi nàng cùng nhau ra yến hội đại sảnh. Âm thầm nhìn chầm chầm Thịnh Phong Hoa người, vừa thấy nàng ra yến hội đại sảnh. Lập tức nói cho Bạch Phi Phi. Lúc này Bạch Phi Phi đang ở bãi đỗ xe, ngồi ở chính mình trong xe. Nàng sở dĩ lựa chọn ở trong xe chờ, cũng là nghĩ Thịnh Phong Hoa một hồi rời đi, khẳng định muốn lái xe, sẽ không sai quá nàng rời đi. Nay sẽ vừa nghe thủ hạ người ta nói Thịnh Phong Hoa phải rời khỏi, nhưng cao hứng. Nàng quyết định, đợi lát nữa vừa thấy đến Thịnh Phong Hoa liền trực tiếp ra tay. Đang định, di động lại lần nữa truyền đến thanh âm, nói. Bạch tỷ, nàng không phải một người, cái kia họ mai bồi nàng cùng nhau ra tới. Họ mai, nàng đây là muốn tìm chết sao? Nếu như vậy, vậy thành toàn nàng. Bạch phi phi nhưng không nghĩ lại bỏ qua cơ hội này. Nếu mai Nhược Lan bồi Thịnh Phong Hoa ra tới, vậy dứt khoát làm nàng bồi Thịnh Phong Hoa cùng đi chết hảo. Đối với Mai Nhược Lan, Bạch phi phi cũng thực chán ghét, bởi vì nàng phía trước giúp đỡ Thịnh Phong Hoa chen ép nàng, mà đuổi nàng đi. Hiện tại vừa lúc liền nàng cùng nhau giết, cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Bạch Phi Phi đang nghĩ ngợi tới, một chiếc xe khai vào bãi đỗ xe. Nhìn đến xe, không biết vì sao, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá, nàng cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Cho nên ánh mắt nhìn chầm chằm vào cửa thang máy, chờ thịnh phong hoa xuống dưới. Không nhiều lắm trong chốc lát, thịnh phong hoa ở mai nhược làn cùng đi hạ đi ra thang máy. Nhìn đến thịnh phong hoa, bạch phi phi trên mặt lộ ra một mặt đắc ý chi sắc. Động thủ mở cửa xe, chuẩn bị chiều hai người đi đến. Vừa mới, nàng đã làm người đem này ngầm bãi đỗ xe theo dõi cấp giải quyết. Liên tính nàng ở chỗ này giết người cũng không có người biết. Chẳng qua, nàng còn không có xuống xe đâu. Lại có người trước hắn một bước mở ra cửa xe, hướng tới thịnh phong hoa đi đến. Trước 1340 10 tháng hoài thai, 24. Nhìn đến kia xuống xe người, Bạch Phi Phi sắc mặt khó coi lên. Vừa mới còn tưởng rằng là chính mình nghĩ nhiều, hiện tại xem ra cũng không phải. Bởi vì người nọ đúng là từ vừa mới kia đỉnh tiến vào xe trên dưới tới, hơn nữa xem đối phương giá thức, hẳn là thịnh phong hoa bảo tiêu. Bạch Phi Phi như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ở chỗ này làm đợi lâu như vậy, lại là chờ tới như vậy một cái kết quả. Đáng chết, thịnh phong hoa bảo tiêu thế nhưng tới, thật đáng chết. Bạch Phi Phi âm thầm mắng một câu, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nên ở khách sạn động thủ. Cái này hảo, thịnh phong hoa bên người có bảo tiêu, nàng muốn động thủ lại gia tăng rồi khó khăn. Nhưng cho dù là như thế này, Bạch Phi Phi cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Nàng ở đánh giá phía chính mình cùng thịnh phong hoa bên kia thực lực. Hiện tại, nàng hơn nữa nàng chính mình tổng cộng có 7 người, thịnh phong hoa bên này chỉ xuống dưới một người. Trên xe nói. Hẳn là còn có một người. Liên tính hơn nữa Mai Nhược Lan cũng tổng cộng 4 người. Lấy 7 địch 4, tính lên nàng này một phương phần thắng nhiều một ít. Như vậy tưởng tượng, Bạch Phi Phi liền quyết định động thủ. Vì thế, nàng đánh một cái thủ thế, đem âm thầm người đều triệu ra tới. Sau đó chính mình lại không có xuống xe, mà là ngồi trên xe giám thị Thịnh Phong Hoa một cái khác bảo tiêu. Thịnh Phong Hoa nhìn đến chính mình người tới, trên mặt lộ ra ý cười. Quay đầu đối cùng đi chính mình xuống dưới mai nhược lan nói mai gì ta người tới người đi vội đi mai nhược lan nhìn thoáng qua cái kia tới đón thịnh phong hoa nam nhân nhìn ra đối phương cùng tư mộ phong cùng tư chiến bắc bọn họ là cùng loại người lúc này mới yên lòng trên đường tiểu tâm một chút mai nhược lan thu hồi ánh mắt đối thịnh phong hoa nói một tiếng lúc này mới xoay người hướng thang máy phương hướng đi đến Thức mau mai nhược lan liền vào thang máy mà lúc này. Bạch Phi Phi người cũng xuất hiện. Bọn họ vừa hiện thân, liền đem Thịnh Phong Hoa cùng cái kia bảo tiêu vây quanh lên. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét những cái đó vây quanh chính mình người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở phía trước cái kia phục vụ sinh trên người, nói, xem ra, ngươi cũng không có đem ta nói đưa tới. Phục vụ sinh sắc mặt biến đổi, không nói gì. Thịnh Phong Hoa làm hắn mang nói, hắn tự nhiên là nhớ rõ. Chỉ là nói vậy. Hắn như thế nào dám đối với Bạch Phi Phi nói?